Khi đó nàng ăn mặc màu lam giáo phục, còn mang kính đen, trong miệng cư nhiên mang nha bộ, dựa vào một cây đại cây hoa quế hạ chiếu. Khi đó nàng không có hiện tại cao gầy, ngũ quan không có hoàn toàn nảy nở, nhưng vẫn cứ thanh lệ thoát tục, vừa thấy liền biết về sau là Mỹ nhân thôi Không cần xem. Kim Linh chỉ cảm thấy khi đó chính mình quá thổ, bị hắn nhìn đến ngượng ngùng. Vì cái gì không cần xem, lúc ấy ngươi thật xinh đẹp. Giang Liêm nhìn giống khung chung nàng, giống một viên sắp thành thục thanh mai. Ngây mô non nớt lại phát ra thanh xuân tùy ý quan mang. Người còn mang quá nha bộ. Giang liêm thực ngoài ý muốn. Đúng vậy, ta hàm răng lớn lên không tốt, ta mẹ nói không thể bởi vì ta hàm răng làm ta trưởng không thành mỹ nhân nhi, cho nên ta đeo hơn 2 năm nha bộ. Kim Linh nói. Giang liêm thực thích này bức ảnh, ảnh chụp Kim Linh tươi cười sẵn lạ, là tốt đẹp như vậy, làm hắn có loại xúc động, nếu là lúc ấy hắn liền nhận thức nàng nên thật tốt. Hắn là lần đầu tiên sẽ đối một người sẽ có tương phùng hận vãn cảm giác. Linh Linh cho hắn quá nhiều mới lạ cảm thụ Người nơi này còn có eo album Giang Liêm nói xong Lấy ra một quyển eo album tới Kết quả vừa mở ra Lật vài tờ sau bên trong tất cả đều là chính mình ảnh chụp. Hắn quá ngoài ý muốn Có rất nhiều chính mình không chú ý khi nàng chụp. Có, còn lại là bọn họ hợp khách Bao gồm ở tốt nghiệp vui vẻ đưa tiễn sẽ thượng ảnh chụp. Kim Linh ở bên cạnh hơi hơi đỏ bừng mặt Ta thích thu thập ký ức Thu thập ký ức Giang Liêm nghe cái này từ cảm thấy mới lạ Hắn lấy ra trong đó một chương ảnh trụ, đó là hắn ở làm thực nghiệm khi, nàng trụ. Hắn phiên đến mặt sau, quả nhiên mặt trên có hai hàng văn tự. ăn mặc áo bờ lật trắng nghiêm túc người, đã hóa thân ta trong ngộng tinh linh vương tử. Tinh linh vương tử. Giang Liêm nghĩ đến nàng cờ cờ chân dung cũng là tinh linh vương tử, liền nói, ngươi thật sự thực thích tinh linh vương tử. Đúng vậy, hắn lớn lên soái sao. Kim Linh liền thích xem soái ca. Ngươi truy ta, cũng là vì lớn lên soái Giang Liêm trong lòng âm thầm sinh ra không thoải mái tới, nếu là nàng dám nói là, hắn nhất định hảo hảo giáo hơn nàng. Trong đó một nguyên nhân nha. Còn có chính là ngươi đàn dương cầm bộ dáng, còn có chính là ngươi tay. Kim Linh nói xong nắm lấy hắn tay, ta lần đầu tiên nhìn đến ngươi tay khi liền tưởng, trên đời này như thế nào sẽ có như vậy xinh đẹp một đôi tay đâu. Kim Linh, ngươi đối ta thích nguyên nhân liền như vậy nông cạn. Hắn nói xong, một tay đem nàng kéo đến trong lòng ngực gắt gao siết chặt. Nha đầu này là cố ý khiêu chiến hắn cực hạn sao. Còn có rất nhiều A. Ta còn thích đôi mắt của ngươi, tựa như một loan hồ sâu thủy, rất sâu rất sâu, nhìn không tới đế nhưng ta vẫn cầm lòng không đậu muốn biết bên trong ẩn giấu cái gì. Còn có chính là ngươi làm thực nghiệm bộ dáng, ngươi chuyên chú nghiêm túc thời điểm, ta cảm thấy ngươi chính là cái anh hùng. Còn có thật nhiều thật nhiều, này đó nguyên nhân, thật sự thực nông cạn sao. Nàng rõ ràng ở thực nghiêm túc thích A, vì cái gì hắn muốn nói nông cạn. Giang liêm trong lòng vừa động. Thần sắc cũng trở nên nu hòa, rõ ràng hắn còn muốn nghe nàng nói điểm khác, nhưng nàng như vậy nói mấy câu cũng đã hoàn toàn đả động hắn. Vậy còn ngươi? Hắn trước nay chưa nói quá thích nàng đâu, tuy rằng hắn đối chính mình hảo, lúc nào cũng đều ở biểu hiện hắn khẩn trương nàng, để ý nàng, nhưng nàng vẫn là muốn nghe hắn chính miệng nói ra. Ta có nói quá thích ngươi sao? Giang Liêm hỏi lại. Kim Linh miệng một dầu, muốn đẩy ra. Là cùng ngươi ở bên nhau cảm giác. Giang Liêm tiến đến nàng bên hai, thực tự tại. thực thoải mái, thực thả lỏng. Ngươi nói chính là thích ta nguyên nhân sao? Nàng liền muốn nghe hắn chính miệng thừa nhận sao? Giang Liêm xem cô nương này trong mắt nghịch ngợm quan mang, trong lòng hơi hơi nhộn nhạo. Sau đó thân trụ nàng ngôi. Chương 49 Kim Linh, hắn là nàng truy đuổi ánh mặt trời. Hai người không thân bao lâu, môn đột nhiên liền mở ra. Tỷ tỷ, các ngươi đang làm cái gì? Kim Gia Hoán đứng ở cửa, mở to thiên chân đôi mắt xem bọn họ. Kim Linh vẻ mặt xấu hổ. Nhưng thật ra Giang Liêm mặt không đổi sắc. "Chuyện gì?" Kim Linh hỏi. "Ba ba đã trở lại?" Kim Gia Hoàn nói. "Ba không phải nói buổi chiều 4 điểm mới trở về sao? Hiện tại không đến tám điểm." Kim Linh nhìn xem đồng hồ, lại nhìn Giang Liêm, nắm hắn đi ra ngoài. Kim phụ Phong Trần có mệt mỏi, hắn cùng nữ nhi thông xong điện thoại liền hướng ra đuổi, nhà này tới khách nhân, hắn vẫn là không dám chậm trễ, về trước ra lại nói. "Thúc thúc, ngươi hảo." "Hảo, hảo, hảo." Kim Phụ trên dưới đánh giá Giang Liêm, vẫn là rất là khách khí, mau mời ngồi đi. Đoàn người ngồi xuống, Kim Phụ lần trước đến Giang Liêm ấn tượng liền rất hảo, chỉ là biết thân phận của hắn sau trong lòng nhiều khác thường cảm thụ. Đối nhân ra thái độ tự nhiên càng hiền lành khách khí một ít, chỉ cần ngẫm lại hắn phía sau nhân ra, liền cảm thấy cao không thể phản. Kim Phụ người này còn rất có đúng mực, chỉ nói nói bọn họ việc học vụn và sự tình, chút nào không hỏi trong nhà hắn cụ thể sự tình, thẳng đến sau lại Kim Phụ mới nói, nghe Linh Linh nói. Nàng đã đi nhà ngươi đã làm khách, chưa cho nhà ngươi thêm phiền thoái đi. Kim Mẫu ở phòng bếp cũng nghe đến lời này, lập tức dựng lên lỗ thai tới nghe Giang Liêm trả lời, như thế nào sẽ thêm phiền thoái, ta ba mẹ đối Linh Linh đều phi thường thích. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Kim Phụ vui mừng gật gật đầu. Ta ba còn nói, chờ hai nhà thời gian đều phương tiện, lại cùng nhau ăn bữa cơm. Giang Liêm lại nói, nay đuổi tình hảo nha. Ở phòng bếp Kim Mẫu nghe được lập tức ra tới nói, nếu không liền hai ngày này đi. Ta cùng Lão Kim đều có thời gian. Giang Liêm nghe không ứng lời nói, càng đến cuối năm phụ thân càng vội, như thế nào đều phải đến năm sau. Hắn vừa rồi nói như vậy, đơn giản là An Kim phụ tâm, làm nhân ra biết hắn đối Kim Linh là phi thường coi trọng. Ai nha, vẫn là xem phụ thân ngươi thời gian đi, chuyện này cũng không nóng nảy. Kim phụ vẫn là thực có thể xem sắc mặt, lập tức nói. Chuyện này như thế nào không nóng nảy lạc. Kim mẫu tản nhẫn trừng trượng phu liếc mắt một cái, bất mãn nói, ta xem chuyện này đến kịch liệt Ta phụ thân gần đây công sự tương đối vội, chờ năm sau có rảnh dư thời gian, ta lại đến tiếp ngày nhị vị, hai ta ra cùng nhau ăn một bữa cơm. Giang Liêm nói tao nhã có lễ, cũng không thèm để ý Kim Linh nhất thời thất thố. Hảo A. Kim Linh vốn dĩ đã siêu cấp xấu hổ mẫu thân như vậy gấp không chờ nổi, vừa nghe Giang Liêm như vậy giảng, tương đương là cho dưới bậc thang, liền vội nói. Kim mẫu vốn đang tưởng nói cái gì, nhưng nhân gia đều đã nói như vậy, nàng đành phải dừng miệng, lấy cớ đi phòng bếp vội liền đi rồi. Vài người ở trong nhà lời nói việc nhà, chỉ chốc lát sau Kim phụ điện thoại vang lên, hắn liền đi tiếp điện thoại. Kim Linh cùng Giang Liêm lại hồi nàng phòng nói chuyện thiếm, ta mẹ chính là này tính cách, kỳ thật nàng người không xấu, ngươi sẽ không sinh khí Nga. Mẫu thân thất lễ đã không phải lần đầu tiên, Kim Linh không nghĩ nói mẫu thân cái gì, nhưng là sợ Giang Liêm đối mẫu thân có ý kiến. Đồng đốc ta như thế nào sẽ sinh khí? Giang Liêm ôm nàng, hắn cái này tương lai nhạc mẫu về sau sẽ là cái khó chơi người. Bất quá là yêu cầu tốn nhiều chút tâm tư, nhưng hắn cũng không sẽ quá để ở trong lòng, càng không thể cùng nàng đi so đo. Buổi tối Giang Liêm ở trong nhà nàng ăn cơm, Kim Mậu nói chuyện không trải qua đại não, làm người tương đối lợi ích, nhưng đồ ăn làm cũng không tệ lắm, này đốn bữa tối cũng pha phí tâm tư. Kim Phụ cầm rượu ra tới tưởng cùng Giang Liêm tiểu uống mấy chén, Giang Liêm vốn di không uống, hắn tính toán hôm nay buổi tối lái xe hồi Thanh Dương. Nhưng nhạc Phụ tương lai lần đầu tiên muốn cùng hắn uống rượu. Nói đây là lần đầu tiên về đến nhà tới người xem, không đạo lý không uống mấy chén. Hắn không hảo chối từ, ở làm đệ nhất ly lúc sau, đệ nhị ly lập tức mãn thượng. Kim Linh muốn ngăn cản, nhưng phụ thân nhìn nàng một cái, kia ý tứ thực rõ ràng, nam nhân gian sự tình, nàng không cần chỗ lẫn. Kim Linh đành phải ở bên cạnh nhìn, xem bọn họ một ly ly rượu vàng xuống bụng. Hắn tiểu lượng giống nhau, Kim phụ tiểu lượng tựa hồ thực hảo, hai cái nam nhân ngươi một ly ta một ly, đem một chỉnh bình ngũ lương dịch cấp làm. Cơm nước xong, Giang Liêm mặt đều đỏ, uống có chút say. A Liêm, hôm nay buổi tối liền không cần đi rồi, liền ở trong nhà ngủ đi. Trải qua này bữa cơm, vài chén rượu, Kim Phụ cùng Giang Liêm cũng thân cận lên, trực tiếp xưng hô A Liêm, làm hoán hoán cùng chúng ta ngủ, A Liêm ngủ hoán hoán phòng. Hảo, Kim Mẫu lập tức đi thu thập, vốn di tiểu nhi tử cũng thường xuyên cùng bọn họ ngủ, kia gian phòng phần lớn thời điểm là chống không. Kim Linh có chút lo lắng Giang Liêm, thấy hắn sắc mặt hồng như nhân tri, ánh mắt mê ly, Vội đi phao hai ly hồng trà tới. Một ly cấp phụ thân, một khác ly Giang Liêm uống lên. Ba, ta đi dưới lầu siêu thị mua bộ sạch sẽ trên quần áo tới cấp học trường Kim Linh đỡ Giang Liêm đến trên sofa ngồi xong sau liền nói. Đã trễ thế này đừng chạy đi ra ngoài, á liêm xuyên ta quần áo liền hảo. Kim phụ vội nói, mẹ ngươi mới vừa cho ta mua tân áo trong, ta còn không có xuyên đâu. Kim Linh tưởng nói, Giang Liêm so phụ thân cao lớn nửa cái đầu đầu, tay dài chân dài. chỉ sợ phụ thân quần áo hắn xuyên không được giang liêm giữ chặt kim linh tay đầu gối nàng trên vai nhẹ thở nhiệt khí nói không cần phiền thoái ta còn hảo ta trước mượn thúc thúc quần áo xuyên một chút hắn đều như vậy nói kim linh sở hữu nói đều nuốt trở về kim phụ đảo không thế nào hắn chỉ ửng đỏ mặt hắn nhiều năm bên ngoài làm buôn bán như vậy một chút rượu với hắn mà nói một chút ảnh hưởng không có hắn là cố ý rót giang liêm rượu một người rượu phẩm có thể nhìn ra người này nhân phẩm hiển nhiên giang liêm rượu phẩm cũng không tệ lắm Cho dù uống có vài phần say, người cũng là đoan đoan chính chính ngồi, ăn nói rõ ràng, nói chuyện đâu vào đấy. Linh Linh, ngươi đi đoan buồn thủy tới cấp há liêm sát hạ mặt. Kim Phụ nói, Nga. Kim Linh vừa nghe, vội đi lấy chậu rửa mặt thịnh thủy, cầm chính mình khăn lông, cho hắn đem mặt cùng tay đều lau một lần. Giang liêm thực can tĩnh, hắn tu dương thực hảo, cho dù đầu thực vượng người ý thức phi thường mơ hồ, cùng là ngoan ngoãn ngồi bất động, chút nào không mất thái. Nay rượu đặc biệt lợi hại. Hắn tuy rằng là cán bộ cao cấp gia đình, uống rượu không tính thiếu, nhưng là hắn không hảo tại đây, cho nên tiểu lượng cũng giới hạn trong mấy lượng trình độ. Kim Phụ là cố ý muốn rót hắn, hắn lại sao có thể thoát được quá. Uống đệ nhị ly bắt đầu, Giang Liêm liền biết Kim Phụ ở cố ý rót hắn rượu, nhưng hắn là văn bối, hắn muốn tới nhân gia nữ nhi, cho nên mới một ly ly đi theo uống, từ nhân ra rót. Ta lại đi đánh buồn thủy tới cấp hắn phao đặt chân. Kim Linh thật sự lo lắng hắn, vội lại bắt đầu vội trang. quả nhiên nữ sinh hướng ngoại nàng chiếu cố chính mình nam nhân nhưng thật ra để bụng khẩn khi nào xem nàng như vậy đối diện hai chúng ta a kim mẫu thu thập hảo phòng ra tới khi không khỏi nói nàng khi nào đối chúng ta không hảo nàng ở nhà không phải việc nhà đều làm sao đối với ngươi càng là mọi chuyện nghe theo a liêm ở mau không cần nói như vậy kim phụ vội đối thê tử nói kim mẫu thu hồi miệng kim linh đã bưng một chậu nước gấm ra tới nàng ngồi xổm xuống thân cấp giang liêm cởi vớ thử nữa một chút độ ấm cho hắn rửa chân. Giang Liêm cũng không phải không thanh tỉnh, hắn chỉ là uống xong rượu đầu nặng chân nhẹ, ngoài miệng nói không ra lời. Hắn nghiêng đầu nhìn Kim Linh, chỉ thấy nàng cởi ra chính mình vớ, đem vớ chỉnh tề phóng một bên, đem chân đặt ở chậu nước. Giang Liêm trong trí nhớ, trừ bỏ mẫu thân cùng bà ngoại ở ngoài, còn không có một nữ nhân như vậy cho hắn tắm rửa. Tay nàng thực ôn, nhẹ nhàng ở hắn ngón chân thượng ấn, sau lại đè đè gan bàn chân, tựa hồ có chút đau, hắn hơi hơi hừ một tiếng. Ta làm đau ngươi sao? Kim Linh nhảy bén nghe được, ngẩng đầu lên. Không đau. Không chỉ có không đau, còn thực thoải mái. Kim Linh tiếp tục cho hắn ấn, ấn một hồi lâu lại bỏ thêm hai đợt nước ấm. Giang Liêm chỉ cảm thấy chính mình ý thức rõ ràng rất nhiều. Hắn ánh mắt trung lộ ra nồng đậm ấm áp, tay không khỏi xoa nàng đầu tâm, chỉ hoạt tiến nàng phát gian, cảm thụ được sợi tóc mang cho chính mình mềm mại xúc cảm. Linh Nhi! Ta ở đâu? Kim Linh sợ hắn không thoải mái, dễ chịu một chút sao? Ân. Giang Liêm nhắm mắt lại. dựa vào sofa bối thượng. Kim Linh lấy tới khăn lông cho hắn đem chân lau khô, sau đó đem vớ mặt tốt, lại tròng lên dép lê, đi đem thủy đổ. Kim phụ Kim Mẫu đem một màn này xem ở trong mắt, Kim phụ cảm thán một tiếng, liền biết cái này nữ nhi thật sự không phải chính mình ra, nhân tâm đều nhào vào Giang Liêm trên người. Bất quá Giang Liêm không hổ là danh môn xuất thân, làm người khiêm tốn, nói chuyện tiến thối thỏa đáng, đối trưởng bối cũng phi thường khiêm cung, hắn là thật sự vừa lòng. Chỉ là nhân ra dòng dõi thật sự quá cao. Kim phụ không biết, cuối cùng có phải hay không thật sự sẽ được việc. Kim mẫu lại nhìn không thoải mái, thấp giọng mắng một câu, nha đầu túi, rất sẽ cho không. Kim linh vừa lúc từ phòng tắm ra tới, lời này nghe rành mạch. Nàng cái gì cũng chưa nói, giống không nghe được dường như, chỉ nói, mẹ, phiền thoái ngươi lấy một bộ ba quần áo ra tới, làm học trưởng hướng một chút tắm. Không cần. Giang liêm bày một chút tay, hiện tại thời tiết lánh, ta cũng không ra mồ hôi, không cần giặt sạch. Cũng là... tìm bộ áo ngủ cấp há liêm thay đi kim phụ đối thê tử rất là vô lực lập tức nói ta đỡ học trưởng về phòng nghỉ ngơi kim linh nói nâng dậy giang liêm học trường hôm nay buổi tối ngủ ta phòng đi hoán hoán kia trường tử mẫu giường có điểm tiểu ta sợ hắn rôi thân không khai ta ngủ hoán hoán phòng cũng hảo kim phụ gật gật đầu kim mẫu hử lạnh một tiếng người đã vào phòng đi kim linh đỡ giang liêm đến chính mình phòng làm hắn ngồi trên giường cho hắn đem áo lông cởi ra giang liêm khẽ nâng đầu ở ấm hoàng ánh đèn hạ kim linh mỹ lệ khuôn mặt đặc biệt an bình tốt đẹp hắn biết kim linh cùng mẫu thân quan hệ không phải đặc biệt hảo hắn ở nhà nàng kim mẫu còn đối nàng có nhiều như vậy ngôn ngữ bạo lực tia hắn không ở thời điểm đâu nàng sở thừa nhận chẳng phải là càng nhiều chính là linh linh từ hắn nhận thức nàng bắt đầu nàng lại như vậy rộng rãi đang yêu hình như là ở vô ưu vô lự gia đình khá giả lớn lên không có phiền não cho nên có thể vô tâm không phổi nhưng sự thật xa không phải như thế nàng phụ thân cố nhiên đau nàng Nhưng mẫu thân lại bất công quá mức rõ ràng, không chỉ có bất công, thậm chí liền từng tí ôn nhu đều bùn xỉn với cho. Nàng vẫn như cũ là như vậy lạc quan, vẫn như cũ đem chính mình sở hữu vui sướng chia sẻ cấp bên người mặt. Nàng, thật là tốt đẹp thiện lương tiểu tinh linh, làm hắn càng là đau lòng càng muốn yêu quý. Chỉ chốc lát sau, kim mẫu tiến vào lấy tới áo ngủ, ngươi trong chốc lát ra tới, không được tại đây phòng ngốc lâu lắm. Ta biết, mẹ, kim linh không có cùng cha mẹ giảng. ở thanh dương nàng cùng học trưởng đều đã nửa ở chung nên làm không nên làm đều làm biến chương 50, kim linh hắn xảy ra chuyện kim linh cấp giang liêm thay xong áo ngủ làm hắn nằm hảo học trưởng ngươi ngủ một giấc thì tốt rồi ta đi ra ngoài ân giang liêm thực ngoan hắn tuy rằng thực thanh tỉnh đầu vẫn là vượng đặc biệt lợi hại hơn nữa biết là nhà nàng nàng cha mẹ ở bên ngoài hắn tự nhiên không có khả năng đối nàng làm cái gì chiếu cố giang liêm ngủ ngon sau kim linh mới ra tới. vừa ra tới kim mẫu lập tức ninh nàng lỗ thai ngươi có thể hay không có điểm nữ hài tử dụng rẻ đối nhân ra như vậy chủ động lấy lòng thấy thế nào người trong gia nhà cao cửa rộng cho nên gắt gao cho không phải không ngươi làm gì nha a liêm là khách nhân hắn uống say linh linh chiếu cố một chút hắn không phải hẳn là sao kim phụ lập tức kéo ra thế tử ngươi phía trước không còn nói linh linh cùng giang liêm có thể phát triển liền hảo sao như thế nào đột nhiên lại là thái độ này kim mẫu thu hồi tay sắc mặt hơi trầm xuống Nàng đương nhiên tưởng nữ nhi gả cái nhà cao cửa rộng, có thể lôi kéo một chút nhà mẹ đẻ. Nhưng không biết vì sao, Tái Kiến Giang Liêm liền cảm thấy người này tâm tư thâm trầm thực, xem ánh mắt của nàng cũng làm nàng đấy lòng phát lệnh. Nàng muốn một cái nhà cao cửa rộng con rể, tốt nhất con rể cùng nữ nhi đều nghe lời, dễ chịu khống chế. Nhưng hiện tại, càng tiếp xúc Giang Liêm nàng càng có chút sợ người thanh niên này, càng đừng nói về sau có thể khống chế hắn. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là gả cho Giang Liêm, cuối cùng làm hắn nghe ngươi lời nói. đến đem chúng ta cái này nhạc ra để vào mắt về sau ngươi đệ đệ nhưng chỉ vào ngươi Kim Mẫu chỉ vào nữ nhi cái mũi nói chuyện ngươi có thể hay không không cần làm trò nhi tử nữ nhi mặt lao nói này đó Kim phụ khuyên thế tử ngươi nhìn xem hoàn hoàn buổi chiều ở A Liêm đối mặt nhiều thất lễ chính là bởi vì ngươi thường nói với hắn những cái đó có không ta nhi tử nơi nào thất lễ hắn cũng chưa nói sai Lão Kim ngươi muốn làm rõ ràng nữ nhi là phải gả đi ra ngoài nàng về sau đi theo họ Giang Ngươi tâm đắc nhiều đặt ở nhi tử trên người. Kim Mậu nhất không thể chịu đựng chính là ai nói nàng nhi tử một chút ít, lập tức lớn tiếng ồn nào. Vừa nghe thuê tử giọng nổi lên tới, Kim Phụ lập tức nhận vua, hảo hảo hảo, đều nghe ngươi, ngươi nhỏ giọng điểm, A Liêm còn ở phòng. Hừ, chờ này nha đầu chết tiệt kia gả đi ra ngoài ngươi sẽ biết, ngươi hiện tại một lòng vì nàng suy nghĩ, nàng trong mắt căn bản không ngươi. Kim Mẫu nói xong, về phòng đi. Kim Linh sắc mặt hôi xám trắng bạch, chỉ nói, ba... ta đi tắm rửa. Ân, đừng để ở trong lòng, mẹ ngươi liền này há mồm lợi hại. Kim phụ an ủi nữ nhi, Làm nhiều năm như vậy mẹ con, Kim Linh như thế nào sẽ không rõ ràng lắm mâu thân là người?" Nàng gật gật đầu. Nàng về phòng lấy quần áo, Giang Liêm ngủ tựa hồ rất quen thuộc, nàng khẽ bung lòng khẩu khí, may mắn bên ngoài tranh chấp hắn không có nghe được. Ngay kế sáng sớm, Giang Liêm sâu kín chuyển tỉnh, Kim Linh ngồi ở mép giường xem hắn. Người tỉnh sớm như vậy?" Giang Liêm đêm qua uống rượu quá nhiều. Có điểm thiêu giọng nói, lúc này thanh âm rất là khàn khàn. Đúng rồi, ta mẹ ở làm bữa sáng, một lát liền có thể ăn, ta cho ngươi tìm tân bản trải đánh răng, khăn lông trước dùng ta liền hảo. Kim Linh nói, hảo. Giang Liêm ngồi dậy, ta thay quần áo, ngươi muốn giúp ta sao? Kim Linh mặt tường đỏ, tuy rằng bọn họ thân mật nữa sự tình cũng làm quá, nhưng chuyện như vậy nàng làm không được, xoay người đi ra ngoài. Giang Liêm ăn xong cơm sáng, xương Thanh Dương còn ở sự tình, liền trực tiếp hồi Thanh Dương. Kim Linh đưa hắn đi lái xe, xuống lầu khi Giang Liêm nói, quá hai ngày ta lại đến xem ngươi. Nàng lắc đầu, nắm hắn thon dài ấm áp tay, từ bỏ, chờ thêm xong năm đi, ta sớm một chút hồi giáo. Giang Liêm không có kiên trì, nàng đưa hắn lên xe, tiến lên trước lẫn nhau ôm một chút, ở đây người đến người đi, ra vào còn có không ít người quen, cho nên không dám quá thân thiết, Kim Linh cùng hắn phất tay cáo biệt, chỉ là nước mắt theo hắn rời đi rốt cuộc toát ra tới. Hắn, là chính mình nội tâm cuối cùng ấm áp nơi. Chưa từng có một người, giống hắn như vậy đối chính mình hảo, ngay cả phụ thân cũng không có. Phụ thân tuy rằng cũng đau nàng, nhưng phụ thân sợ mẫu thân, phụ thân càng đau đệ đệ, có đôi khi nàng đều cảm thấy chính mình ở trong nhà là dư thừa. Chính là Kim Linh không oán quá, nàng là trưởng nữ, là nữ nhi, đệ đệ so với chính mình tiểu nhiều như vậy, là nam hải nhi, cha mẹ đau hắn nhiều một ít thực hẳn là. Nàng không oán, cũng không hận, nàng luôn là làm chính mình không thèm nghĩ không vui sự tình, tận lực làm chính mình vui vẻ lên. Gặp hắn, nàng giống gặp Thái Dương, nàng ngưỡng mộ Thái Dương lóa mắt quan mang, nàng muốn truy đuổi, nàng muốn tới gần, nàng kỳ thật nghĩ tới chính mình cuối cùng chưa chắc sẽ được đến. Chính là nàng được đến, hơn nữa là thế giới tuyệt vô cận hữu hạnh phúc. Nàng thương làm chính mình quên Tân Dương, quên cái này ra, chỉ có Giang Liêm liền hảo, nàng muốn thoát ly cái này ra. Chỉ là hiện tại không được, còn không được, hắn còn ở đọc sách, nàng cũng là, bọn họ không có cách nào trước tiên tiến vào nhân sinh cái thứ nhất giai đoạn, chỉ có thể nhẫn mại. Đến tột cùng vẫn là chính mình lòng tham, cảm thụ qua ánh mặt trời ấm áp, sẽ không bao giờ nữa tưởng trở lại âm lánh hát cám. Kim Linh về đến nhà, liền có vô số đồng học ước chính mình, ăn cơm, ngọn nhạc, nàng hứng thu không cao, nhưng lại tìm không thấy sự tình có thể làm, ở trong nhà còn muốn xem mẫu thân sắc mặt, còn không bằng đi ra ngoài tương đối hảo. Giang Liêm gọi điện thoại, cùng nàng nói hy vọng đại niên sơ nhị cùng hắn đi xem hắn ở phú khẩu bà ngoại, đại niên mùng một buổi tối hắn sẽ qua tới tiếp chính mình. Nàng cùng cha mẹ nói chuyện này, Kim Mẫu không phản đối, phụ thân cũng đồng ý, dặn dò nàng rất nhiều chuyện. Kim Linh liền chờ mong đại niên sơ nhị đã đến, tân niên một chút gần, nàng vui sướng nhất sự tình là mỗi ngày cùng Giang Liêm thông điện thoại, mặc kệ hắn nhiều vội mỗi ngày đều sẽ cho nàng mấy thông điện thoại. Cho nhau nói nói lẫn nhau sự tình, hắn phong cách đầu sự tình không sai biệt lắm, năm sau liền có thể ký hợp đồng. Ngươi bắt đầu làm chính mình công ty sao? Kim Linh hỏi hắn. Ân, kia trường học làm sao bây giờ? Trường học sẽ đồng ý sao? Kim Linh lo lắng. Trường học đương nhiên đồng ý, ta đạo sư trung giáo thủ còn đồng ý về sau làm ta tân công ty cố vấn. Giang Liêm nói, thật tốt quá. Kim Linh vì hắn cao hứng, biết hắn vì cả chua hồng tố thanh toán nhiều ít tâm huyết, lúc sau lại đăng ký độc quyền. Hắn nói qua cái này cả chua hồng tố quốc nội rất nhiều thực phẩm công ty đều phi thường có hứng thú. Kim Linh cảm thấy, tuy rằng lần trước ở nhà nàng cũng là có chút không thoải mái, hắn cùng nàng tâm ngược lại càng ngày càng gần sát. mỗi ngày buổi tối thông điện thoại có đôi khi sẽ giảng đến nửa đêm một hai điểm đều luyến tiếc quải. thường thường ngẫu thân tới go nàng môn nghe được nàng trong phòng có thanh âm nàng mới lưu luyến cùng hắn kết thúc điện thoại nhưng hôm nay hắn vẫn luôn không gọi điện thoại tới đồng học ước nàng đi dạo phố đi dạo một ngày nàng nhìn vô số lần điện thoại mỗi lần đều thất vọng nàng tâm cũng hoàng thực đi dạo phố là thất thần đến giữa trưa khi cả người thậm chí đứng ngồi không yên ngươi làm sao vậy a cùng ta đi dạo phố như vậy khó chịu a Đồng học rất bất mãn. Kim Linh thật sự hoàng thực, giống như ngực có đem hỏa, vẫn luôn đốt tới dạ dày, giữa trưa cơm nước xong, nàng liền cùng đồng học chia tay. Chỉ chốc lát sau di động vang lên, là Giang Ngô đánh tới điện thoại. Linh Linh à, nửa giờ chờ lúc sau sẽ có một chiếc màu đen trường an xe đến nhà người tiểu khu cửa tiếp ngươi, ngươi lập tức tới thanh dương. Giang Ngô ở trong điện thoại nói. A Di, là phát sinh chuyện gì sao? Kim Linh bất an một buổi sáng, nghe Giang Liêm thanh âm giống như có khóc nước nở. Liền càng là hoảng loạn. người trước lại đây rồi nói sau. Giang mẫu nói. Nga. Kim Linh vội về nhà, cầm cái hành lễ túi tùy ý thu thập vài món quần áo liền muốn ra cửa. Ngươi đây là đi chỗ nào? Kim Mẫu giữ chặt nữ nhi. Mẹ, ta thanh dương có chút việc. Kim Linh lòng nóng như lửa đốt, sợ Giang ra phái tới tài xế sẽ chờ. Chuyện gì, không mấy ngày liền phải ăn tết, ngươi có thể có chuyện gì? Kim Mẫu không thả người, ngươi một nữ hài tử, ba ngày hai ngày không nóng nảy. Ngươi đi thanh dương là tìm Giang Liêm đi. Mẹ, ta thật sự có việc. Kim Linh đều mau khóc, ngài tránh ra được không? Ta quay đầu lại cho ngươi gọi điện thoại. Ta nói cho ngươi, nam nhân ngươi đến đúng lúc xa, không nên hơi một tí chủ động lấy lòng cho không. Lại nói, ngươi cũng không nhất định phải tuyển Giang Liêm, ta xem mới có tài cũng không tồi. Ít nhất mới có tài người này nhìn thuẫn mắt, mà đúng đúng nàng càng tốt một ít, này về sau cũng càng tốt không chế. Kim Mẫu nghĩ tới nghĩ lui, càng thiên hướng mới có tài. Kim Linh có điểm phạm ngốc, nàng không biết mẫu thân như thế nào đột nhiên lại chuyển biến thái độ, nàng chỉ lo thỉnh cầu, mẹ, ta là thật sự có chuyện quan trọng, bằng không ta sẽ không hiện tại liền đi, thỉnh ngài tránh ra. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi dám đối với ta như vậy nói chuyện, không gả đi ra ngoài ngươi cứ như vậy, về sau nếu là thật gả đến giang gia kia còn phải, ngươi còn sẽ đem ta mẹ cái này mẹ phóng nhãn sao. Kim Mẫu nói xong, một bạc thai huy ở nữ nhi trên mặt. Kim Linh bị mẫu thân này một cái tát. đột nhiên phòng kim ra hoán khóc một tiếng kim mẫu hướng phòng nhìn một chút kim linh tìm đúng thời cơ đẩy ra mẫu thân kéo ra cửa phòng đi ra ngoài nha đầu chết tiệt kia ngươi cho ta trở về kim mẫu muốn đuổi theo nữ nhi nhưng là nhi tử tựa hồ từ trên giường ngã xuống khóc tê tâm liệt phế nhi tử đương nhiên càng quan trọng nàng đành phải đi trước xem nhi tử kim linh tâm đều thương thấu cũng lạnh thấu nàng lau lau trào ra thủy nước mắt đôi mắt hít sâu cơ hồ chạy chậm đến tiểu khu cửa nàng đứng không vài phút Một chiếc có màu đèn trường ăn xe hơi nhỏ khai lại đây, bảng số xe cũng là giang mẫu nói biển số xe. Nàng vừa muốn kéo cửa xe, liền xa xa nhìn đến mẫu thân truy lại đây, trong miệng hùng hùng hổ hổ làm nàng đừng chạy. Kim Linh chỉ nhìn mắt mẫu thân, kéo ra cửa xe đi lên, làm tài xế lái xe. Kia tài xế ăn mặc màu đen áo khoác, mang kính râm mặt vô biểu tình. Kim Linh khẽ buông lỏng khẩu khí, xem này tài xế rất là quen mắt, giống như gặp qua, đồng nhiên nhớ tới đây là giang hoài dương bí thư Vị này bí thư nhìn tuổi hẳn là cũng bốn mươi vài, biểu tình rất là nghiêm túc, nàng mơ hồ nhớ rõ ràng liêm nói qua, hắn kêu Tâu ngẩng, đi theo Giang Hoài Dương công tác cũng có đã nhiều năm. Tô Thúc Thúc, Hảo, Kim Linh lên xe sau gọi người, Tô Thúc Thúc, ngài biết phát sinh chuyện gì sao? Tô ngẩng cũng là ở quan trường người trong, vừa nghe cô nương này cũng không biết sao lại thế này, lại như thế nào sẽ lắm miệng, chỉ nói, thư ký cô ý để cho ta tới tiếp người, đến nỗi phát sinh chuyện gì, ngươi đi thanh dương liền biết. Cứ như vậy Kim Linh trong lòng càng bất an, nàng đánh Giang Liêm điện thoại vẫn luôn không đà thông, tâm liền thình thịch Người trước mễ trong chốc lát, tới rồi ta kêu ngươi. Có thể làm Tâu ngẩng tự mình tới đón, đủ thấy Giang gia rất là coi trọng cô nương này, Tâu ngẩng đối Kim Linh cũng phi thường khách khí. Nàng nơi nào có thể ngủ, chỉ hy vọng nhanh lên đến Thanh Dương. tô Thúc Thúc, ngài gặp được học trưởng sao? Ta là nói Giang Liêm. Kim Linh lại hỏi. Tâu ngẩng biểu tình trật lóe chỉ nói trong chốc lát. Ngươi liền có thể nhìn thấy hắn. mươi 51, Kim Linh, xấu hổ không chỗ dung thân. Một lát liền có thể nhìn thấy hắn, kia vì cái gì hiện tại cái gì đều không nói đâu. Kim Linh trong lòng buồn chồn, bất an, cuối cùng hít sâu vài lần, mới làm chính mình bình tĩnh trở lại. Nàng vào buổi chiều tam điểm đến Thanh Dương, xe không phải sự hướng chính phủ đại viện, mà là tỉnh quân tổng bệnh viện. Vừa thấy đến bệnh viện đại môn, Kim Linh cả người đều luôn uống, vì cái gì sẽ đến bệnh viện. Là ai vào bệnh viện? Kim Linh hoảng không được, không khỏi nhìn nhìn Tông Ngẩng là ai vào bệnh viện. Tông Ngẩng than nhỏ tức, người đi vào sẽ biết. Bọn họ trực tiếp đi ngoại khoa, Giang Mẫu, Ngũ Quyên Cập Giang ra hai cái cô cô đều ở. A Di Kim Linh chân có chút mềm, chạy chậm qua đi. Hôm nay buổi sáng có một nhà kêu cờ g sinh vật khoa học kỹ thuật công ty bị người tạm A Liêm bị người chém hai đao, bụng cùng phần lưng xuất huyết nhiều, còn ở cứu rút. Giang Mẫu nói chuyện chịu chịu nuốt nuốt, có chút tiếp không dưới khí tới. Tại sao lại như vậy? Kim Linh vừa nghe chân mềm nũng, nàng biết kia ra công ty, học trưởng vẫn luôn ở kia ra công ty thực tập, kia ra công ty lão tổng nàng đều gặp qua, cảm giác người thực hảo a. Nói là đề cập đến một ít thương vụ tranh cãi, kia lão bản bị người trả thù, ta liền nói làm hắn làm chính trị, không cần học người làm buôn bán khai công ty, hắn chính là không nghe, bằng không cũng không đến mức biến thành như vậy. Giang Mâu nói nói, lại khóc lên. Tẩu tử, hiện tại a Liêm còn ở cứu rút, nhất định sẽ không có việc gì. Giang Liêm đại cô cô nói. Kim Linh ở bên cạnh ngơ ngẩn, đầu góc trống giống, phản phất không nghe có bạch nàng nói chính là cái gì. Giang mẫu quay đầu xem Kim Linh, nghĩ đến nhi tử ở đẩy mạnh phòng giải phẫu khi, trong miệng không ngừng lẩm bẩm hai cái tên, Linh Linh. Giang mẫu cũng là tại đây một khắc, khắc sâu cảm nhận được ở nhi tử cảm nhận chung Kim Linh tầm quan trọng, lúc này mới gọi điện thoại làm tâu ngẩn đem Kim Linh tiếp nhận tới. Kim Linh an an tĩnh tĩnh đứng ở bên cạnh, giống không nghe được bọn họ đối thoại, người cũng có chút mục mục, chỉ chốc lát sau Giang Hoài Dương lấy. Hắn đã đã tới, bởi vì một chút công sự lại rời đi hai cái giờ, hiện tại vội xong mới trở về. Lao Giang, A Liêm còn không có ra tới, nếu là hắn ra chuyện gì, ta cũng không cần sống. Giang mẫu nhào vào trượng phu trong lòng ngực khóc giống. Yên tâm đi, A Liêm sẽ không có việc gì, ngươi ngồi nghỉ một lát, bình tĩnh một chút. Giang Hoài Dương đỡ thê tử ngồi xong, quay đầu đối Kim Linh nói, Linh Linh, ngươi chiếu cố một chút ngươi Giang A Di. -gi. Ân. Kim Linh sắc mặt tuy rằng trở nên trắng. người còn là phi thường chấn định nàng nắm lấy giang mẫu tay nói a di ta đối học trưởng có tin tưởng hắn nhất định sẽ không có việc gì ra tới giang mẫu gật gật đầu phản nắm lấy kim linh tay nửa giờ chờ lúc sau giang liêm rốt cuộc từ phòng giải phẫu ra tới bác sĩ nói giải phẫu thực thành công nhưng lại yêu cầu ở ỷ cũ lại quan sát một đêm tất cả mọi người tùng một hơi giang mẫu trong lòng âm thầm niệm cảm ơn bồ tát phù hộ giang hoài dương xem một đống thân thích đều ở đều đổ ở bệnh viện cũng không ra gì liền nói Mọi người đều trở về đi, nơi này cũng không cần nhiều người như vậy. Thúc thúc, ta có thể lưu lại chiếu cố học trưởng. Kim Linh vội nói. Hảo, phiền toái ngươi. Giang Hoài Dương gật gật đầu. Giang Hoài Dương vừa nghe nhi tử không có việc gì, mà chính mình còn có một đống công vụ muốn xử lý. Làm thê tử cũng về trước ra, buổi tối lại đến. Linh Linh, A Liêm liền giao cho ngươi. Giang Mẫu lúc gần đi đình thuộc Kim Linh. Ta sẽ chiếu cố hảo học trưởng. Kim Linh vội gật đầu. Kim Linh đổi hảo quần áo đi theo tiến ị cụ, Giang Liêm mới vừa ngồi xong giải phẫu còn không có tỉnh, cả người còn vượt mê. Kim Linh xem hắn nằm ở trên giường, rõ ràng như vậy cường đại giống thái dương giống nhau người, đột nhiên ngã vào chính mình trước mặt, làm nàng tim như bị đau cắt. Học trưởng, ngươi muốn nhanh lên tỉnh lại, mọi người đều thực lo lắng ngươi. Kim Linh không dám đụng vào hắn, chỉ có thể nhỏ giọng ở hắn bên thai nói. Tới rồi chạm vạng, Giang Liêm rốt cuộc đã tỉnh, đến lúc đó Giang Liêm đi ra ngoài, Giang Mậu mới lại đây. Vừa tiến đến khi liền nhìn đến Giang Liêm mở mắt ra. A Liêm, ngươi đem mẹ cấp hụ chết, ngươi biết không? Giang mẫu chỉ kém bổ nhào vào ở nhi tử trước mặt, trong lúc nhất thời hỉ cực mà khóc. Ta không có việc gì, mẹ. Giang Liêm thanh âm còn phi thường suy yếu, thân thể cũng không thể động, chỉ có thể nhẹ giọng chấn an mẫu thân. Ngươi không bao giờ có thể đi cái kia công ty đi làm, cái kia là cái gì công ty a sao có thể nháo ra loại chuyện này tới? Mẹ ngươi thật sự chịu không nổi doạ. Ngươi không biết ngươi là của ta mệnh căn tử sao? Ngươi sao lại có thể bắt ngươi sinh mệnh đi mạo hiểm? Giang mẫu hận không thể nhi tử lập tức liền đồng ý chính mình đi khảo nhân viên công vụ, ở công chức cơ quan đi làm tóm lại an toàn rất nhiều. Đó là ngoài ý muốn. Giang liêm rất là bất đắc dĩ, muốn chân an mẫu thân. Lúc này phòng bệnh cửa mở, kim linh trở về. Nàng bưng buồn thủy, tưởng cấp Giang liêm sát một chút thân thể, đột nhiên nhìn đến hắn tỉnh lại, ngốc lăng ở cửa. Giang liêm cũng quay đầu nhìn đến nàng. Khoe miệng hơi hơi cong lên, ánh mắt cũng ôn nhuận lên. Ta, ta kêu bác sĩ tới. Kim Linh buông chậu nước, lập tức đi kêu bác sĩ, nàng đều ấn mỗi cái phòng bệnh đều có rung chuông, ấn một chút liền sẽ có người lại đây. Chỉ chốc lát sau bác sĩ lại đây, cấp giang liêm kiểm tra xong sau liền nói, giang công tử không có gì trở ngại, lại quan sát một buổi tối, ngày mai liền có thể chuyển nhập bình thường phòng bệnh. Kêu bác sĩ, hôm nay buổi tối có thể bồi hộ sao? Kim Linh tưởng lưu lại bồi nàng. phòng chăm sóc đặc biệt không thể bồi hộ người yên tâm nơi này có hộ sĩ sẽ chiếu cố hảo giang công tử bác sĩ nói tóm lại không có việc gì liền hảo giang mẫu tâm thả hơn phân nửa nhi tử ngươi đói bụng đói a mẹ cho ngươi nấu cháo tạm thời trước không cần cấp giang công tử ăn cái gì bác sĩ vội nói giang công tử làm xong giải phẫu tạm thời không nên ăn cái gì mẹ ta không có việc gì ngươi đừng lo lắng trở về đi giang liêm đối mẫu thân nói kia như thế nào Kỳ thật hiện tại người bệnh yêu cầu chính là nghỉ ngơi, Giang phu nhân, ta xem làm Giang công tử an tĩnh nghỉ ngơi so cái gì đều quan trọng. Bác sĩ nói, Giang mẫu đành phải gật đầu, đối Kim Linh nói, ngươi cũng cùng ta trở về đi. A di, ta ở chỗ này ngồi một lát, bệnh viện ly ta đồng học ra gần, ta trong chốc lát đi ta đồng học ra trụ liền hảo. Kim Linh vội nói, hào đi. Giang mẫu lại đinh thuộc về nhi tử vài câu, mới không tha rời đi. Kim Linh đi ra ngoài đưa Giang mẫu lấy bệnh viện cửa. Giang mẫu nói, ngươi cũng không cần ngốc quá muộn, ngươi một nữ hải tử sớm một chút trở về nghỉ ngơi, ngươi đồng học nếu là không có phương tiện gọi điện thoại cho ta, ta làm người đi tiếp ngươi. Tốt, a Di, Kim Linh vội gật đầu. Tiến đi Giang mẫu, Kim Linh nhận được phụ thân điện thoại, nàng liền đem Giang liêm sự nói một chút. Như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy, muốn hay không chúng ta lại đây xem hắn A. Kim Phụ vội nói, tạm thời không cần, ba, ta mấy ngày này đại khái đều không thể về nhà. Đến lưu tại nơi này chiếu cố học trưởng Kim Linh nói. Hảo, ngươi cũng chiếu cố hảo chính mình. Kim Phụ đều là thực dễ nói chuyện, lập tức đồng ý. Kim Linh lại trở lại phòng bệnh, Giang Liêm còn mở to mắt, mày hơi hơi ninh. Bác sĩ nói, hiện tại miệng vết thương thuốc tê tan sau khẳng định là sẽ đau. Rất đau sao. Ta đi kêu bác sĩ. Kim Linh vội nói. Không cần, ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Giang Liêm nói, ngươi cũng trở về đi. Ta ở chỗ này bồi ngươi một lát liền đi. Kim Linh trả lời, nói đôi mắt cũng hơi hơi phím hồng, ngươi thật sự đem mọi người đều sợ hãi. Là đối phương nhận sai người, vừa lúc ta đi công ty đụng phải, thật là ngoài ý muốn. Cái kia lão bản nhìn không giống người xấu nha, như thế nào sẽ đắc tội loại người này. Kim Linh hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Đắc tội với người cùng hay không là người tốt hoặc là người xấu không quan hệ. Giang Liêm không nói chuyện sức lực, hắn miệng vết thương đau nói một câu liền muốn nghỉ một chút. Hảo. Chuyện này về sau bàn lại, ngươi muốn hay không lại nhắm mắt lại ngủ tiếp một lát nhi. Kim Linh nói. Nếu không ngươi niệm điểm đồ vật cho ta nghe. Giang Liêm miệng vết thương đau, lúc này ngược lại khó có thể đi vào giấc ngủ. Kim Linh vừa nghe, lập tức tìm tới một quyển tiểu thuyết tập, đều là một ít truyền thống tác giả viết văn xuôi. Kim Linh chọn một thiên chính mình quen thuộc bắt đầu niệm. Nàng cố tình đẻ thấp thanh âm, hy vọng có thể làm hắn nhanh lên đi vào giấc ngủ. Giang Liêm nghiêng đầu xem nàng. Nghe nàng mềm mại thanh âm như một loan nước suối từ ngực chạy quá, giống như thân thể đau đớn cũng bị nàng vô đi. Hắn khỏe miệng ý cười tiệm thanh, chỉ chốc lát sau bắt đầu nhắm mắt lại. Kim Linh vẫn luôn niệm đến buổi tối 8 giờ, thẳng đến hộ sĩ tiến vào nói nơi này không thể ở bồi hộ, thỉnh nàng đi ra ngoài. Nàng đành phải lưu luyến ra tới, chờ hộ sĩ lại cùng đi, nàng liền nói, hộ sĩ tiểu thư, ta có thể ở cái này trên ghế ngủ một đêm sao? Kia tuổi trẻ hộ sĩ rất là khiếp sợ cùng ngoài ý muốn. Nhìn Kim Linh tuổi rất tiểu nhân, nếu là cái đại nam nhân ở trên ghế ngủ một đêm còn chưa tính, nàng một tiểu cô nương thật sự có thể ngủ đến hạ sao? Ngươi muốn ngủ, liền ngủ đi. Cảm ơn ngươi. Kim Linh cũng không tính toán ngủ, liền ngồi ở ghế dài thượng, thỉnh thoảng xuyên thấu qua phòng bệnh môn cửa sổ xem bên trong, thấy Giang Liêm ngủ thực trầm thực căn bình, trong lòng mới buông tâm. Buổi tối kỳ thật có điểm lãnh, nàng tìm kiện áo khoác mặc vào, lại máy bán hàng tự động thượng mua ly đồ uống lại trở về. nàng thật sự liền ở bên ngoài trên ghế ngồi một đêm, thỉnh thoảng nhìn xem bên trong Giang Liêm trạng huống, chỉ cần có thể xác định hắn ngủ hảo hảo, nàng liền rất thỏa mãn. Giang Mẫu sáng sớm liền tới đây, nhìn đến Kim Linh cực ngoài ý muốn, ngươi sớm như vậy liền tới đây, là nha, ta đồng học ly nơi này gần, thiên sáng ngợi ta liền tới đây. Kim Linh bội nói, Giang Mẫu có chút hồng nghi, xem chủ trị bác sĩ cùng hộ sĩ đã chậm rãi đi tới, kia hộ sĩ là tối hôm qua nhìn thấy Kim Linh. Cũng nghe đến vừa rồi nàng cùng Giang mẫu lời nói, cũng không có mở lời chọc thủng. Bên trong Giang liêm cũng tỉnh, bác sĩ kiểm tra xong liền nói, Giang công tử thương tình thực ổn định, nay ở có thể chuyển nhập bình thường phòng bệnh. Thật tốt quá. Kim Linh cùng Giang mẫu đều hỉ cực mà khóc. Bác sĩ, ta nhi tử có thể ăn cái gì sao? Giang mẫu vội hỏi. Có thể ăn một chút thức ăn lỏng Bác sĩ trả lời. Chờ bác sĩ rời đi, chỉ chốc lát sau liền có nhân viên y tế lại đây. đem giang liêm chuyển nhập bình thường phòng bệnh cho dù là bình thường phòng bệnh giang mẫu an bài cũng là vị phòng bệnh có độc lập tắm rửa gian ban công rộng mở sofa quan trọng nhất có thể bồi hộ kim linh lộ tươi cười xem giang mẫu mang sang cháo tráng uy nhi tử ăn các ngươi ăn sao giang liêm ăn hai khẩu liền không hề ăn hỏi ta ăn bữa sáng lại đây giang mẫu muốn cho nhi tử lại ăn hai khẩu thấy hắn xua tay đành phải làm bãi linh linh ngươi đâu ta cũng ăn qua tới Ta ở bệnh viện cửa ăn. Nàng mới vừa nói xong, bụng gục cục kêu một chút, tức khắc nàng mặt bạo hồng, xấu hổ không dung thân. chương 52, Kim Linh, ngoài ý muốn nghe được. Ta cháo nấu rất nhiều, mau tới ăn hai chén. Giang mẫu cũng nghe tới rồi, nhìn mắt Kim Linh liền nói. Ta thật sự Kim Linh còn muốn chối tử, nhìn đến Giang liêm ánh mắt, đành phải ngoan ngoan tiếp nhận tới bưng tới ăn. Nàng ăn hai khẩu liền nói, a di, ngài nấu cháo cũng thật ăn ngon. la đồ tẩu nấu, lần sau nhìn thấy nàng. Ngươi có thể tạ nàng. Giang mẫu trả lời. Nga. Kim Linh có chút ngượng ngùng, đại khái cảm thấy chính mình một người ăn không ngon, liền nói, học trưởng, ngươi lại ăn một ngụm đi, hương vị thật sự hảo hảo, ta nhưng nấu không ra như vậy cháo tới. Hảo. Giang liêm xem nàng ăn như vậy thỏa mãn, khỏe miệng hơi mang ý cười. Kim Linh cùng Giang liêm sớm đã thân mật khăng khít, nàng cũng đã quên Giang mẫu cũng ở, đem chính mình dùng cái muông múc một ngụm cháo cấp Giang liêm đi, đi. Giang liêm không chút nào để ý một ngụm ăn luôn. Hơi gật đầu, là ăn rất ngon, vừa rồi cũng chưa cảm thấy ăn ngon như vậy. Giang mẫu nội tâm rất là kinh ngạc, nàng trong ấn tượng nhi tử thói ở sạch chính là tới rồi khắc nghiệt nông nỗi, trong nhà đơn đặt hàng hai ngày nhất định phải đổi một lần, đồ vật của hắn càng không thể cùng người khác xài chung, càng đừng nói thân mật đến cùng người xài chung chết đũa chén muông linh tinh, hiện tại lại từ kim linh một cái chén một cái cái muông ăn cháo, hai người vẫn là người một ngụm ta một ngụm ăn. Kỳ thật này hai tháng nhi tử biến hóa, lại phát sinh cái gì nàng cũng không nên kỳ quái giang liêm đối kim linh thái độ nghiêm túc làm nhân tâm kinh nàng liền tính lại không thích cô nương này cuối cùng cũng phải nhường người tiến giang ra môn bất quá hiện tại xem kim linh cô nương này cũng không phải thực chán ghét ít nhất chiếu cô a liêm rất là để bụng liền điểm này giang mẫu trong lòng đã thực vừa lòng nhìn kim linh ăn xong này một chén lại thịnh một chén cùng giang liêm ngươi một ngụm ta một ngụm nghe ăn này cháu thật liền ăn hơn phân nửa xem ra nhi tử là không cần nàng cái này nương có bạn gái chính là đủ rồi giang mẫu trong lòng có chút sắp sắp. ăn xong bữa sáng sẽ không nhi giang ra bùn ra liền tới rồi rất nhiều thân thích vẫn ăn trái cây chất đầy toàn bộ nghỉ ngơi khu kim linh liền cấp giang liêm làm chối bùn đem chối làm cho toái toái một muỗng muỗng huy hắn ăn giang liêm là tuyệt không sẽ như vậy ăn trái cây ở hắn xem ra trái cây biến thành như vậy nhìn có chút khó coi hắn cư nhiên thật đúng là ăn vài muỗng liền tiến vào ngũ quên xem đều kinh rất cảm kim linh tự cáo phụng dũng lưu lại chiếu cô giang liêm Giang Mẫu vốn dị không yên tâm, nhưng xem Nhi Tử có tựa hồ càng ủy lại Kim Linh, lấy lao mình cái này tới nói, hắn không chịu làm hộ sĩ gần chính mình thân, liền nàng cái này lao nương cũng không chịu, nói sợ mệt nàng. Chỉ cần Kim Linh linh nhiệt khăn lông hầu hạ hắn khi, hắn mới khép hở mắt từ nàng tới. Giang Mẫu đành phải đình thuộc Kim Linh vài câu, liền đồng ý làm nàng lưu tại bệnh viện chiếu cố hắn. Kim Linh cũng không phải đặc biệt chiếu cố người bệnh người, nhưng nàng đối Giang Liêm Thắng ở cẩn thận, hắn nhân hạ mày tựa hồ đều biết hắn muốn làm cái gì. thậm chí liền nước tiểu hồ chuyện như vậy, nàng đều làm thực thuật tay. Dù sao lẫn nhau thân thể cũng không phải không nhìn thấy quá, ngay từ đầu nàng có chút thẹn thùng, Giang Liêm cũng không quá tự nhiên, nhưng loại chuyện này hắn cũng không đồng ý làm bác sĩ hộ sĩ đi làm. Kim Linh cẩn thận cởi hắn quần, cho nàng hắn chuẩn bị cho tốt làm hắn giải quyết. Có một lần, liền có lần thứ hai, lần thứ ba lần thứ tư cũng liền tự nhiên. Kim Linh đối hầu hạ hắn chuyện này đặc biệt dụng tâm, liền sát chân khi đều sát đặc biệt cẩn thận. tinh tế phùng phùng một chút đều không rơi. Cách một ngày nàng sẽ cho Giang Liêm gội đầu, nàng học giặt đầu, đảo cũng thực tự nhiên thuận tay. Nàng biết Giang Liêm ái sạch sẽ, không nghĩ làm hắn cảm thấy không thoải mái. Cho nên trên người hắn luôn là thanh thanh sẵn sàng, sàng, Giang mẫu cũng xem ở trong mắt, đối kim linh cuối cùng nhiều vài phần tán thành. Theo sau hai ngày sinh vật công ty tổng giám đốc lại đây xem Giang Liêm, cùng hắn chân thành xin lỗi, Giang Liêm cũng không có quái nhân ra, hai bên trò chuyện với nhau thật vui. Giang liêm thực mau là có thể xuống giường đi lại, miệng vết thương cũng khôi phục thực hảo. Bác sĩ nói hắn tuổi trẻ, thân thể đáy hảo, mới có thể khôi phục nhanh như vậy. Giang mẫu liền quan tâm, ở ăn tiết trước có thể hay không xuất viện. Nay hẳn là không thành vấn đề. Bác sĩ nói, xuất viện sau chú ý cho kỹ miệng vết thương vệ sinh là được. Kim Phụ gọi điện thoại tới, nói bọn họ tới bệnh viện, muốn nhìn Giang liêm. Ở hảo Giang liêm mới vừa đi, Kim Linh tặng khẩu khí đi bệnh viện cửa tiếp cha mẹ. Kim Phụ mua trái cây cùng dinh dưỡng phẩm lại đây, đi vào thời điểm Kim Mẫu lôi kéo Kim Linh nói, ngươi nha đầu này thật là không não, ngươi hiện tại cùng nhân ra cái gì đều không phải, không biết ngày đêm canh giữ ở bệnh viện tính chuyện gì. Ngươi nói đến ai khác muốn như thế nào chê cười ngươi. Kim Linh chỉ cười cười, không tiếp mẫu thân nói. Đúng rồi, Giang Liêm không có việc gì đi, không rơi xuống cái gì tàn tật đi. Đây mới là Kim Mẫu nhất quan tâm, này nếu là rơi xuống cái gì tàn tật, liền tính nhà hắn quyền thế lại đại. Lại có tiền kia cũng là không thể gả, chẳng lẽ làm ngươi hầu hạ cả đời. Kim Phụ có chút nghe không nổi nữa, lôi kéo thế tử, ngươi ở nói bậy gì đó nha. Ta cũng không phải là nói bậy, ta là thực sự cầu thị. Kim Mẫu lôi kéo nữ nhi, một hai phải nàng cho chính mình một đáp án, ngươi nhưng thật ra nói à, Giang Liêm sẽ không thật sự có tàn tật đi. Không có, mẹ. Kim Linh mỗi lần cùng mẫu thân có như vậy đối thoại đều sẽ cảm thấy đặc biệt vô lực, học trưởng hắn thương chính là bụng cùng phần lưng, mặt khác cũng không có vấn đề gì. Phần lưng chính là có xương sống. Kim mẫu vừa nghe nữ nhi nói lập tức coi trọng lên, này nếu là bị thương thần kinh, kia chính là nửa người dưới tê liệt. Bác sĩ nói hắn thật sự không có việc gì. Kim linh đều có chút nóng nảy, thật không rõ mẫu thân muốn nói này đó có không. Nàng không biết chính là, mới ra bệnh viện Giang Liêm lại lộn trở lại bệnh viện, vừa vặn nhìn đến phụ thị vợ chồng, liền đứng ở phía sau bọn họ, đưa bọn họ đối thoại nghe rành mạch. Vốn dĩ mấy ngày nay, nàng đối Kim linh ấn tượng có rất lớn đổi mới Liên bác sĩ hộ sĩ đều nói, Kim Linh chiếu cố người bệnh thực tận tâm, này giống nhau làm người thê giả sợ đều không thể làm được như thế. Nàng trong lòng liền tưởng, xem tại đây cô nương đối A Liêm này phân tâm, mà A Liêm lại như vậy thích nhân ra phân thượng, vẫn là muốn học đi tiếp thu. Ai biết làm nàng nghe đến mấy cái này lời nói, mỗi câu nói đều là như vậy không xuôi thai, như vậy trói thai. Kim Linh nhất không tốt địa phương không để bụng dòng roi không đủ cao, mà ở với có như vậy một cái mâu thân, con buôn lợi ích còn như vậy hiện thực ngu xuẩn. thật sự làm nhân tâm sinh phiền chán. Kim Mâu vốn dĩ không quá tin tưởng nữ nhi, tới rồi phòng bệnh nhìn đến Giang Liêm, thấy hắn đều đã có thể xuống giường, người cũng rất tinh thần, nhìn một chút vấn đề lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi cũng cùng chúng ta về nhà đi, nay đều mau qua, không thể vẫn luôn ở bên ngoài, người đi A Liêm ra ăn Tết cũng không phải như vậy hồi sự. Lại quá hai ngày liền ăn Tết, Kim Mẫu nhưng không cho nữ nhi vẫn luôn lưu bệnh viện chiếu cố Giang Liêm. Kim Phụ nghe thê tử lời nói bất động nghe, vội nói, A Liêm, người A Di ý Tứ là người hiện tại cũng không có gì đáng ngại, này lập tức lại muốn ăn Tết, Linh Linh liền trước cùng chúng ta về nhà, ngươi xem đâu. Hảo. Loại sự tình này Giang Liêm đương nhiên hiểu, tuy rằng hắn cũng liên tiếp Kim Linh, nhưng là Linh Linh lưu lại ở nhà hắn chung ăn Tết đích xác sẽ có chút xấu hổ. Kim Linh vẫn có chút không yên tâm Giang Liêm, chủ yếu là nhưng tâm hắn miệng vết thương sẽ cảm nhiễm, cho nên đinh thuộc về Giang Liêm rất nhiều sự. Ở bệnh viện, có bác sĩ hộ sĩ chiếu cố hắn. Hắn nếu là xuất viện có trong nhà hắn người chiếu cố hắn, ngươi một tiểu nha đầu phiến tử thao như vậy đa tâm làm cái gì? Kim mẫu bất mãn đối nữ như nói. Kim linh không lý mẫu thân, nàng trong lòng nhớ Giang Liêm, trải qua chuyện này nàng rõ ràng hắn ở chính mình trong lòng có bao nhiêu trọng, hắn chính là nàng thiên, nếu hắn sụp, nàng chỉ sợ cũng sống không nổi. Nàng thật là không nghĩ tách ra, nhưng giống phụ thân nói, nàng đi nhà hắn ăn tết thật không ra gì, hiện tại hắn lại có thể xuống giường, miệng vết thương cũng hảo rất nhiều, nàng không thể không đi rồi. ta gọi điện thoại cấp giang a di cùng nàng giảng hạ ta trước về nhà kim linh nói xong liền đi cầm di động không cần ta mẹ một lát liền tới giang liêm nắm lấy tay nàng ngươi cùng cha mẹ ngươi về nhà ăn tết đi ân kim linh trong lòng lại không tha vẫn là phải rời khỏi giang liêm cũng không tha mấy ngày nay kim linh chiếu cố tựa hồ làm hắn nội tâm càng thêm tin tưởng hắn muốn chính là nàng kỳ thật ở cờ gờ công ty bị chém thương hắn huyết lưu như chú mau vượng mê một khắc Hắn trong đầu chợt lóe mà qua chỉ có Kim Linh. Hắn muốn gặp nàng, hắn còn không nghĩ cùng nàng tách ra, đương hắn tỉnh lại nhìn đến nàng khi, quả thực mừng rỡ như điên. Hắn ái cực kỳ cùng Kim Linh ở bên nhau, Kim Linh yêu hắn ái rất sâu hắn biết, cũng có rất nhiều nữ nhân theo đuổi hắn, cùng hắn thổ lộ, tựa hồ làm ra một ít hành động biểu đạt cảm tình. Nhưng không có một nữ nhân, có thể giống Kim Linh cho hắn ái, như vậy làm hắn thoải mái cùng tự nhiên. Nàng cho hắn trả lau thân thể khi, uy hắn ăn cái gì khi, Từng tí việc nhỏ sẽ làm hắn có cùng nàng tâm ý tương thông cảm giác. Như vậy cảm giác mang theo điện lưu đã đâm hắn trái tim, thật sự quá mỹ diệu quá chân quý. Người có cả đời đại khái sẽ không đụng tới vài lần, giống chính mình loại này tình cảm thượng như vậy lý tính nhạt nhẽo người, chỉ sợ sẽ không có cái thứ hai nữ nhân có thể cho chính mình loại cảm giác này. Hắn còn học xong ỉ lại kim linh, trước kia là chính mình cho nàng dựa vào, nhưng mấy ngày nay nàng là chính mình dựa vào, không chỉ là ỉ lại nàng đối chính mình chiếu cố. Càng quan trọng là nhìn đến nàng có thể làm hắn an tâm. Hắn vẫn là làm kim linh đi rồi, đi rồi lúc sau phòng bệnh liền vắng vẻ, hắn cư nhiên lập tức bắt đầu tưởng nàng, hận không thể lập tức cho nàng gửi tin tức. Nhưng hắn vẫn là nhìn xuống, Nam trở về cưỡng bách chính mình đọc sách. Chỉ chốc lát sau mẫu thân lại tới nữa, chỉ là sắc mặt không tốt. Mẹ, ngươi như thế nào nhanh như vậy đã trở lại. Ta bao tay dừng ở này. Giang mẫu tìm được chính mình bao tay mang lên, xoay người liền muốn chạy, tới rồi cửa vẫn là dừng lại. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Giang liêm xem mẫu thân có chút kỳ quái, do do dự dự bộ dáng, tựa hồ có chuyện cùng chính mình nói. A liêm, ngươi không cao hứng ta cũng là muốn nói, kim linh cô nương này là không tồi, nàng đối với ngươi săn sóc chiếu cô ta cũng xem ở trong mắt, nhưng là liền nàng cái này mẹ ta không thể tiếp thu, tưởng tượng đến về sau muốn cùng nàng người như vậy kết thành thân ra, ta này trong lòng càng là không thoải mái. Giang mẫu nghĩ đến chính mình nghe được kim mẫu nói những lời này đó, liền cảm thấy ngược đổ khí. Chính mình lăng là thuận bất quá tới. Mẹ, phát sinh chuyện gì? Chuyện này chúng ta không phải có chung nhận thức sao? Vì cái gì còn muốn nhắc lại? Rõ ràng đã được đến cha mẹ đồng ý, hắn nhưng không hy vọng mẫu thân đổi ý. Vừa mới ta thiếu chút nữa liền đụng phải kim linh cái kia mẹ, ngươi biết nàng nói gì đó sao? Những lời này đó, Giang mẫu đều có chút nói không nên lời, ngẫm lại càng là làm giận. Trước 53 chỉ thích cái này hảo cô nương. Giang liêm đối kim mẫu đã rất là hiểu biết. Tự nhiên biết cái kia tương lai chuẩn nhạc mẫu sẽ không nói ra cái gì lời hay tới, liền nói, mẹ, ngươi cần gì phải cùng người so đo, ta cưới chính là Linh Linh, lại không phải nàng mụ mụ. Lời nói là nói như vậy, chính là hai người kết hôn ở bên nhau không chỉ là hai người sự, vẫn là hai cái gia đình sự, liền kim linh mụ mụ loại tính cách này nhân phẩm, ta cũng thật không dám cùng bọn họ ra kết thân. Giang mẫu còn muốn khuyên nhi tử, nhi tử à, ngươi lại suy xét suy xét, bên ngoài hảo cô nương nhiều thực. Vì cái gì ngươi liền phải Kim Linh đâu? Đúng vậy, bên ngoài hảo cô nương nhiều thực, vì cái gì liền phải Kim Linh? Đây là cái hảo vấn đề, Giang liêm tưởng, hắn không cần tự hỏi liền trả lời, bên ngoài hảo cô nương là rất nhiều, nhưng đều không phải ta thích, ta chỉ thích Kim Linh cái này hảo cô nương. Giang mẫu nghe được nhi tử nói lời này, thật sự bất đắc dĩ thực. Kim Linh ở Giang mẫu cảm nhận chung không có gì đặc biệt, nhưng là Kim mẫu nói những lời này đó, như ở nàng trong cổ họng chát cây châm ngạnh nàng nuốt không dưới khẩu khí này. Giang Liêm ở Đại Niên 30 trước một ngày xuất viện, hắn cấp Kim Linh gọi điện thoại, hy vọng nàng cùng chính mình ở Đại Niên sơ nhị đi bà ngoại ra làm khách. Kim Linh nghĩ nghĩ vẫn là nói không được, gần nhất hắn còn phải tới đón chính mình, này một đi một về lan lộn. Về phương diện khác, nàng sợ mẫu thân nháo ra sự tới, về phương diện khác tưởng chính mình như vậy mạo mội đi, có thể hay không quá đường đột. Nghĩ tới nghĩ lui lúc sau, nàng vẫn là cự tuyệt. Giang Liêm cũng không miễn cưỡng, chỉ là trong lòng nhớ nàng, muốn thấy một mặt, Thấy nàng có băn khoăn, đành phải thôi. Kim Linh cái này qua tuổi cũng không vui vẻ, mẹ thân mỗi ngày đều phải trình diễn đại náo thiên cung, không đem mọi người mắng tinh bị lực tận không bỏ qua. Không biết có phải hay không bởi vì như thế, Kim Linh ăn uống cũng không tốt lắm. Rốt cuộc ở có một ngày, mẫu thân làm một cái có điểm thanh cá bưng lên khi, nàng phun thiên chóng mặt đám Sau đó Kim Mẫu sắc mặt phi thường âm u đứng ở toilet cửa xem nàng. Người trở về lúc sau, đã tới sinh lý kỳ sao. Kim Mẫu thanh âm phi thường đáng sợ. Nàng cũng vẫn luôn không đem việc này để ở trong lòng Hiện tại hồi tưởng nữ nhi về nhà lúc sau Vẫn luôn không có tới quá sinh lý kỷ Đây là phi thường đáng sợ Kim Linh sắc mặt trắng nhận Làm chuyện xấu kỳ thật nên có cái này chuẩn bị Nhưng nàng cùng Giang Liêm chi gian Vẫn luôn là hắn làm kia phương diện thi thố Nàng căn bản không nghĩ tới vấn đề này Nàng mơ hồ nhớ rõ Mỗi lần hắn đều có làm trừ bỏ lần đầu tiên Đúng vậy, lần đầu tiên Lần đó hắn nghiên cứu thành công cà chua hồng tố Hắn thật là vui Mà nàng cũng vì hắn vui vẻ, hai người đều không phải rất có kinh nghiệm, ở thuê phòng trên sofa có chút điên cuồng, hắn cũng không có làm phòng hộ thi thố. Kim Linh sinh Lý Kỳ ước chừng là 45 thiên tài tới một lần, cùng hắn cùng nhau khi nàng sinh Lý Kỳ mới vừa kết thúc không mấy ngày, sinh Lý Kỳ không có tới nàng cũng không yên tâm thượng. Sau lại Giang Liêm ra ngoài ý muốn, nàng một lòng chiếu cố hắn đi. Hiện tại ăn tết, mỗi ngày bị mâu thân như vậy hoanh tạc, nàng càng sẽ không nghĩ vậy khối đi. hiện tại ngâm lại. Nàng sinh lý kỳ sớm hẳn là qua, hôm nay đều là hai nguyệt mười ba ngày. Kim mẫu vừa thấy nữ nhi sắc mặt liền cái gì đều minh bạch, nàng khí ra đầu bốc khói, nhưng chuyện như vậy nàng cũng không dám lộ ra, sớm rèn gió cuốn đi xuống lầu. Qua một giờ nàng mới trở về, mua que thử thai. Nàng vẫn là lái xe cách vài con phố tìm tiệm thuốc mua, liền sợ bị người quen thấy. Lập tức nghiệm, Kim mẫu đem đồ vật tắc nàng trong tay. Kim linh tay đều là run rẩy, nàng sợ hãi toàn thân phát run. Vào phòng tắm nhìn thuyết minh hủy đi đóng gói nghiệm Nghiệm xong lúc sau nàng gắt gao nhìn chằm chằm Nhìn đến có hai điều tuyến ẩn ẩn hiện lên hiện tới khi Trong óc chống rỗng Lúc này phòng tắm môn đã mở ra Kim mẫu đoạt quá nàng trong tay que thử thai Nhìn đến có hai điều tuyến khi một bạt thai đánh qua đi Người cái nha đầu chết tiệt kia Người mới bao lớn a Cư nhiên làm ra loại này rẻm pha tới Kim mẫu khí toàn thân phát run Đây là làm sao vậy Năm còn không có qua xong Người đây là nháo nào ra Kim Phụ ở bên ngoài nghe được thanh âm cũng tiến vào. Ngươi biết ngươi nữ nhi làm xảy ra chuyện gì tới sao? Nàng cư nhiên mang thai, ta như thế nào sẽ sinh như vậy một cái đổi phong bại tục nữ nhi tới? Kim Mậu nói xong gào khóc, quá mất mặt, ta liền biết, ta liền biết nha đầu này sẽ làm ra loại chuyện này tới. Kim Linh hốc mắt hơi ướt, nàng chậm rãi đi ra toilet, ngồi vào phòng khách trên sofa, khuôn mặt dại ra. Thứ này nghiệm ra tới có thể hay không làm lỗi? Kim Phụ không khỏi hỏi. Có thể hay không sai ngươi không biết hỏi ngươi hảo nữ như sao. Nàng trong lòng sẽ không có số sao. Từ nàng nghỉ trở về, ta liền xem nàng không có tới quá sinh lý kỷ, này đều đã bao lâu. Kim mẫu khí toàn thân run rẩy hiện tại cấp Giang Liêm gọi điện thoại, hỏi một chút nhân ra là cái cái gì cách nói. Nhắc tới đến Giang Liêm, Kim Linh rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, lập tức nói, ba, chứ không cần cứ gọi điện thoại, ta. Như thế nào, ngươi còn sợ gọi điện thoại? Chẳng lẽ hải tử không phải Giang Liêm? Hỏi đến nơi này, kim mẫu thanh âm đều trở nên càng tiêm lệ. Không phải. Như vậy lên án thật là đáng sợ, kim linh thay đổi mặt, ta cho hắn gọi điện thoại, ta nói với hắn, được không? Dù sao lập tức làm hắn tới nơi này, xem hắn là cái nói như thế nào pháp. Mặc kệ thế nào, lấy rất hài tử đều đến muốn hắn ra mặt mới được. Kim mẫu sắc mặt càng ngày càng khó coi, nàng hận nhất chính là nữ nhi làm nàng đối mặt như vậy dẻm pha. Lấy rất hài tử. Không, ta không lấy rất hài tử. Đây là nàng cùng học trưởng hải tử, nàng như thế nào đều sẽ không lấy rớt. Đang nói, trong phòng truyền đến di động tiếng chuông, kia tiếng chuông đặc biệt văng, dội, nàng chậm dại đứng dậy đi tiếp điện thoại. Điện thoại là Giang Liêm đánh tới, nhìn điện báo nhắc nhở, nàng đôi mắt đau xót, khó chịu không thể chính mình. Có phải hay không Giang Liêm đánh tới? Kim mẫu lập tức hỏi. Kim Linh không muốn nghe mẫu thân thanh âm, nàng đi đem cửa phòng đóng, khóa trái. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi còn quan cửa phòng, ngươi quan cái gì môn. kim mẫu xông tới gõ cửa phát hiện cửa phòng khóa giận dữ nha đầu chết tiệt kia ngươi cư nhiên dám khóa cửa đem cửa mở ra cần thiết đem giang liêm kêu lên tới kim linh chịu được lệ ý chuyển được điện thoại học trường linh linh ta ngày mai buổi sáng sẽ tới tân dương vì vì cái gì như thế nào đột nhiên nói đến tân dương chẳng lẽ chẳng lẽ hắn đã biết cái gì nha đầu ngốc ngày mai là lễ tình nhân ngươi đã quên sao đây là hai ta kết giao tới nay cái thứ nhất lễ tình nhân hắn cho rằng nữ hải tử sẽ tương đối để ý như vậy ngày hội cùng thư hân kết giao khi đó nàng đến nhà hắn không quá vui sướng hai người thời gian rất lâu không liên hệ cũng không lo lắng cái gọi là lễ tình nhân lúc ấy hắn cũng không cảm thấy có bao nhiêu quan trọng chính là cùng linh linh kết giao hắn lại rất lưu tâm cái này nhật tử nghĩ phải cho nàng kinh hỉ. từ nội tâm tới giảng là hắn cũng thật sự tưởng nàng đã gần 10 ngày không gặp mặt thật sự ra ta đều đã quên kim linh cái mũi hơi ẩm ngoài cửa còn có mẫu thân tiếng mắng làm nàng phi thường thống khổ phát sinh chuyện gì giang liêm cảm giác không thích hợp mụ mụ ngươi lại mắng ngươi học trưởng kim linh do dự mà muốn hay không nói chính là sớm hay muộn muốn nói nàng không thể không cần đứa nhỏ này linh linh nói cho ta phát sinh chuyện gì giang liêm cảm giác được sự tình nghiêm trọng muốn hay không ta hiện tại lại đây không cần ta ta khả năng mang thai kim linh rốt cuộc vẫn là nói ra giang liêm vừa nghe cũng có vài giây đầu góc là trống rỗng hải tử quá đột nhiên đây là hắn căn bản là không nghĩ tới đây là như thế nào phát sinh hắn căn bản không dám tưởng tượng bởi vì hai tử đối hắn hiện tại cái này giai đoạn tới giảng thực xa xôi khả năng cho nên còn không có xác định giang liêm đánh hồi chính mình thanh âm ta sinh lý kỳ đã muộn vừa rồi dùng que thử thai nghiệp quá là hai điều giang kim linh không khỏi sờ sờ bụng nhỏ người trước không cần khẩn trương ta một lát liền đến ngày mai buổi sáng, sáng sớm đi bệnh viện kiểm tra giang liêm lập tức nói Không có việc gì, đừng khóc, hảo sao. Nếu là thật sự mang thai phụ làm sao bây giờ? Kim Linh lúc này hoang mang lo sợ, hơn nữa ngẫu thân ở ngoài cửa hùng hùng hổ hổ, làm nàng phiền lòng ngoài ý muốn. Linh Linh, ngươi là ba nguyệt 15 ngày sinh nhật, đúng hay không? Giang Liêm đột nhiên hỏi. Ân, ba nguyệt 15 ngày 20 tuổi sinh nhật. Kim Linh trả lời. Nếu thật sự mang thai, chúng ta liền kết hôn. Giang Liêm không chút do dự nói, chờ ngươi quá xong sinh nhật, chúng ta liền lấy chứng. Kim Linh lập tức có chút chính lăng, nàng không nghĩ tới Giang Liêm sẽ là cái dạng này đáp án, hắn còn ở đồng nghiên, chính mình đại học cũng không tốt nghiệp, thật sự muốn hiện tại kết hôn sao. Trước không nói, ta lập tức lại đây, chờ ta gặp mặt bàn lại. Giang Liêm nói, đã lấy hảo chìa khóa ra cửa. Kết thúc xong điện thoại, Kim Linh còn nắm di động phát ngốc, thật lâu không nói gì. Giang Liêm ra cửa khi vừa lúc đụng tới môn mẫu thần. Như vậy Vãn còn muốn đi ra ngoài. ân, không phải là đi Tân Dương tìm Kim Linh đi. giang mẫu giữ chặt nhi tử mẹ ta hiện tại có việc gấp chờ ta trở lại lại nói giang liêm rút về tay người đã đi xa đứa con trai này thật là chúng cái kia kim linh độc càng ngày càng không nghe nàng cái này mẹ nó lời nói giang liêm không đến nửa giờ liền đến tân dương chờ nàng đứng ở kim ra cửa nhà khi là nửa đêm 10 điểm hắn ấn chuông cửa chờ một mở cửa kim mẫu nhìn đến là hắn lập tức khai mắng giang liêm ngươi hiện tại nói ngươi làm thế nào chứ ta đem nữ nhi của ta bụng làm lớn Ngươi nói xem, ngươi phải làm sao bây giờ? Giang Liêm sắc mặt vương vàng, chỉ nói, Linh Linh đâu? Kim Linh nghe được thanh âm mở ra cửa phòng, nàng mới vừa đã khóc tới, đôi mắt hơi hơi phiếm hồng. Giang Liêm bước đi đến Kim Linh trước mặt, đem nàng ôm đến trong lòng ngực, không có việc gì, ngày mai chúng ta liền đi bệnh viện kiểm tra. Như thế nào? Ngươi còn cảm thấy chúng ta sẽ lửa ngươi không thành? Ngươi nữ nhi tuổi còn nhỏ, ngươi là cái thành niên nam nhân, ngươi như thế nào có thể như vậy khi dễ nữ nhi của ta? Ta nói cho ngươi, ngươi hôm nay nếu là không cái cách nói, ta liền cáo ngươi đi. Kim mẫu thái độ phi thường cường thế, thanh tuyến cũng kéo cực đại, hùng hổ dọa người trừng mắt Giang Liêm. A Di, ngài muốn cáo ta cái gì? Giang Liêm nhưng thật ra thực trầm ổn, Kim mẫu nói lại quá mức, hắn đều bất động giận. Chờ ngươi cường gì? Thật là làm giận, tiểu tử này cư nhiên vẫn là này thái độ, giống như chính mình một người ở diễn kịch một vai dường như. Ngươi ở nói bậy gì đó? Kim phụ thật là bị thê tử đánh bại. thật không biết nàng trong đầu tưởng đều là chút cái gì. Ta nhưng không nói bậy, hiện tại nữ nhi của ta lớn bụng là sự thật, hắn khi dệ nữ nhi của ta, ta như thế nào liền không thể cao hắn. Kim mẫu hoành hoành nói. chương năm mươi tư đàm phán điều kiện. Mẹ, ta cầu ngài, ta cùng học trưởng ở kết giao, ta cùng hắn ở bên nhau là ta tự nguyện, ngài không cần như vậy thành sao. Kim linh cũng chịu không nổi mẫu thân như vậy, nàng làm chính mình cùng Giang Liêm đều phi thường nàng kham. Người cái nha đầu chết tiệt kia. Làm ra loại chuyện này tới còn không biết xấu hổ cùng ta nói nói như vậy. Kim mẫu thật sự hận nữ nhi không biết cố gắng, nàng hiện tại là ở giúp nàng nha. Giang liêm tiểu tử này, nàng vẫn luôn cảm thấy không hảo đắn đo, thật vất vả tìm được một sự kiện có thể đắn đo hắn, nàng nhất định đến làm hắn về sau đối chính mình dễ bảo. À di, thỉnh ngài trước đừng tức giận. Giang liêm nói xong, còn nhìn mắt kim phụ, làm linh linh mang thai, là ta sai, ta nên làm hảo tương ứng thi thố không nên làm nàng như vậy tiểu thừa nhận như vậy phiến não. Sáng mai, ta sẽ bồi nàng đi bệnh viện kiểm tra, nếu nàng thật sự mang thai, chúng ta lập tức kết hôn. Nàng ba nguyệt 15 ngày sinh nhật, chúng ta ba nguyệt 16 ngày liền đi lấy trứng. ngài nhị vị, thấy thế nào? Kim Phụ cùng Kim Mẫu đều rất là kinh ngạc, từ biết Kim Linh mang thai bắt đầu, bọn họ ai cũng không nghĩ tới kết hôn này mặt trên đi, cuối cùng Kim Linh thật sự quá tiểu. Ngươi nói kết hôn liền kết hôn, ta không đồng ý. Kim Mẫu lấy lại tinh thần lập tức lớn tiếng ồn nào. Kia ngài muốn thế nào mới có thể đồng ý? Giang Liêm vẫn không tức giận, hắn trước sau khí định thần nhàn, sắc mặt bình tĩnh bình đạm. Ta liền như vậy một cái nữ nhi, ngươi nói làm đại nàng bụng liền làm đại nàng bụng, nói muốn kết hôn liền kết hôn, ngươi có hay không đem chúng ta kim ra phong nhãn? Kim mẫu giận dữ hét, nàng chính là muốn bức bức người thanh niên này, cũng không tin nàng chị không được như vậy một tên mao đầu tiểu tử. Mẹ, vậy ngươi muốn thế nào? Kim Linh cũng không trợ cực kỳ, cái loại này vô lực cùng bất đắc dĩ cảm giác xông lên, làm nàng không biết muốn như thế nào đối mặt. Chứ không nói chuyện này đó, chờ ngày mai kiểm tra kết hôn ra tới lúc sau rồi nói sau. Kim Phụ vừa thấy thê tử lại bắt đầu càng quái, như vậy xảo đi xuống khẳng định sẽ không có kết quả. Hảo, ngày mai lại nói. Giang Liêm cũng không nổi, hắn trong lòng đã có chủ ý, cũng không sợ Kim Mẫu lại chơi xấu. A Liêm, ngươi hôm nay buổi tối liền ở chỗ này ngủ đi, ngươi ngủ hoan hoan phòng. Kim Phụ vội nói. Tốt, thúc thúc. Giang Liêm gật đầu, hắn cũng là như vậy tính toán, linh linh. Người đi tắm rửa một cái, đi ngủ sớm một chút. Kim mẫu nhìn mắt trượng phu, lại nhìn xem nữ nhi, nhìn nhìn lại Giang Liêm, tia khẩu khí nhét ở ngực đem nàng đổ khó chịu. Nàng biết, nếu lần này không nhân cơ hội hảo hảo cấp Giang Liêm một chút nhan sắc, chờ về sau hắn thật cùng Kim Linh kết hôn, kia chẳng phải là nữ nhi tiện nghi cho người, chính mình cái gì cũng chưa được đến sao. Không thể như vậy, tuyệt đối không thể như vậy, nàng phải nghĩ lại làm sao bây giờ. Vốn dĩ mang thai chuyện này làm tất cả mọi người tâm lực tiểu tụy. Giang Liêm đưa Kim Linh về phòng, trước đừng suy nghĩ bậy bạ, liền tính mang thai cũng không phải chuyện xấu. Chúng ta vốn dĩ chính là muốn kết hôn, hiện tại chỉ là đem thời gian trước tiên. Kim Linh nhìn Giang Liêm, ngay từ đầu biết này kết quả nàng thật sự hoang mang lo sợ, rốt cuộc hắn xuất hiện ở chính mình trước mặt, thoáng chấn an nàng tâm. Nay một đêm, Giang Liêm ngủ ở Kim gia hoán mâu tử trên giường một đêm vô miên, Kim Linh ngủ cũng không tốt, lăn qua lộ lại, thỉnh thoảng sờ sờ bụng, không xác định chính mình là thật sự mang thai. Đến Hương Đông. Giang Liêm liền tỉnh, vừa ra tới hắn liền nhìn đến Kim Mẫu. A-di, ngày sớm. Giang Liêm rất có lễ phép nói chào buổi sáng, giống như ngày hôm qua cùng hắn khàn cả giọng cãi nhau không phải nàng giống nhau. Kim Mẫu nhưng kéo không dưới mặt, nàng trong lòng thầm giật mình, như vậy tuổi trẻ một tiểu tử tâm tư cư nhiên như vậy định, nàng như thế nào nháo như thế nào giống hắn đều không tức giận, làm cái gì giống như ung dung phong rong, chính mình nắm tay đánh vào đông thượng, thật là không sảng khoái. Ăn xong rồi bữa sáng. Giang Liêm lái xe bọn họ trực tiếp đi Tân Dương một nhà tư nhân nữ tử bệnh viện. Một loạt kiểm tra sau, bác sĩ cuối cùng xác định, Kim Linh thật là mang thai, ấn Kim Linh sinh lý kỳ suy tính, đã có 6 chú nửa. Ở bệnh viện, Kim Mẫu không phát tác, một hồi về đến nhà nàng liền nói thẳng nói, "Ngươi chuẩn bị một chút, tìm cái tư nhân phòng khám, đem Hải Tử cầm." Kim Linh nghe mẫu thân nói như vậy, sắc mặt trắng nhợt, thực khiếp sợ nhìn mẫu thân. "Ngươi nói bậy gì đó a?" Kim phụ đều cảm thấy thê tử không thể nói lý. Giang Liêm đã tỏ vẻ chịu phụ trách, nguyện ý hiện tại kết hôn, nàng cư nhiên còn làm nữ nhi lấy rớt hải tử. Mẹ, ta không nghĩ lấy rớt hải tử, ta sẽ không lấy rớt hải tử, ta không. Kim Linh lập tức lắc đầu. Giang Liêm nhẹ nhàng vỗ vô Kim Linh vai, làm nàng bình tĩnh lại, sau đó nói, Kim Thúc Thúc, ta có thể hay không cùng a Di đơn độc nói một chút. Không có gì nhưng nói, ta sẽ không đem nữ nhi gả cho ngươi, hải tử nhất định phải lấy rớt. Kim Mẫu thái độ kiên quyết, một bộ không đến thương lượng bộ dáng. Có lẽ nói một chút sẽ tương đối hảo. Giang Liêm trước sau ôn hòa, không nghĩ Kim Linh lại bị có Kim Mẫu kích thích. hắn quay đầu đối Kim Linh nói, Linh Linh, ngươi về trước phòng đi. Giang Liêm đây là nhà ta, ta là Kim Linh mẹ, ta không cáo ngươi liền tính không tồi, ngươi có thể đi rồi. Kim Mâu nói cũng khí định thần nhàn ngồi vào tiêu phát thượng. Linh Linh, ngươi về phòng. Giang Liêm lại lần nữa cùng Kim Linh nói. Kim Linh trong mắt tất cả đều là nước mắt, nàng đối mâu thân là thật sự tâm lánh cũng tâm lệnh. Nàng thậm chí hoài nghi chính mình đến tột cùng có phải hay không nàng sinh, làm nàng như vậy đối chính mình. Xem Giang Liêm ánh mắt, nàng thói quen nghe lời hắn, gật gật đầu trở về phòng đi. Giang Liêm đóng lại cửa phòng, Kim Phụ cũng về phòng đi, Kim Gia Hoắn đã nhiều ngày đều ở hắn ông ngoại ra lúc này phòng khách chỉ có bọn họ hai người. A di, bên cạnh có gian thư phòng, chúng ta đi nơi đó nói có thể chứ. Mặc kệ ngài nghĩ muốn cái gì, chúng ta đều có thể nói. Giang Liêm quá rõ ràng loại người này. Kim mẫu trong mắt viết chính là lòng tham hai chữ, nàng tưởng thông qua chuyện này đắn đo chính mình, hoàn toàn làm chính mình khuất phục. Hiện tại hắn muốn cưới Kim Linh, nhất định phải có sở lấy hay bỏ. Kim mẫu từ Giang Liêm trong thanh âm nghe ra vài phần khuất phục hương vị, biết chính mình rốt cuộc có thể đạt tới mục đích, liền đứng dậy cùng hắn tiến thư phòng. Ngài muốn thế nào, mới đồng ý ta cưới Linh Linh. Giang Liêm cũng không cùng nàng quẹo vào mặt chân, có nói cái gì tự nhiên liền phải nói rõ ràng. Ta nói, ta không đồng ý ngươi cưới Linh Linh. Kim mẫu cảm thấy chính mình chiếm thượng phong, nàng tự nhiên muốn lại lúc lắc cái giá. Giang liêm nghe xong lời này cười, chỉ sợ ngài không đồng ý không được. Đệ nhất, Linh Linh đã đầy 18 tuổi, nàng là hoàn toàn hành vi năng lực người. Nàng có thể độc lập làm bất luận cái gì quyết định, bao gồm nàng cùng người nào ở bên nhau. Nếu ta hiện tại muốn mang nàng đi, ai cũng ngăn cản không được. Đệ nhị, nàng trong bụng hoài ta hài tử, đứa nhỏ này ta sẽ không cho phép xóa sạch. Nếu ngài kiên quyết không đồng ý, ta sẽ mang nàng ra ngoại quốc sinh, ngươi ngoài tầm tay với. Lệ Tam, có lẽ, ngài hiện tại nắm giữ quyền chủ động, kỳ thật bằng không. Ngài có thể đi bên ngoài đại náo, đi ném ngài chính mình mặt, ném Giang ra mặt, nhưng không sao, ta cùng Linh Linh xuất ngoại sau cái gì đều sẽ không nghe được, qua cái mấy năm phỏng trừng cũng không ai lại vang lên ứng ngài, đến lúc đó ngài cái gì đều không chiếm được. Người uy hiếp ta. Kim mẫu nhảy dựng lên, nhìn Giang Liêm giống quả muốn đem hắn cấp ăn. Ta không phải uy hiếp ngài, ta chỉ là điểm ra sự thật, ngài như vậy nháo đối ngài một chút chỗ tốt đều không có. Nếu ngài kiên trì muốn như thế, tự nhiên cũng có đối sách. Linh linh, ta nhất định sẽ cưới, vô luận ngài đồng ý cùng không. Ngài có thể lựa chọn thể thể diện diện thoải mái hào phóng gả nữ nhi, đương nhiên cũng có thể lựa chọn làm linh linh cùng ngài đoạn tuyệt mẹ con quan hệ, cuối cùng lưỡng bại câu thương, ngài muốn giống nhau đều không có. Kim mẫu giận, Giang Liêm vẫn như cũ mặt hàm mỉm cười, xua tay cấp ra hắn điều kiện. Kim mẫu thế mới biết cái này Giang Liêm thật sự không phải lương thiện hàng người, nàng khí ruột gan còn cào nhưng lấy trước mắt người trẻ tuổi một chút biện pháp không có nàng cũng không phải ngốc người nàng đương nhiên là có mục đích lập tức nói một ngàn vạn xính kim một chiếc hai trăm vạn xe ở thanh dương cần thiết có một đống phòng ở viết hoàn hoàn tên còn có đến lúc đó ở tân dương muốn long trọng bãi rượu tiệc rượu ngươi toàn bao bàn tiệc tiền biếu đều đến về ta sở hữu giang liêm nghe này kiện vẫn mặt không đổi sắc ta có thể đồng ý nhưng là ta cũng có điều kiện nếu ta điều kiện không được đến thỏa mãn ta không ngại cuối cùng cùng ngài trở mặt ta tưởng ngài đại khái sẽ không muốn biết cuối cùng cùng giang gia trở mặt sẽ là cái dạng gì tình hình ngươi nói hắn kia ngữ khi âm trầm trầm nói đến cùng giang gia trở mặt nghĩ đến hắn cái kia ra thế làm nàng đánh cái dùng mình đệ nhất linh linh hiện tại là thai phụ liền tính nàng không phải thai phụ nàng cũng là ngài nữ nhi thỉnh ngài đối xử tử tế nàng ta không hy vọng kim gia tái xuất hiện đại náo thiên cung loại này cùng loại sự tình xuất hiện đệ nhị xính kim chuyện này ngài biết ta biết ta không cần có người thứ ba biết Đặc biệt là Linh Linh, Đệ Tam, từ giờ trở đi đến hôn lễ ta hy vọng thuận thuận lợi lợi, không thể có một định điểm không thoải mái sự tình phát sinh. Giang Liêm nói, Hảo, ngươi làm Hảo con rể, ta đương nhiên vui vui vẻ gả nữ nhi. Kim Mẫu vừa nghe hắn đồng ý, sự tình phía sau cũng không phải như vậy khó làm, tự nhiên vui vẻ đồng ý. Còn có, hôm nay buổi tối ta mang Linh Linh đi. Giang Liêm nói xong, đứng dậy. Ngươi vì cái gì muốn mang nàng đi? Kim mẫu vừa nghe hắn muốn mang nữ nhi đi, trong lòng bất tán lên. Ngài yên tâm, ta cưới nàng nhất định sẽ cho nàng hoàn chỉnh hôn lễ, sẽ không làm nàng lưu lại tiết nuối. nhưng là hiện tại nàng cảm xúc thực không ổn định, không nên ngốc tại trong nhà, chờ nàng cảm xúc ổn định sau ta lại đưa nàng trở về. Giang Liêm nói xong, kéo ra cửa thư phòng. Vừa ra tới, Kim Phụ nghe được thanh âm từ phòng ngủ ra tới. Giang Liêm mỉm cười, thúc thúc, ta cùng a Di đã nói hảo, nàng đồng ý ta cùng Linh Linh kết hôn. A. Kim Phụ thực ngoài ý muốn, thế tử vừa rồi kia thái độ, nhưng không giống sẽ nhanh như vậy đồng ý bộ dáng. Kim Linh cũng từ phòng ngủ ra tới, có chút ngơ ngẩn nhìn Giang Liêm. Ngày mai là lễ tình nhân, ta muốn mang Linh Linh đi thanh dương ăn tết, ngài xem có thể chứ? Giang Liêm còn nói thêm. Đương, đương nhiên có thể. Kim Phụ xem đi theo ra tới thế tử, nàng sát mặt bình thản, còn mang theo mỉm cười, trong lúc nhất thời trong lòng cảm thấy quái dị cực kỳ. Linh Linh, đem đồ vật thu một chút. Cùng ta hồi Thanh Dương. Giang Liêm đối Kim Linh nói. Nga. Kim Linh vội về phòng, đơn giản thu một chút cầm quần áo phóng tới hành lễ túi. Giang Liêm lại đây cho nàng lấy hành lễ túi, một tay kia nắm lấy tay nàng. Chúng ta đi rồi, thúc thúc, A gì, ta lại cho ngài nhị lao điện thoại. Ta cùng ta ba mẹ thương lượng một chút, quá hai ngày chúng ta hai nhà cùng nhau ăn một bữa cơm. Hảo, đương nhiên Hảo. Kim Phụ vội và ngật đầu, mà Kim Mẫu cư nhiên vẫn bình bình tĩnh tĩnh một chút không đưa ra phản đối. Chúng ta đây đi rồi. Giang Liêm nói xong, nắm Kim Linh đi ra ngoài. Kim Phụ vội đưa ra đi, A Liêm, Linh Linh nàng mẹ có chút hồ đồ, ngươi đừng cùng nàng so đo. Trường bối cũng là cho chúng ta suy xét, chưa nói tới so đo, thúc thúc yên tâm. Thúc thúc, ngài dừng bước, chúng ta đi rồi. Giang Liêm xem thang máy tới, lôi kéo Linh Linh tiến thang máy. mươi 55, Kim Linh, tới quá đột nhiên. Trên đường trở về, Kim Linh vẻ mặt thấp thỏm, này hết thể phát sinh quá nhanh. Nàng chính mình đều phản ứng không kịp Nàng không khỏi quay đầu xem Giang Liêm Giang Liêm đang chuyên tâm lái xe Học trưởng, chúng ta Linh Linh, ta thực xin lỗi làm ngươi thừa nhận chuyện như vậy Hồi Thanh Dương sau ngươi về trước chúng ta thuê chỗ trụ một chút Ta về nhà cùng ta ba mẹ thương lượng một chút khi nào gặp mặt Hôn lễ như thế nào lộng. Giang Liêm nói Kim Linh còn có chút phản ứng không kịp Cảm thấy này hết thể quá không chân thật Chúng ta thật sự muốn kết hôn sao Chẳng lẽ ngươi không nghĩ gả cho ta sao Giang Liêm mỉm cười hỏi lại. Không phải, chính là quá nhanh quá đột nhiên. Nàng đại học đều còn không có tốt nghiệp, còn có một năm dưới đâu. Đích xác quá nhanh quá đột nhiên, đối Giang Liêm tới giảng đồng dạng cũng là như thế. Nàng mang thai, làm chính mình trở tay không kịp, kỳ thật hắn cũng không chuẩn bị tốt làm một cái ba ba. Nhưng ngay cả như vậy, hai tử tới hắn cũng tiếp thu. Nếu kết hôn, là cùng Linh Linh ở bên nhau, kia hắn cảm thấy là có thể chờ mong. Chúng ta hiện tại kết hôn, cũng chưa chắc là kiện chuyện xấu. Giang Liêm nói xong, méo méo kim linh mặt. Hắn hiện tại tưởng chính là, như thế nào phó kim mẫu kia một ngàn vạn xính kim, một chiếc 300 vạn xe cùng một bộ phong ở. Hắn hiện tại trong tay cũng không có này nhiều tiền, muốn hắn hướng trong nhà muốn cũng căn bản không có khả năng, lấy phụ thân xử sự nguyên tắc, trong nhà trong lúc nhất thời cũng không có khả năng lấy ra nhiều như vậy tiền tới. Giang Liêm suy nghĩ xoay chuyển, cờ gờ lao bản phía trước nói qua, tưởng mua trong tay hắn cả chua hồng tố là quyền. Vốn dĩ hắn căn cứ vào cái này độc quyền tính toán khai sinh vật công ty, phong đầu đã nói hảo, liếu giang bọn họ cũng nói qua cùng hắn làm một trận. Hiện tại duy nhất có thể chú đến tiền địa phương, chính là cái kia cà chua hồng tố. Hắn không phải do dự người, thực mau trong lòng có quyết định. Trở lại Thanh Dương, Giang Liêm trước mang Kim Linh đi ăn cơm, cơm nước xong đưa nàng hồi thuê chỗ. Người ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi, ta về trước ra một chuyến. ân Kim Linh biết chuyện này khẳng định muốn cùng Giang ra trưởng bối giảng. Chỉ là bọn hắn biết chuyện này, không biết sẽ thấy thế nào nàng, nàng trong lòng vẫn cứ sẽ thực lo lắng. Giang Liêm không có về nhà, mà là đi tìm phụ thân, hắn liên hệ tông ngẩn biết phụ thân hành trình sau, tranh thủ tới rồi phụ thân 20 phút thời gian. Ngươi vội vã tới gặp ta làm cái gì? Giang Hoài Dương đối công sự cơ hồ khắc nghiệt nông nỗi, đương nhiên loại này phẩm chất cũng thể hiện ở Giang Liêm trên người, hắn cũng không cho phép ở trong lúc công tác làm việc tư, nếu không phải Giang Liêm nói có chuyện trọng yếu phi thường, chỉ cần hắn 20 phút. Hắn không có khả năng thấy Nhi Tử. Ta tưởng tại đây hai tháng nội kết hôn. Giang Liêm nói thẳng. Ngươi nói cái gì? Giang Hoài Dương giống nghe hỏa tinh lời nói giống nhau nhìn Nhi Tử, hắn căn bản sẽ không tưởng Nhi Tử sẽ cùng chính mình nói hắn hiện tại kết hôn. Hơn nữa là hai tháng nội. Kim Linh mang thai, ngươi phải làm tổ phụ. đã sáu chu, cho nên chúng ta muốn ở hai tháng nội kết hôn. Giang Liêm nói. Giang Hoài Dương nhìn Nhi Tử, thuận tay cầm chi bút hướng Nhi Tử trên người ném đi, mang câu hôn chướng. Giang Liêm không ngoài ý muốn phụ thân như vậy phản ứng, chưa lập gia đình có thai loại sự tình này không sáng giỏi, đặc biệt là giống phụ thân như vậy đứng đắn người, càng không thể chịu đựng chuyện như vậy. Tháng sau 15 hào là Linh Linh sinh nhật, ta tính toán Linh Linh sinh nhật sau liền mang nàng lên chứng, trước đó muốn cho ngươi cùng kim gia cha mẹ thấy cái mặt, xác định hào hôn lễ thời gian. Giang Liêm nói, Giang Hoài Dương khí không nhẹ, gắt gao trừng mắt nhi tử, hắn càng có rất nhiều khiếp sợ cùng ngoài ý muốn, bởi vì lấy hắn đối nhi tử hiểu biết. hắn không giống như là sẽ làm ra loại sự tình này người. Chuyện này quá đột nhiên, người trước bình tĩnh một chút lại nói. Giang Hoài Dương cảm thấy chuyện này không thích hợp, hắn đến hảo hảo nắm lấy một chút mới được. Ba, chuyện này là thực đột nhiên, nhưng trách nhiệm cũng chủ yếu ở ta. Hai tử là của ta, ta cùng Linh Linh cũng đích sắc đang yêu đương, tháng sau nàng liền đến pháp định kết hôn tội tác, trừ bỏ kết hôn ta không thể tưởng được còn có khác phương pháp giải quyết. Giang Liêm nói, Nhi tử, ngươi nghĩ tới kết hôn ý nghĩa cái gì sao? Giang Hoài Dương hỏi, ta biết, ba, kết hôn ta sẽ không hướng ngài cùng mẹ muốn một phân tiền, ta một mình gánh chịu. Kết hôn sau ta cùng Linh Linh dọn ra đi trụ, ngài yên tâm sẽ không cho ngài sinh ra một chút không tốt ảnh hưởng. Ta cùng Linh Linh đều phải đứa nhỏ này, cho nên cái này hôn cần thiết kết. Giang Liêm sắc mặt nghiêm nghị nói, đây cũng là hắn một đường tới suy nghĩ cặn kẽ kết quả. Kỳ thật ngươi cái này tuổi tác kết hôn, cũng không phải không thể. Cuối cùng nhi tử cũng 24, hắn luôn luôn thành thục. hơn nữa lúc này cùng chính mình nói chuyện trật tự rõ ràng hắn hẳn là suy nghĩ cặn kẽ quá hắn luôn luôn không phải xúc động đến nỗi kim linh kia cô nương hắn đối nàng ấn tượng cũng cũng không tệ lắm rất ngoan ngoãn hài tử cho nên hắn tùng khẩu người kết hôn cần thiết điệu thấp tuyệt không có thể phô trương hảo giang liêm gật gật đầu đến nỗi hôn sau các ngươi muốn trụ chỗ nào cái này lại thương lượng ngươi phải hỏi mẹ ngươi mẹ ngươi còn không biết đi giang hoài dương hỏi lại ta trước tới cùng ngài nói giang liêm nói Ngươi về nhà cùng mẹ ngươi lại thương lượng một chút, ta cũng làm tâu ngẩn bài cái thời gian, hai nhà an bài gặp mặt ăn một bữa cơm. Giang Hoài Dương nói, Giang Liêm thấy phụ thân đã tỏ thái độ, liền không nhiều lắm lưu, ta đây đi trước. Giang Hoài Dương gật đầu, xem nhi tử đều tới cửa, vội lại nói, A Liêm, thật là ngươi nghĩ kỹ sau kết hôn. Ân, ta tưởng rất rõ ràng, nếu ta sớm hay muộn muốn cùng nàng kết hôn, sớm kết hôn cùng vãn kết hôn đối ta tới giảng không có gì khác nhau. Giang Liêm trả lời. Ân, Giang Hoài Dương đối nhi tử còn là phi thường tín nhiệm, hắn nói như vậy, hắn cái này làm phụ thân cũng sẽ không phản đối nữa. Nhưng là buổi tối ăn cơm khi, Giang Mẫu được đến tin tức này thiếu chút nữa nhảy dựng lên. A Liêm, người như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy tới? Người nghiên cứu sinh còn không có tốt nghiệp, hiện tại kết hôn quá sớm. Giang Mẫu chủ yếu là không đồng ý Kim Linh, tưởng tượng đến Kim gia kia toàn gia, nàng liền vô pháp đáp ứng. Ta 24, năm nay có thể nói 25, có thể kết hôn. Giang Liêm nói, Nhi tử, ngươi suy xét rõ ràng a. Như thế nào nàng nói mang thai liền mang thai, ngươi biết rõ ràng không có. Nay quá đột nhiên, không được, ta không đồng ý. Giang mẫu theo bản năng liền phản đối. Tiêu ngài nói làm sao bây giờ? Hiện tại Linh Linh có ta hài tử, chẳng lẽ ngài muốn cho nàng đem đứa nhỏ này đánh gãy? Giang Liêm hỏi lại, đương nhiên không được. Nếu thật sự mang thai, kia chính là Giang gia tôn tử, sao lại có thể xóa sạch? Hảo, Hải tử sinh hạ tới. Ta cùng Linh Linh không kết hôn, ngài muốn cho ngài tồn tử biến thành tư sinh tử sao? Giang Liêm lại hỏi. Nay khẳng định cũng là không được, Giang Gia không chịu nổi mất mặt như vậy. Giang mẫu khó xử, nếu hài chính là A Liêm hài tử, khẳng định tuyệt đối không thể không cần. Chính là nghĩ đến A Liêm muốn cưới Kim Linh, nghĩ đến cùng Kim Gia nhân gia như vậy kết thân ra, nàng trong lòng lại không vui. Ngươi như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy tới? Nếu không phải sự tình bãi ở trước mắt. Nàng đều không tin nàng nhi tử đối làm ra như vậy sự. Mẹ, ngài muốn như thế nào trừng phạt ta đều được, hiện tại nói chính là ta cùng Linh Linh kết hôn sự. Giang Liêm đã bị phụ thân giáo hơn qua, hắn hiện tại muốn chính là mẫu thân cho chính mình một thái độ. Giang mẫu trong lòng cái kia khí nha lần trước Kim mẫu chắc nàng biết hầu kia cây châm còn không có rút ra đâu, hiện tại lại tới như vậy một chút. hậu thiên ta có thời gian, ước Kim gia già trưởng ra tới thấy cái mặt ăn một bữa cơm đi. Giang hoài dương xem thê tử do dự. liền mở miệng nói. Tốt, ba. Giang liêm ứng, vẫn nhìn mắt mẫu thân. Cũng chỉ có thể như vậy, nhi tử, này năm vừa mới quá, ngươi liền cùng chúng ta lớn như vậy kinh hỉ a, Giang mẫu thở dài một tiếng. Cảm ơn ba, cảm ơn mẹ. Giang liêm nói nhìn xem đồng hồ. Mẹ, ta hẹn cái bằng hưu gặp mặt, hôm nay buổi tối hẳn là không trở lại. Như vậy vãn, ngươi hẹn ai? Giang mẫu lo lắng hắn lại là đi tìm kim linh. Mẹ, ta công tác thượng sự tình. Giang Liêm có chút vô lực, ta đi trước. Giang Liêm hẹn phía trước chính mình thực tập công ty cờ gờ lão bản. Cờ gờ lão bản họ Hoàng, hắn đã đợi Giang Liêm một hồi lâu. A Liêm, ngươi sẽ lại ước ta nói cả chua hồng tố sự tình, ta thật sự thực ngoài ý muốn. Hoàng lão bản tươi cười đầy mặt, ngươi thật sự suy xét đem cái này kỹ thuật bán cho ta. Ân, nếu giá cả thích hợp nói. Giang Liêm gật đầu. Như vậy đi, ta ra cái này giới. Hoàng lão bản nói xong. lấy tới một chương giấy bút ở chính mình tùy thân mang vợ thượng viết xuống một con số một ngàn vạn giang liêm vừa thấy cái này giá cả liền nói hoàng ca nếu là cái này giá cả chúng ta đây trì gian không đến nói còn có thể thương lượng sao hoàng lão bản vội nói ngươi nói xem ngươi muốn bao nhiêu tiền giang liêm lấy quá bút trên giấy viết con số hai ngàn vạn hoàng lão bản tươi cười hơi cường, ngươi biết ta công ty bản thân liền không lớn ta ra không được cái này giá cả một khi đã như vậy Vậy quên đi. Giang liêm đảo cũng dứt khoát, thiếu với cái này giới ta không thể bán. A liêm, ngươi cần gì phải, chết chung một chút như thế nào? Hoàng lão bản còn tưởng thương lượng. Hoàng ca, thật sự không được, ngươi suy xét một chút, 10 ngày trong vòng cho ta hồi đáp liền thành. Giang liêm nói xong, đứng dậy rời đi. Hắn trở lại thuê phòng, trở về khi Kim Linh đã ngủ. Giang liêm ngồi ở sofa mép giường xem nàng, nội tâm một mảnh mềm mại cùng bình tĩnh, hôn hôn cái chán của nàng. Nằm ở bên người nàng. Học trường, ngươi đã trở lại. Kim Linh mở mắt ra, thực tự nhiên chuyển qua trong lòng ngực hắn. Còn có hay không không thoải mái? Giang Liêm hỏi nàng. Không có, ngươi ba mẹ nói như thế nào a? Kim Linh tương đối quan tâm chính là cái này. Ta ba mẹ đều đồng ý, nói hậu thiên ước ngươi ba mẹ cùng nhau ăn cơm, ngày mai ta cho ngươi ba gọi điện thoại. Giang Liêm đối nàng nói. Ân, thật sự là quá tốt. Kim Linh lại nghĩ đến chính mình mẫu thân. Nếu là hậu thiên mẫu thân lại nháo ra sự tình tới, thật sự không dám tưởng tượng. Nếu không hậu thiên, khiến cho ta ba tới hảo. Đông đốc chúng ta kết hôn như vậy chuyện quan trọng, nhất định phải hai bên cha mẹ đều ở đây, ngươi yên tâm ta cùng mẹ ngươi nói qua, nàng sẽ không lại nháo sự. Giang liêm chấn ăn nàng. Ta mẹ như thế nào sẽ nghe ngươi lời nói đâu? Nàng trong trí nhớ mẫu thân chưa từng nghe qua ai nói, mẫu thân cả đời cường thế, liền phụ thân đều đến ngoan ngoan quất tủng. Nàng trong trí nhớ liền bà ngoại có đôi khi đều sợ mâu thân. Ta luôn là có biện pháp, mẹ vợ xem con rể tóm lại là không giống nhau. Giang Liêm khẽ cười nói. Vừa nghe mẹ vợ cùng con rể hai cái tử, Kim Linh cũng cười, ngươi thật không e lệ. Ta nói sai rồi sao? Chúng ta đều phải kết hôn. Giang Liêm nói, môi vướt ve nàng sợi tóc, mút trên người nàng nhàn nhạt thanh hương, thập phần thỏa mãn. mươi 56, Kim Linh, hai nhà gặp mặt. Ngay kế Giang Liêm liền gọi điện thoại cấp Kim Phụ. Cùng bọn họ phu thê ước hảo lần hai ngày thanh dương nổi danh thủy tinh cung tiệm cơm ăn cơm. Nhà này tiệm cơm đối khách hàng tư mật tính bảo hộ thực hảo, Giang Liêm đính hảo phòng, ước định hảo thời gian. Ăn cơm cùng ngày, Giang Liêm đi trước tiếp kim phụ kim mẫu cập kim linh đệ đệ kim gia hoán. Kim mẫu ăn diện lộng lẫy xuyên kiện gia thảo, tóc cũng làm, mang quý báu trang sức, nhìn đến Giang Liêm khi thái độ cũng rất là ngạ mạn. Giang Liêm đảo không cùng nàng so đo, hắn cũng không như thế nào đem kim mẫu để ở trong lòng Hiện tại hắn chỉ có một mục đích, hai nhà thuận lợi chạm mặt nói hảo hôn sự, kết thành hôn học kỳ này sau khi kết thúc, liền làm Kim Linh tạm nghỉ học đại sản. Trên xe Kim phụ cùng Giang Liêm nhưng thật ra cho nhau hàn huyên, Kim phụ không quên Giang gia đại nhân thái độ, Giang Liêm tự nhiên nói cha mẹ đều đã đồng ý, hôm nay gặp mặt chính là nói hôn sự. Ai biết Kim Mẫu vẫn là cái không sắc mặt, lạnh lạnh nói câu, kia tự nhiên phải đồng ý, Linh Linh trong bụng hoài chính là Giang gia loại. Lời này làm Kim phụ cùng Giang Liêm đều an tĩnh vài giây. Kim phụ vội hỏi, Linh Linh đâu? Ta trước đưa nàng đi thủy tinh cùng, nàng ở nơi đó chờ các ngươi. Giang Liêm trả lời, người ba mẹ đâu? Kim mẫu hỏi, ta ba chờ trễ chút lại đây, ta mẹ chờ hắn cùng nhau. Giang Liêm nói, nay đuổi tình còn phải làm ta toàn ra chờ người ba mẹ nha. Kim mẫu hiện tại nhưng không giống phía trước còn tưởng định bợ giang ra, nàng có nắm chắc, tự nhiên khí thế đều không giống nhau. Cũng không có việc gì, người ba công vụ vội, chúng ta từ từ tính không được cái gì. kim phụ vội nói này nói giống như chúng ta nhàn thực dường như lão kim người này ra vội chính là đại sự ngươi vội cũng có ngươi việc nhỏ không phải thời gian chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn đối ai đều quý giá kim mẫu hử lạnh hử nói a di kia hôm nay ngài có đi hay là không giang liêm nói xong còn thả chậm tốc độ xe ngươi này há mồm liền thu thu đi đến chỗ nào há mồm liền tới kim phụ xem giang liêm sắc mặt tuy rằng không thay đổi nhưng là ngữ khí lại lạnh rất nhiều Nếu là người khác cùng nàng nói lời này, Kim Mẫu có thể đem người tám bối tổ tông đều mang biến, nhưng là ở Giang Liêm trước mặt, nàng vẫn là khí hư không ít, đành phải thu thanh. Tới rồi Thủy Tinh Cung, Giang Liêm dẫn bọn hắn đến định tốt phòng, Kim Linh đã ở đảng kia chờ. Ba, mẹ, hoán hoán. Kim Linh lập tức đứng lên, lộ ra tươi cười. tỷ, ngươi thật sự muốn kết hôn A. Kim gia hoán triều chính mình tỉ tỉ tiến lên, muốn ôm nàng. Giang Liêm nhanh tay lẹ mắt bắt lấy hắn, hoán hoán. Ta và ngươi tỷ tỷ là muốn kết hôn, ngươi cao hứng sao? Cao hứng A. Kim gia hoán gật đầu, tỷ phu, ngươi về sau sẽ mua thật nhiều thật nhiều ăn cho ta sao? Đương nhiên, một lát liền có ăn, ngươi ở chỗ này ngồi xong. Giang Liêm nói xong, làm kim gia hoán ngồi ở kim mẫu bên cạnh. Linh Linh, ngươi hôm nay cảm giác thế nào? Còn ghê tầm sao? Kim Phu hỏi. Con hảo ta buổi sáng uống lên cháo trắng, có một chút ghê tởm, nhưng là ta nhịn được. Kim Linh nói nhìn mắt mẫu thân. Thấy mẫu thân xem đều không xem chính mình liếc mắt một cái, trong lòng hơi trầm xuống. Này nữ hải tử mang thai không như vậy quý giá, ta lúc trước hoài ngươi thời điểm còn cho ngươi ba đưa quá hóa đâu. Kim mẫu lạnh lạnh nói, trước khác nay khác, ngươi cũng đừng để khi đó. Kim phụ đối thê tử nói, cái này không cho ta để cái kia không cho để dứt khoát làm ta câm miệng tính. Giang Liêm cùng Kim phụ trong lòng điểm một cái đại đại đầu, liền muốn cho nàng trực tiếp câm miệng, đại gia ngừng nghỉ, cũng có thể vui sướng chút. Chỉ chốc lát sau Giang Hoài Dương cùng Giang Mẫu liền tới rồi, Kim Phụ cùng Kim Mẫu lập tức đứng lên. Kim Phụ vẫn là thích chú ý tin tức, chú ý quốc gia đại sự, vừa thấy đến Giang Hoài Dương kích động đôi tay run rẩy. Giang Hoài Dương cùng hắn bắt tay khi, hắn tay đều là run run, ai sẽ nghĩ đến chính mình có thể cùng Giang Hoài Dương nhân vật như vậy kết làm thông gia? Kim Mẫu vốn đang tưởng kiêu ngạo một phen, nghe hà Giang Hoài Dương vừa ra tới, trên mặt là hơi hơi thu liễm tươi cười. Thâm trên người hạ nho nhã lại không mất uy nghiêm khí chất làm nàng chút nào không dám lô mãng, chỉ cười đứng ở trượng phu bên cạnh, lại không có chức tiêu tiêu ngạo khí thế. Về sau hai ta ra chính là thông ra, đều tùy ý một ít, ngồi đi. Giang Hoài Dương nhưng thật ra thực thân thiết, sắc mặt mang theo tươi cười, quay đầu đối Giang Liêm nói, A Liêm, thượng đồ ăn đi. Tuất ba. Giang Liêm gật gật đầu, ấn phục vụ vặn, làm phục vụ nhân viên lại đây thượng đồ ăn. Thư ký, nhà của chúng ta Linh Linh tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Về sau liền phiền toái các ngươi nhiều hơn chiếu cố. Kim Phụ cười nói. Linh linh tuổi còn nhỏ, tính cách lại là ngoan ngoan hiểu chuyện, ta cùng nội tử đều thực thích nàng. A Liêm có thể cưới được nàng, cũng là chúng ta giang ra phúc khí. Giang Hoài Dương cười nói. Nói cũng không phải là sao. Chúng ta linh linh tiểu, nếu không phải ra như vậy sự, chúng ta cũng chưa tưởng sớm như vậy đem nàng gả đi ra ngoài. Kim Mẫu tự cho là thông minh cắm câu miệng. Những lời này như một chậu nước lạnh, xối đến ở đây tuyến cá nhân trên đầu. Giang Hoài Dương sắc mặt tuy rằng còn treo tươi cười, khỏe miệng lại nhấp nhấp. Giang mẫu trong lòng lão không thoải mái, nhưng nàng có phong độ ở, sẽ không theo như vậy sơn giã thôn phụ so đo. Kim Linh trong lòng muốn khóc, nàng liền biết, biết mẫu thân không phải làm người bất lo, quả nhiên một mở miệng chung lời nói liền bất động nghe. Hôm nay đưa hai lão tới, là tưởng thương lượng một chút á liêm cùng Linh Linh hôn sự. Giang Hoài Dương đương không nghe được Kim Mẫu nói, lại mở miệng nói, bởi vì chúng ta giang ra gia đình hoàn cảnh đặc thù một ít. Tạm ý tứ là hôn lễ tận lực điệu thấp, không thể quá phô trương. Là là là, phương diện này toàn nghe ngài an bài. Kim Phụ nghe đảo một chút ý kiến đều không có, thư ký công tử hôn sự khẳng định rất nhiều người chú ý, điệu thấp một chút luôn là không thành vấn đề. Này không tốt lắm đâu. Kim Mẫu là cái sĩ diện, nữ nhi hôn sự làm vô thanh vô tức, cái này làm cho chính mình một đám bằng hữu hàng xóm thấy thế nào đâu. Kết hôn chuyện lớn như vậy, hẳn là làm có bao nhiêu long trọng liền nhiều long trọng. có bao nhiêu phô trương liền có bao nhiêu phô trường ta còn cùng lão kim thương lượng ở chúng ta tân dương phải bãi cái chăm tới bản mẹ ta suy nghĩ hôn lễ liền không làm thỉnh bên người thân nhân ăn một bữa cơm bãi cái đáp tạ yến liền hảo kim linh vội nói học trưởng còn muốn đi học ta cũng là thật sự không nghĩ đem hôn lễ làm trò quá phô trương kỳ thật kết hôn là hai người sự tình, không nhất định phải hôn lễ kim linh nói lời này giang liêm đều thực ngoài ý muốn bởi vì nàng trước đó cũng không có cùng chính mình nói chuyện này Giang Hoài Dương cùng Giang Mẫu cũng thực ngoài ý muốn, ngay từ đầu nói hôn sự không nên phô trường, nhưng không làm hôn lễ tửa hồ lại quá điệu thấp. Này sao được? Kim Mẫu thanh âm lập tức cao đi lên, nhưng ý thức được trường hợp không đúng, lại cưỡng chế tới, kết hôn chuyện lớn như vậy, sao lại có thể không làm hôn lễ? Mẹ, ta thật sự không nghĩ làm hôn lễ. Kim Linh sắc mặt lộ ra xưa nay chưa từng có kiên trì, ta cùng học trưởng lập tức liền phải khai giảng, đại gia còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Không nhất định phải hôn lễ mới là kết hôn không phải sao. Kim Linh nói xong, lập tức nhìn về phía Giang Liêm, hy vọng hắn thế chính mình nói chuyện. Linh Linh, ngươi thật sự nghĩ kỹ. Giang Liêm cho rằng, lấy Kim Linh tính cách nàng sẽ muốn một cái lãng phí hôn lễ mới đúng. Ta thật sự tưởng rất rõ ràng, ta không cần hôn lễ. Kim Linh kiên định gật gật đầu. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi đầu góc Kim mẫu còn chưa nói xong, Kim Phụ lập tức để lại tay nàng không cho nàng nói tiếp. Ba, mẹ, nếu đây là Linh Linh ý tứ, Ta tôn trọng nàng. Giang Liêm ở bàn hạ nắm lấy Kim Linh tay, vậy không làm hôn lễ đi. Kim thúc thúc, ngài xem đâu? Như vậy quá hủy khuất Linh Linh đi. Như vậy kỳ thật là tốt nhất, hôn lễ có thể ngày sau bổ làm. Hiện tại làm hôn lễ thật không phải hảo thời cơ. Không hủy khuất. Kim Linh lập tức nói, thật sự không hủy khuất, có thể gả cho học trưởng ta liền rất vui vẻ, có thể không cần hôn lễ. Tỷ tỷ, ngươi không làm hôn lễ ta liền không thể làm hoa đồng. Kim Gia Hoán có chút mất mắt nói. Hoán hoán, tỷ tỷ hiện tại không làm hôn lễ, không đại biểu về sau không làm, khẳng định làm ngươi làm hoa đồng. Kim Linh nói. Nga. Kim Gia hoán chỉ lên tiếng, sau đó buồn đầu An Giang Liêm cho hắn trước tiên điểm trái cây cùng điểm tâm. Nếu A Liêm cùng Linh Linh đều quyết định, chúng ta không ý kiến. Giang Hoài Dương nói. Chúng ta cũng không ý kiến, vậy như vậy định đi. Kim phụ vợ nói. Ta không đồng ý. Kim mẫu lập tức đứng lên, nữ nhi của ta không đến 20 tuổi đã bị Giang Liêm làm bụng to. Hiện tại kết hôn liền cái hôn lễ đều không có giống sao lại thế này. Tuyệt đối không được, cái này làm cho bằng hữu của chúng ta, hàng xóm thấy thế nào chúng ta. Giang Hoài Dương phía trước liền nghe qua thê tử nói Kim Linh có một cái cực phẩm mẫu thân, hiện tại cuối cùng là kiến thức. Bất quá hắn khí độ thật tốt, nhàn nhạt mỉm cười, thông ra, hiện tại người trẻ tuổi kết hôn có tuổi trẻ người phương thức, có lữ hành kết hôn, có trước xả chứng chờ điều kiện thành thục bổ làm hôn lễ. Hôm nay chỉ là nói tạm thời không làm. không phải nói về sau đều không làm. Nếu có người hỏi, chỉ cần như thế giải thích, không phải giải thích đến thông sao. A Di, hôn lễ đối quá trình là phi thường vất vả, linh linh tuổi còn nhỏ đây là đệ nhất thai, cũng không nên mệt nhọc. Không làm hôn lễ cũng không phải không coi trọng nàng, vừa lúc tương phản, ta phi thường ngưỡng mộ nàng, hiện tại chỉ là nói tạm thời không làm, không phải vĩnh viễn không làm, ngài yên tâm, nên cấp giống nhau sẽ không thiếu, nếu không ngài lại suy xét một chút. Giang Liêm trong giọng nói có khác sở chỉ nhìn Kim Mẫu. Kim Mẫu nghĩ đến chính mình cùng Giang Liêm giao dịch, hiện tại kết hôn tựa hồ thế ở phải làm, có thể hay không thật sự đem Giang Liêm đắc tội, hắn không chỉ có đem nữ nhi cưới đi chính mình cái gì đều không chiếm được. Hiện tại hắn nói lời này ý tứ cũng cực rõ ràng, nên có điều có. Ngẫm lại, nàng liền bình tĩnh lại. Hảo, đã kia đại gia liền động thủ ăn cơm đi. Phảng phất vừa rồi không thoải mái căn bản không phát sinh, Giang Hoài Dương cầm lấy chiếc đũa làm đại gia động thủ. Kim Linh trong lòng khẽ buông lỏng khẩu khí, chỉ là tinh thần buông lỏng xuống dưới, nhìn đầy bàn đồ ăn kia sợi ghê tẩm lại trào ra tới, nàng lập tức đứng lên che miệng, ta, ta đi hạ toilet, ta bồi người đi. Kim Mẫu cũng lập tức đứng lên. Kim Linh chưa kịp phản ứng, người đã đi ra ngoài, chạy đến toilet, nàng phun vượng thiên ám địa, liền dạ dày nước đều giống như muốn nổ ra. Trở lại buồn rửa tay rửa tay, lại nhìn đến mẫu thân âm trầm trầm nhìn chính mình. ngươi cái nha đầu chết tiệt kia. Kim Mẫu nói xong. Phất tay một bạt thai liền phải đi qua. Mẹ, không cần đánh ta. Kim Linh hiện lên cái này cái tác, hiện tại nàng thân thể có chút thoát lực, chỉ có thể đỡ rửa tay đầu. Bên ngoài học trưởng người nhà đều ở, nếu ta trên mặt lưu lại dấu tay, mọi người đều biết sao lại thế này. Thỉnh ngài không nên động thủ. mươi 57, Kim Linh, cư nhiên từ bỏ. Nghe xong lời này, Kim Mẫu lúc này mới thu hồi tay, sắc mặt thanh thanh bạch bạch thập phần khó coi. Kim Linh nhân cơ hội đi ra ngoài. Kết quả nàng vừa ra toa lét liền nhìn đến Giang Liêm. Cảm giác thoải mái điểm sao? Giang Liêm xem nàng sắc mặt tái nhuận, biết nàng khẳng định phun lợi hại. Thoải mái nhiều. Kim Linh từ hắn nắm tay. Giang Liêm xem Kim Mẫu cũng ra tới. Kim Mẫu xem Giang Liêm ánh mắt hủy mô như thầm, không khỏi có chút trộn dạng, liền khô khô cười. A Liêm, sao ngươi lại tới đây, ta ở chỗ này chiếu cố Linh Linh là được. Kim Mẫu cười nói. Cảm ơn mẹ. Giang Liêm nhẹ ôm Kim Linh trở về. Lần này bữa tiệc còn tính thuận lợi kết thúc, Giang Hoài Dương cùng thê tử đi về trước, ở trên đường Giang mẫu trong lòng đổ khí, nhìn xem loại người này ra, nhìn xem kim linh kia mẹ kia sắp mặt, thật là đủ rồi. Hảo, ngươi cũng đừng tức giận. Giang phụ trấn an thê tử, sự đã đến kinh, ngươi khí cũng vô dụng. Ngươi không thấy được kim linh cái kia mẹ là gì dạng A. Ngươi nói chúng ta như vậy gia đình, kết quả là cư nhiên muốn cùng người như vậy kết thân, đây là chuyện gì A. Ngươi chờ coi đi, về sau có đến bị. Giang mẫu trong lòng cái kia khí nha, nàng cả đời không chịu quá cái gì bị khuất, mặc kệ cùng ai nói lời nói đều là hòa hòa khí khí. Ở trong mắt nàng, kim mẫu chính là cái sống sờ sờ người đàn bà đánh đá, bởi vậy có thể tưởng tượng như vậy một cái mẫu thân dạy ra nữ nhi sẽ là bộ dáng gì. Nàng đều hoài nghi, có phải hay không cái kia kim linh cố ý thiết kế mang thai, muốn gả tiến giang ra môn. Nhưng lại có biện pháp nào, nhi tử đối kim linh đã si mê tới rồi này một bước, nàng cái này là mẫu thân cũng không có thể ra sức. Giang phụ đối Kim Linh cái kia mẫu thân cũng có vài phần không mừng, nhưng hắn sẽ không quá để ở trong lòng, hơn nữa hắn cho rằng đây là nhi tử muốn giải quyết vấn đề, hắn chú ý trọng điểm sẽ không tại đây mặt trên. Hắn nắm lấy thê tử tay, vỗ nhẹ một chút nàng ngu bàn tay. Giang mẫu trong lòng khí nuốt không xuống cũng đến nuốt, cái này thông ra lại không nghĩ kết cũng đến kết. Kim Thị vợ chồng phải về Tân Dương, Kim Mẫu yêu cầu nữ nhi cùng chính mình cùng nhau trở về, Kim Linh có chút sợ hãi về nhà, nàng không nghĩ đối mặt mẫu thân. nhưng giang liêm làm nàng về nhà ta gần nhất có chuyện muốn làm không thể bồi ngươi ngươi về trước ra đi giang liêm như vậy đối nàng nói quá hai ngày ta liền đi tân dương tiếp ngươi kim linh đành phải gật đầu cùng phụ thân cùng nhau đi trở về trên đường trở về kim mẫu cực kỳ an tĩnh nàng cho rằng mẫu thân khẳng định sẽ lại nhải ai biết nàng dị thường bình tĩnh giang liêm là rất bận chạm vạng hắn nhận được liễu giang điện thoại hai người hẹn gặp mặt ta nghe hoàng tổng nói ngươi muốn đem cả chua hồng tố độc quyền bán Liêu Giang ngữ khí vẫn là không thể tin tưởng, hắn cảm thấy này không nên là Giang Liêm sẽ làm được sự tình. Đúng vậy. Giang Liêm gật đầu. Liều Giang chính thai nghe được hắn như vậy giảng, vẫn cảm thấy giật mình, vì cái gì? A Liêm, chúng ta đã chuẩn bị muốn thành lập công ty, liền trung giáo thụ đều nói tốt đảm đương chúng ta tân công ty khách hàng, Ngươi đem phiên gia hồng tố bán, ngươi cho rằng những cái đó phong đầu còn sẽ cho chúng ta đầu tiền sao. Cho nên ta tính toán tạm thời trước không khai công ty. Giang Liêm vô cùng bình tĩnh nói, chúng ta còn có hơn 2 năm mới tốt nghiệp, không cần phải gấp gáp hiện tại liền khai công ty không phải sao? Vì cái gì? Rõ ràng hết thảy đều đã chuẩn bị tốt, vì cái gì ngươi lại đột nhiên thay đổi quyết định, ta đều quyết định đi theo ngươi làm một fan, ngươi lại đột nhiên từ bỏ. Liêu Giang Phi thường không thể lý giải, cũng Phi thường không thể tiếp thu. Không có vì cái gì? Ta chỉ là ta hiện tại năng lực còn không thể khai một nhà công ty." Giang Liêm trả lời. "Ngươi năng lực mọi người đều biết, A Liêm" nhất định còn có khác nguyên nhân ta không nghĩ ra không nghĩ ra ngươi vì cái gì đột nhiên muốn từ bỏ a liêu giang gầm nhẹ thực xin lỗi liêu giang lần này tính ta thất ước giang liêm vỗ nhẹ một chút vai hắn ta thiếu ngươi một thân tình lãng phí ngươi nhiều như vậy thời gian ngươi không phải một người sẽ vứt bỏ người hoàng tổng để cho ta tới cùng ngươi nói nói một ngàn vạn hắn ra không được một nghìn hai trăm vạn hắn hy vọng ngươi suy xét một chút ca chua hồng tố về sau sẽ dùng phi thường rộng khắp Thuyệt không ngăn chút tiền ấy, nó giá trị ngươi so với ta càng rõ ràng. Mặc kệ là 1.000 vạn vẫn là 1.200 vạn, ngươi bán đều sẽ hối hận. liêu Giang trong lòng sốt ruột, bởi vì đây là bọn họ thành công cơ hội, hắn không nghĩ làm Giang Liêm từ bỏ. Ta đã quyết định. Giang Liêm phi thường kiên trì, bất quá 1.200 vạn ta vẫn cứ sẽ không bán. Phía trước chúng ta nói cái kia sinh vật công ty ra 2.000 vạn, hiện tại nhân ra ở chuẩn bị hợp đồng. liêu Giang xem Giang Liêm là hoàn toàn nghiêm túc. Biết chính mình lại khuyên cũng vô dụng, liền nói, ta có thể biết được vì cái gì sao. Mấy ngày nay ta cùng ngươi cùng nhau phân đấu, chúng ta cùng ký túc xá 5 năm, ít nhất nói cho ta nguyên nhân. Giang Liêm nghĩ nghĩ, liền nói, ta muốn kết hôn. Cái gì? Liêu Giang thật sự sẽ không nghĩ đến, Giang Liêm sẽ ở hiện tại thời gian này nói hắn muốn kết hôn, cùng Kim Linh. Giang Liêm gật gật đầu, chờ nàng 20 tuổi sinh nhật, chúng ta liền đi lấy trứng. Vì cái gì nhanh như vậy? Nàng cũng chưa tốt nghiệp. Liêu Giang nói. Nàng mang thai. Giang Liêm nói. Liêu Giang đầu tiên là sửng sốt một chút, xem Giang Liêm vẻ mặt nghiêm túc, liền biết đây là thật sự. Hán bội nói, nàng mang thai các ngươi cũng không nhất định phải kết hôn nhà, hiện tại mọi người đều tiểu, có thể trước đem hải tử lấy rớt, chờ tốt nghiệp lúc sau lại kết cũng không muộn, càng đừng nói muốn ngươi bán đi phiên gia hồng tố, từ bỏ công ty A. Ta không nghĩ tới muốn cho nàng lấy hải tử, ta vốn gì cũng là muốn cùng nàng kết hôn, sớm kết vãn kết đều giống nhau. Có lẽ ở trường học mặt khác tình lữ, lấy rất hài tử thực bình thường, nhưng hắn không được, hắn không thể làm kim linh làm như vậy sự. Liêu Giang thật sự phi thường ngoài ý muốn, ta không nghĩ tới ngươi có thể vì kim linh làm như vậy hy sinh. Không phải hy sinh. Giang Liêm trả lời. Cái gì? Vì chính mình nữ nhân làm bất cứ chuyện gì đều không phải hy sinh, càng đừng nói chuyện này cũng không gần vì nàng, cũng vì ta chính mình, còn cho chúng ta hài tử. Giang Liêm trước nay không nghĩ tới này sẽ là một loại hy sinh. nay chỉ là hắn cần thiết làm lựa chọn. Liêu Giang tựa hồ có vài phần đã hiểu, hắn bừng tỉnh cười, ta đã hiểu. Đến lúc đó ta sẽ cùng Linh Linh bãi một cái nho nhỏ thiệt cưới, thỉnh đại ra cùng nhau ăn một bữa cơm, ngươi nhất định đến. Giang Liêm vỗ nhẹ đồng học vai, cảm tạng, Liêu Giang. Giang Liêm cuối cùng đem chính mình nghiên cứu phiên gia tố lấy 1.500 vạn bán cho cờ gờ. hoàng lao bản cuối cùng vẫn là chủ tới rồi nhiều như vậy tiền, cũng là hắn cực hạ. Cho dù có ra ngoại quốc sinh vật khoa học kỹ thuật công ty ra đến 2.000 vạn, Giang Liêm cân nhắc dưới vẫn là bán cho cờ gờ. Cờ gờ hoàng tổng đối Giang Liêm phi thường cảm kích, A Liêm, ở ta trong mắt ngươi chính là một cái ngủ đông cự long, chờ ngươi nhảy dựng lên khi, ngươi thành tiểu sẽ không thua với nước ngoài bất luận cái gì một cái sinh vật khoa học kỹ thuật công ty chuyên gia. Giang Liêm chỉ là cười cười, hắn muốn vội sự tình rất nhiều, tuy rằng Kim Linh nói không cần hôn lễ, hắn vẫn là muốn rất nhiều đồ vật muốn chuẩn bị. Hắn đến Tân Dương khi trước liên hệ kim mẫu, cho nàng một trương sổ tiết kiệm cùng một phần mua phòng hợp đồng. Nay căn hộ thị giá trị 250 vạn, bịa cứng, bất động sản chứng không làm xuống dưới, đây là mua phòng hợp đồng viết chính là ngài cùng thúc thúc cùng hoàn hoàn tên. Nay trương sổ tiết kiệm có 1.200 vạn, xe ta không mua, quá quý xe thực chói mắt linh linh nhìn đến khẳng định sẽ khiến cho nàng hoài nghi, nếu về sau ngài có cái này yêu cầu nói, ngài có thể chính mình tới mua. Giang Liêm nói, Kim mẫu không nghĩ tới Giang Liêm làm việc hiệu suất nhanh như vậy, nhìn đến sổ tiết kiệm cùng mua phòng hợp đồng cập chìa khóa, nàng đều có chút ngơ ngẩn, này không phải là giả đi. Ta có thể bồi ngài đi ngân hàng, ngài có thể xác minh một chút. Giang Liêm nói, Kim mẫu biết Giang Liêm không cần thiết lửa chính mình, nói nữa nhà hắn lại không phải không có tiền, lại sao có thể một hai ngàn vạn đều lấy không ra. Như vậy tưởng tượng, nàng liền tưởng chính mình có phải hay không muốn quá ít. Trong chốc lát ta đưa ngài một khối trở về. Lần này ta liền tiếp Linh Linh về trước Thanh Dương. Giang Liêm lại nói. Kim mẫu có chút ngơ ngẩn, nàng vẫn luôn cảm thấy giống Giang Liêm như vậy ra thế chính mình như vậy. Điều kiện đối nhà mình Linh Linh chỉ sợ sẽ không quá nghiêm túc, nhưng mỗi cùng hắn tiếp xúc một lần, nàng trong lòng đều thầm giật mình. Chỉ cảm thấy hắn đối Linh Linh nghiêm túc trình độ một lần lại một lần vượt qua chính mình tưởng tượng. Cho nên đương Giang Liêm cùng Kim mẫu cùng nhau xuất hiện ở Kim gia khi, Kim Linh Phi thường giật mình. vừa lúc ở dưới lầu gặp được, Giang Liêm nhẹ ôm nàng hỏi. hai ngày này còn phun sao khá hơn nhiều kim linh lắc đầu giang liêm hôn một cái nàng mép tóc. hôm nay cùng ta hồi thanh dương ân ân kim linh cầu mà không được nàng chỉ nghĩ cùng hắn ngốc một khối mấy ngày nay ở trong nhà mẫu thân cuối cùng không náo loạn nàng cũng thoải mái rất nhiều nhưng như thế nào đều không có cùng giang liêm ở bên nhau vui vẻ giang liêm ở kim ra ăn cơm trưa kim mẫu phi thường thân thiện cùng thân thiết vẫn luôn thu xếp giang liêm ăn này ăn kia đem kim linh đều giật mình một phen Cơ hồ đều cho rằng này không phải chính mình thân mụ đều. Liên Kim Phụ đều cảm thấy chính mình thê tử uống lộn thuốc, bất quá thê tử có thể hiểu chuyện điểm hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không nháo là được. Buổi chiều hồi thanh dương, Kim Linh vui vẻ cười rộ lên giống con thỏ, đôi mắt nheo nheo, mang một cái con thỏ nhi cháo, nghiêng đầu xem hắn cười. Giang Liêm thấy nàng như vậy vui vẻ, liền sờ nàng đầu. Chúng ta hôn sau, trước trụ nhà ta. Đây là mẫu thân yêu cầu, bởi vì Kim Linh hiện tại mang thai. Giang mẫu cho rằng được trong nhà tương đối hảo, trong nhà có người hầu chiếu cố, cũng tương đối hảo. Giang liêm nghĩ nghĩ cũng có đạo lý, hiện tại hắn còn không thể mua phòng ở, nàng cũng không có khả năng trụ tốc xá. Hắn tính toán làm nàng thượng song đại tam, sau đó tạm nghỉ học một năm, chờ sinh xong hải tử lại tiếp tục đọc sách cũng đúng. A, Kim Linh có điểm ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn, nàng không khỏi nhìn về phía Giang liêm. Ta mẹ người này kỳ thật thực hảo ở chung, có nàng cùng đồ tẩu chiếu cấu ngươi, ta cũng yên tâm. Giang Liêm nhéo một chút nàng mặt, lại nói, ta cũng ở nhà, yên tâm. Ân. Kim Linh gật đầu, quyết định vẫn là nghe nàng. Bọn họ buổi chiều trở lại Thanh Dương, Giang Liêm trước không cùng nói chính mình đem Kim Linh tiếp đã trở lại, mà là mang nàng hồi thuê phòng. Hai người ở phụ cận ăn cơm, hôm nay buổi tối Kim Linh ăn uống đặc biệt hảo, ăn rất nhiều đồ ăn cùng cơm. Nàng ăn no no, cùng Giang Liêm trở lại thuê phòng. Giang Liêm ngày hôm qua đã tới nơi này, đem nhà ở quét tước một chút. Chính mình những cái đó thiết bị đều thu thu, làm không gian lớn một chút nàng ở thoải mái một chút. Lại qua mấy ngày đi khai giảng, ngày mai chúng ta đi đi dạo, mua điểm đồ vật. Giang Liêm ôm nàng nằm trên giường nói. Mua cái gì nha? Kim Linh chỗ nào cũng không nghĩ đi, cùng hắn như vậy dính vào cùng nhau liền vui vẻ thực. Giang Liêm túi đầu xem trong lòng ngực nàng như thế thỏa mãn bộ dáng, đáy lòng mềm mại một mảnh, thân thượng nàng ngôi. mươi 58, Kim Linh, có điểm thất vọng. Kết hôn Ở kim linh sau lại trong trí nhớ thật sự rất đơn giản, ở khai giảng trước hai ngày giang liêm nàng bồi đi mua trang sức. Này đó không cần a Kim linh ngăn đón hắn nói, này đó thật sự không cần, học trường, chúng ta đi lấy trứng liền có thể. Ít nhất chúng ta muốn chuẩn bị một đôi nhẫn, đúng hay không? Đây là điểm mấu chốt, mặt khác có thể không chuẩn bị, nhưng nhẫn thân là một người nam nhân hắn cần thiết vì chính mình nữ nhân chuẩn bị. Bọn họ mua một đôi bạch kim nhẫn, tiểu dáng phi thường đơn giản, không có một chút đa dạng. Một lớn một nhỏ một đôi, không đến 10 vạn khối. Kim Linh thực dễ dàng thỏa mãn, nàng bắt đầu còn nhìn chúng một đôi bạc nhẫn, nói nhìn cùng kia bạch kim giống nhau, nàng thích cái kia. Giang Liêm đem cái kia cũng mua, tái hôn giới thượng phân biệt khắc lại lẫn nhau tên. Mua xong nhẫn, Kim Linh ôm Giang Liêm hôn lại thân, ta nhất định là đi rồi vận may mới có thể nhận thức ngươi, có thể cùng ngươi ở bên nhau. Đồng đốc! Giang Liêm xoa bóp nàng mặt, thưởng thụ nàng đối chính mình thân mật. Ngay sau đó đó là khai giảng. Khai giảng ngày đó Giang Liêm trước đưa Kim Linh hồi trường học, chủ yếu là thu thập đồ vật. Đồng Khả Hân đã đã trở lại, xem Giang Liêm cũng ở, hơn nữa ở giúp Kim Linh thu thập đồ vật phi thường ngoài ý muốn. Kim Linh nhìn đến Đồng Khả Hân, có chút ngượng ngùng, nàng vẫn luôn không hảo nói cho bạn tốt chính mình sự tình, nhưng là hiện tại giống như lại không thể không nói, liền nói: Ta, ta cùng học trưởng lập tức muốn kết hôn, kế tiếp Đại Khái không được trường học. Kết hôn. Đồng Khả Hân cũng giật mình, không được, ngươi không nói dỡ đi, là thật sự. Ta, ta mang thai. Kim Linh nhỏ giọng nói. Đồng Khả Hân thiếu chút nữa không kêu lên, nàng nhìn Kim Linh, lại nhìn xem nàng bụng, chỉ cảm thấy này hết thể phát sinh quá huyền huyễn. Ngươi thật sự mang thai. Đồng Khả Hân còn cảm thấy không thể tin tưởng. Đúng vậy, cho nên ta thực mau sẽ cùng học trưởng kết hôn, ngươi sẽ chúc phúc ta à? Kim Linh nói. Ta đương nhiên chúc phúc ngươi. Đồng Khả Hân chỉ cảm thấy hết thể phát sinh quá nhanh, một cái nghỉ đồng, Kim Linh liền kết hôn, mang thai. Còn có so cái này càng thần tốc sự tình sao? Thức mau, Giang Liêm đem nàng nhật dụng một ít đồ vật thu thập thất thất bát bát, liền mang nàng đi rồi. Ba Nguyệt 15 ngày, Kim Linh sinh nhật, giữa trưa Giang Liêm thỉnh Kim Linh đồng học cập chính mình cùng túc mấy cái đồng học cùng nhau ăn cơm, đã cấp Kim Linh quá 20 tuổi sinh nhật, lại xem như bọn họ kết hôn một cái nho nhỏ đáp tạ yến. Vào lúc ban đêm ở thuê phòng, Giang Liêm cùng Kim Linh cầu hôn. Ở Kim Linh ngồi trên giường trước một giây còn cùng hắn nói chuyện phiếm khi. Sau một giây Giang Liêm đột nhiên nửa quỷ ở nàng trước mặt cùng nàng cầu hôn. Giang Liêm hiển nhiên không am hiểu như thế nào cầu hôn, chỉ nắm tay nàng hôn hôn nói, ta tiểu tinh linh, gả cho ta. Kim Linh khóc dối tinh rối mù, ôm hắn một cái kính gật đầu, ta gả cho ngươi, ta muốn gả cho ngươi nha. Giang Liêm ôm nàng không cho nàng khóc, được rồi, không khóc, đồ ngốc, Ngươi như thế nào sẽ tưởng cầu hôn nha? Bọn họ đều phải đi lấy trứng, nàng sớm đồng ý gả hắn nha. Ta chưa cho ngươi một cái hôn lễ. Ta tưởng cầu hôn là phải cho, chỉ là làm không tốt lắm. Giang liêm thân thân nàng hồng cái mũi nói. Đặc biệt hảo. Kim linh nhỏ giọng nói, hắn cho nàng hết thẻ hết thẻ đều đặc biệt hảo, nàng đặc biệt thỏa mãn đặc vui vẻ. Linh linh Giang liêm ôm chặt nàng, hắn đôi chính mình nói, hắn đến làm nàng quá càng tốt sinh hoạt, đến cho nàng một cái thực hoàn mỹ hôn lễ, cho nên kế tiếp hắn muốn càng nỗ lực. Ngay kế là chủ nhật, bọn họ là ba nguyệt 17 hào sáng sớm đi lấy trứng, lấy xong trứng trở về Giang Gia. Kim linh biết. Giang mẫu đối chính mình hoặc nhiều hoặc ít có chút không hài lòng, nhưng nàng mang thai nhìn hài tử phân thượng, nàng mặt ngoài vẫn là làm được một cái hảo bà bà bộ dáng. Ngay từ đầu, Linh Linh kêu mẹ còn không quá tự nhiên, trong miệng có chút biển hữu Giang Phụ khi trở về, nàng nhỏ giọng kêu hạ ba, Giang Phụ gật gật đầu, trước sau như một từ thiện. Bữa tối phá lệ phong phú, Giang Hoài Dương còn cùng nhi tử uống xong rượu. Giang Liêm đại khái cũng thật cao hứng, bồi phụ thân uống lên hai ly. Giang Liêm phòng bố trí thành hôn phòng. Buổi tối hai người trở về phòng khi nhìn đến khăn trải giường vỏ chăn đều đổi thành lòng vũ bị, toàn bộ phòng gia cụ, khăn trải giường đều đổi thành tân. Kim Linh nghiêng đầu nhìn bên người Giang Liêm, giờ khác này mới chân chính ý thức được, bọn họ kết hôn, về sau là phu thê. Kim Linh tắm rửa xong từ phòng tắm ra tới, Giang Liêm mới vừa về phòng, mặt đỏ hồng nằm trên giường bị thượng. Học trưởng Kim Linh ngồi hắn bên người đẩy hắn, nếu không tắm rửa một cái ngủ tiếp đi, còn gọi ta học trưởng. Giang Liêm nghiêng đầu xem hắn, hắn mặt đỏ như đào. thú khuôn mặt lại có vài phần diễm lệ chi sắc rất là hoặc nhân kia gọi là gì a liêm kêu xong kim linh mặt đỏ nàng sẽ cảm thấy ngượng ngùng có thể kêu lão công giang liêm cười rộ lên nắm lấy tay nàng ở môi giang gian cắn một chút kim linh mặt càng đỏ hơn nàng cũng nằm xuống tới cùng hắn song song nằm hai người ngươi xem ta ta nhìn ngươi tràn đầy ấm áp giang liêm thò lại gần cắn nàng ngôi sau lại liền nhịn không được thân thâm hắn có điểm suy nghĩ nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống đi toilet Kim Linh kéo Hảo chính mình bị hắn lộn loạn quần áo, sơ hơi ướt tóc, đến trước bàn trang điểm lau điểm nước. Cái này bàn trang điểm là tân trí, thành chính mình độc hữu, Kim Linh thích khẩn, nàng cảm thấy đây là chính mình cùng Giang Liêm kết hôn tốt nhất chứng minh. Chỉ chốc lát sau Giang Liêm hướng Hảo tắm ra tới, lung tung sát song tóc, xem nàng còn sẽ ở trước bàn trang điểm phát ngốc, liền bước đi qua đi thân nàng mặt sườn, làm sao vậy? Không nha, vẫn là cảm thấy đang nằm mơ. Kim Linh nói. Có lẽ hôm nay buổi tối có thể làm điểm làm người xác định, không phải đang nằm mơ sự tình. Giang Liêm đem nàng câu đến chính mình trong lòng ngực. Có thể chứ. Kim Linh đương nhiên biết hắn chỉ chính là cái gì, chỉ là trong lòng không xác định có thể hay không. Người đã mời bảy chu, có thể. Hắn hỏi qua bác sĩ, tra qua tư liệu, chỉ cần tiểu tâm là có thể. Giang Liêm nói xong, thân ở nàng miệng nhi. Kim Linh thực lưu thuận, cùng Giang Liêm ở bên nhau nàng cảm thấy mỗi sự kiện đều đặc biệt hưởng thụ. ở phương diện này hắn cũng giống nhau chiếu cố chính mình cảm thụ luôn là sẽ cảm thấy đặc biệt vui sướng đêm tân hôn không làm điểm chuyện xấu giống như không đúng làm xong Kim Linh có chút khẩn trương thật sự không có việc gì nga ngươi hiện tại cảm giác như thế nào Giang Liêm ôm nàng tắm xong trở về hỏi nàng khá tốt nàng gối lên hắn đầu vai là hiện tại thân thể khá tốt vẫn là vừa rồi làm ta làm người cảm thấy khá tốt Giang Liêm nhẹ giọng hỏi Kim Linh mới không ra mặt trả lời như vậy vấn đề. Ghé vào trong lòng ngực đỏ mặt ngủ. Nàng tưởng trả lời nói, đều khá tốt. Kim Linh hôn nhân sinh hoạt cùng học sinh sinh hoạt không có gì khác nhau, ra không được trường học ở ngoài. Đại tam học kỳ sau nàng chương trình học nhiều lên, sau lại bụng nổi lên tới hệ chủ nhiệm tìm nàng nói qua, cuối cùng đồng ý nàng đọc xong này một học kỳ, sang năm lại tạm nghỉ học. Giang mẫu đối nàng cũng không tệ lắm, giang mẫu người này đối Kim Linh ngay từ đầu có chút không hài lòng, nhưng Kim Linh làm người thực ngoan ngoãn, đối trưởng bối cũng săn sóc chú đáo. Làm người cũng không tiểu khí. Trong nhà người hầu đều cảm thấy vị này tiểu thái thái thực đáng yêu, Giang Mậu đối nàng tự nhiên cũng chán ghét lên. Hơn nữa nàng như vậy tiểu còn mang thai, tự nhiên mọi chuyện chiếu cố nàng. Sau lại chiếu tứ duy khi, là Giang Mậu bồi cùng đi, Giang Mậu rất tưởng biết giới tính, Giang Liêm Đảo cảm thấy không sao cả, không bằng chờ sinh hạ tới cấp kinh hỷ, vô luận là nữ nhi nhi tử đều là hắn cùng linh linh hài tử, hắn giống nhau thứ cái. Giang Mậu hỏi, biết là cái nữ hài, trong lòng rất là thất vọng. Buổi tối Kim Linh hỏi Giang Liêm, có thể hay không thất vọng? Nữ hài nhi hảo, đứa bé đầu tiên là nữ hài nhi, về sau còn muốn đi chiếu cố đệ đệ muội muội. Giang Liêm nói như vậy, chúng ta có thể sinh đệ nhị sao? Kim Linh hỏi, khẳng định có thể. Giang Liêm thân nàng, đừng loạn tưởng. Mẹ giống như có điểm thất vọng. Từ bệnh viện khi trở về, bà bà liền vẫn luôn không nói chuyện. Không thể nào, ngươi hiện tại phải làm chính là ngoan ngoan sinh hạ đứa nhỏ này. Giang Liêm nói, có hay không? Kim Linh là có thể thấy được tới, bất quá Giang mâu đối chính mình trước sau như một săn sóc chiếu cố, đại khái sau lại chính mình cũng nghĩ thông suốt, Kim Linh liền không lại để ở trong lòng. Ở chín giữa tháng khi, Kim Linh sinh hạ một cái nữ nhi, Têu Giang Kim Kim, Kim Kim là Giang Liêm Lấy, vốn dĩ đặt tên Têu Giang Kim, nói hắn cùng Kim Linh họ hợp nhau tới. Kim Linh không muốn, cảm thấy tên này quá thổ quá nam tính, cho nên Têu Giang Kim Kim. Viết đến tổ phổ danh là Giang Văn Quỳnh, Văn là Kim Kim này đồng lứa bối phận. cái này tự là Giang Hoài văn lấy. Giang Kim Kim sinh hạ khi sáu cân sáu lượng, khuôn mặt nhỏ bạch bạch, cùng Giang Liêm khi còn nhỏ cơ hổ giống nhau như lúc. Giang Liêm khi còn nhỏ liền có chút nữ tướng, lớn lên thực tú khí, Giang Mẫu đem Giang Liêm khi còn nhỏ chiếu cố lấy ra tới cấp Kim Linh xem, Kim Linh vừa thấy quả nhiên giống nhau như lúc. Nếu là cái nam Hải Nhi thì tốt rồi. Giang Mẫu còn như vậy cảm thán. Kim Linh cười cười, không có tiếp lời này. Nữ Hải Nhi không cũng khá tốt sao. Giang Phụ vội nói, xem chúng ta Kim Kim nhiều đáng yêu, đôi mắt này nhiều lượng, là thật đáng yêu. Giang mẫu cũng là thích không được, ôm không buông tay, ai tới đều phải khoe ra một phen. Nếu nếu có thể sinh đệ nhị thay, ta nhất định sinh đứa con trai. Ở chỉ có bọn họ phu thế khi, Kim Linh đối Giang Liêm nói. Giang Liêm chỉ là cười cười, ôm nàng thân thân nàng mặt sườn. Kim thị vợ chồng lại đây, Kim Phụ xem Giang Liêm khi luôn là muốn nói lại tôi sau lại Kim Phụ cuối cùng tìm được cơ hội cùng Giang Liêm đơn độc nói chuyện. Hai người ở bệnh viện trong hoa viên. A Liêm, ta khoảng thời gian trước mới biết được người cư nhiên cho Linh Linh nàng mẹ 1.200 vạn, còn tặng một bộ phòng ở ta thật không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ dám thu, ta xem kia số tiền. ba Giang Liêm nhanh chóng đánh gãy kim phụ, này số tiền cho ngài nhị lao dưỡng lão căn hộ kia tính đưa cho hoàn hoán, ngài không cần để ở trong lòng. Ta là ngài con rể, này đó đều là là. Kim phụ rất là ấy nấy, hắn biết Giang Liêm vẫn là cái học sinh. khẳng định là giang gia ra gia tiền này giang gia ra gia này tiền còn thấy thế nào chính mình ra nữ nhi ba ngài yên tâm này số tiền là ta chính mình kiếm ta cưới linh linh cũng chính là ngài nửa cái nhi tử ta cho ngài nhị lao dưỡng lao tiền như thế nào đều hẳn là giang liêm trấn an kim phụ không nghĩ làm hắn có tâm lý gánh nặng kim phụ gật gật đầu hắn là sinh ý xảy ra vấn đề yêu cầu tiền quay vòng khi Thế tử đột nhiên lấy ra một tuyệt bút tiền hắn mới biết được chuyện này ngươi hiện tại trong tay rộng thùng thình đi Nếu không ta còn Kim Phụ vẫn là tưởng còn cấp Giang Liêm một bộ phần tiền. mươi 59, Kim Linh, tiền từ đâu ra? Ta thực hảo, thân công ty chủ bị không sai biệt lắm. Giang Liêm trừ bỏ Kim Linh không có cùng bất luận kẻ nào giảng. Từ 3 tháng bắt đầu hắn liền ở bắt đầu chơi khoa học kỹ thuật cổ, tới rồi 8 tháng đế, thị trường chứng khoán một đường tăng lên, từ 1.800 điểm dơ lên đến 3.700 điểm. Giang Liêm mua kia mấy chi cổ từ mấy đồng tiền một đường tăng tới 40 mấy khối, có một chi cổ tăng tới 50 khối. Hắn ở cái này trung gian kiếm lời 8.000 nhiều vạn, tích lũy chính mình sô vàng đầu tiên. Kim Linh biết khi vui vẻ ôm hắn hôn hồn, nàng biểu đạt vui vẻ phương thức chính là thích thân hắn. Giang liêm nối này cũng phi thường hưởng thụ, hai người vì thế còn đi ra ngoài chúc mừng một phen. Đương nhiên, hắn là chuyển biến tốt liên thu, biết quốc nội thị trường chứng khoán vẫn chưa ổn định, như Thị lúc sau chưa chắc sẽ một năm lợi hảo, cho nên kiếm đủ lập tức thu tay lại. Với lúc, hắn nghiên cứu thành quả có tân đột phá, tân công ty cũng bắt đầu kiếm chung. Lần này so lần trước càng có chuẩn bị, cho nên cũng càng thuận lợi. Rất nhiều người đều nói, giang liêm ra thế cho hắn yêu người nhất đẳng khí chất, nội hàm, nhưng hắn đầu vóc sở bao dung vô cùng trí tuệ mới càng làm cho người dân mình. Hắn chú định là một con rồng, chú định quang mang vạn trượng, sáng tạo ra một phen đại sự nghiệp tới. Chỉ cần ngươi có yêu cầu, nhất định phải nói cho ta. Kim phụ lòng tràn đầy ấy nấy, thê tử cái này hành động tương đương là bán nữ nhi, thật sự làm hắn cảm thấy cảm thấy thẹn. ta sẽ ba. Giang Liêm nói, bọn họ không có chú ý tới chính là, Ngũ Quyên vừa lúc cũng tới bệnh viện, vừa lúc nhìn đến Giang Liêm cùng Kim Phụ nói chuyện, xem Kim Phụ thần sắc quái quái liền cẩn thận tới gần, muốn nghe bọn họ nói cái gì. Kết quả đem bọn họ sở hữu đối thoại toàn nghe xong đi, hơn nữa nghe xong phi thường kinh hãi. Lúc trước biết biểu ca kết hôn, nàng liền cảm thấy kỳ quái, như thế nào đột nhiên liền mang thai, đột nhiên liền kết hôn. Nàng vẫn luôn không thích Kim Linh, cảm thấy cái này nữ hải tử kỳ thật tâm cơ rất sâu. Tiếp cận biểu ca, nhanh như vậy thời gian nội kết hôn, nhanh như vậy thời gian sinh hạ hải tử, thật sự quá kỳ quái. Chờ Giang Liêm cùng Kim Phụ đi rồi lúc sau, ngũ quyên mới chậm rãi đi vào. Nàng biết Giang Liêm cùng Kim Linh kết hôn khi, căn bản không làm hôn lễ, càng chưa nói xính lễ sự tình. Lấy dưỡng tính cách, biểu ca kết hôn khẳng định là muốn điệu thấp, không nghĩ tới Kim ra ngầm cùng biểu ca muốn nhiều như vậy tiền, không biết cô cô có biết hay không. Nàng đoán khẳng định là không biết, nếu là cô cô đã biết, sao có thể không nói đâu. vào bệnh viện, cô cô vừa lúc cũng ở, nàng mới vừa cùng kim mẫu đánh cái đối mặt, chỉ là nàng thật sự không thích kim mẫu người này. kim mẫu nhìn đến nàng, kia lấy lòng sắc mặt chính mình có chút chịu không nổi, có đôi khi lại băng ra nói mấy câu, làm người xấu hổ lại mất hứng, thật sự phiền người này. nàng sau khi rời khỏi đây ngẫm lại vẫn là đinh thuộc kim linh vài câu, kết quả liền nghe được kim mẫu cùng kim linh ở phòng bệnh đối thoại. kim mẫu ở trong phòng bệnh giáo huấn nữ nhi, ngươi bụng là không biết cố gắng, hẳn là sớm nhìn xem giới tính mới là. muốn sớm biết rằng giới tính, cũng có thể đem hài tử cấp chạy, sẽ không hiện tại làm mọi người đều không cao hứng. Kim Linh vốn đang cực cao hứng, vừa nghe Mậu thân nói lời này, đặc biệt là nữ nhi đã sinh, Mậu thân còn nói lưu không lưu nói, càng là ở nàng đấy lòng trọc tâm dao nhỏ. Mẹ, ta cùng A Liêm đều thực vui vẻ, ta công công cũng thật cao hứng, Kim Kim đại danh chính là nàng ra ra lấy. Kim Kim cũng là ngươi cháu ngoại, vì cái gì ngươi muốn nói nói như vậy đâu. Kim Linh nói, Ngươi không thấy ngươi bà bà thay đổi sắc mặt sao? Như vậy là cao hứng A, rõ ràng chính là không cao hứng. Giang gia tam đại đơn truyền ngươi không biết A, chỉ vào ngươi bụng sinh Nhi từ đâu. Ngươi đâu, chính là không mẹ ngươi ta cái này phúc khí, thật là không biết cố gắng. Kim mẫu phiên nữ Nhi xem thường. Kim linh không nghĩ cùng mẫu thân lại biện, nàng cũng biết cùng mẫu thân lại nói, cũng nói không nên lời lời hay tới. Đúng rồi, ngươi cùng ngươi lão công, các ngươi ai quản tiền? Kim mẫu đột nhiên hỏi. Kim Linh không nghĩ tới mẫu thân đột nhiên hỏi cái này vấn đề, có chút kinh ngạc, mẹ, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ta có thể không hỏi sao? Ngươi hiện tại sinh cái bồi tiền hóa, ngươi nếu là quản không đến ngươi lão công tiền, ta xem ngươi nhật tử có chịu. Kim mẫu chỉ vào nàng cái mùi nói, ngươi đến tưởng cái biện pháp, đem Giang liêm tiền bắt được trong tay, có nghe hay không? Kim Linh ra đầu đau không được, mẹ, ta cùng A liêm sự tình lòng ta hiểu rõ, ngài cũng đừng quản. Ngươi trong lòng hiểu rõ là được. Ngươi đệ đệ về sau đi học đọc sách, công tác làm buồn bán đều phải tiền Ngươi đem ngươi lão công tiền quản trong tay, mới có thể chi viện trong nhà A Kim mẫu lại bắt đầu luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại Giang mẫu ở bên ngoài nghe này mẹ con đối thoại, giận sôi máu Nàng liền biết sẽ như vậy, đuổi tình nhân ra đem nàng nhi tử đương làm công Một lòng từ nàng nhi tử trên người ép tiền Nàng nổi giận đùng đùng từ bệnh viện ra tới, liền đụng tới ngũ quên Cô cô, ngươi làm sao vậy, ai chọc ngươi sinh khí Ngũ Quyên vội hỏi. Đừng nói nữa, nói ta liền tới khí. Giang mẫu nói nổi giận đùng đùng đi phía trước đi. Ngũ Quyên nghe không đúng, vội đi theo cô cô cùng nhau đi. Lên xe lúc sau, Giang mẫu liền nói, mỗi lần ta nhìn thấy Linh Linh cái kia mẹ, lòng ta liền tới khí, khí ta nha mấy ngày đều thuận xuống dưới. Nàng Ngụ Ngụ làm sao vậy? Ngũ Quyên tức khắc trong lòng hiểu rõ, nhưng còn giả vờ cái gì đều không rõ hỏi. Giang mẫu liền đem chính mình ở phòng bệnh nghe được nói cùng Ngũ Quyên nói. Có một cái như vậy thông ra vẫn luôn là giang mẫu trong lòng đau, nàng không cầu nhi tử cưới một cái dòng dõi cùng ra thế cùng chính mình ra tương đương, nhưng là nhiều một nhà như vậy thân thích, thật sự nháo tâm thực. Ngũ Quyên vừa nghe, lập tức nói, cô cô, ta mới vừa tiến bệnh viện khi nhìn đến biểu ca cùng Kim Linh Ba Ba, nghe được một ít lời nói, không biết nên hay không nên cùng ngươi giảng. Nói cái gì? Giang mẫu vội hỏi, ai nha, ngươi còn có thể giấu ta, mau nói. Ngũ quên đương nhiên liền nói. Vừa nói Giang Ngộ khí toàn thân run rẩy này thật quá đáng, này nơi nào là gã nữ nhi, này hoàn toàn là bán nữ nhi a Chính là, thật quá đáng. Ngũ Quyên cũng đi theo nói, theo ta được biết, biểu ca liền học phí đều là chính mình kiếm, hắn từ đâu ra nhiều như vậy tiền A. Đúng vậy, A Liêm từ đâu ra nhiều như vậy tiền, hắn kết hôn ngươi dượng một phân tiền chưa cho hắn, ta pháo đài điểm vốn riêng cho hắn hắn cũng một phân không cần, hắn từ đâu ra tiền. Giang Ngộ nghĩ đến nhi tử bị người gõ một tuyệt bút. Vẫn là Nhi tử kiếm tới tiền, trong lúc nhất thời hốc mắt đều đỏ. Biểu ca phía trước không phải còn muốn khai công ty sao? Sao lại không phải không khai thành sao? Ngũ Quyên Bội nói, biểu ca viết luận văn, cùng giáo thụ làm hạng mục đại khái có tiền kiếm, nhưng cũng không có khả năng kiếm được nhiều như vậy tiền. Bọn họ kim ra thật quá đáng, đây là làm ta Nhi tử cho hắn ra làm cu li a. Giang Mậu nói, liền đau lòng khóc lên, từ nhỏ đến lớn, đứa con trai này ta bảo bối Nhi dường như đau, không dám làm hắn ăn một chút khổ. hiện tại lại bị người như vậy tới khinh. Ta xem nhất đáng giận kỳ thật là Kim Linh, nói không chừng nàng cố ý thiết cái này cục làm biểu ca ở bên trong nhảy. Cô mẫu, bằng không ngươi ngẫm lại, nàng này dựng hoài quá nhanh đi. Lại nói, biểu ca cấp ra như vậy một tuyệt bút tiền nàng có thể không biết sao. Nàng khẳng định cùng hắn ba mẹ một đám, gả giang ra, lừa biểu ca tiền. Ngũ Quý nói, này không thể đi. Giang mẫu trong lòng đối Kim Linh vẫn là tán thành, này nửa năm ở nhà. Sớm chiều ở Trung Chính là người là quỷ nàng có thể nhìn không ra tới. Đứa nhỏ này nhân vi thiệt lương, cẩn thận, đối cha mẹ chồng cũng thực chú đáo, không thể như vậy à. Cô mẫu, ngươi như thế nào còn như vậy thiên chân à? Hiện tại nữ hải tử tâm cơ quá sâu, vì gả vào hào môn cân nhắc cơ lự, ngươi bị nàng lừa. Ngũ quý nói, giang mẫu ngơ ngẩn, cẩn thận ngẫm lại vừa mới các nàng mẹ con đối thoại, có thể hay không kim linh căn bản chính là nàng mẹ kia một đường. Đang nói, giang mẫu điện thoại văng lên. Mẹ, ngươi không phải ở bệnh viện sao? Như thế nào đột nhiên đi rồi? Là Giang Liêm đánh tới điện thoại hỏi. A Liêm, ngươi hiện tại ra tới, ta có lời cùng ngươi nói. Giang mẫu vừa nghe nhi tử thanh âm bội nói. Làm sao vậy? Giang Liêm bồi kim linh ở bên nhau, trong chốc lát tính toán cùng kim phụ kim mẫu cùng nhau ăn cơm. Điện thoại không có phương tiện, ngươi hiện tại ra tới, ta có lời hỏi ngươi. Giang mẫu thanh âm cường thế thực, ngươi còn khi ta là mẹ, ngươi liền hiện tại ra tới. Giang Liêm nhìn xem bên cạnh Kim Linh, che thượng điện thoại nói, ta đi ra ngoài một chút, trong chốc lát trở về. Ân. Kim Linh làm trượng phu đi mau, bà bà tìm hắn khẳng định có chuyện quan trọng. Giang Liêm vội vàng ra tới thấy mẫu thân, xem ngũ quên cũng ở, hơi nhớ mi. Bọn họ tìm cái quán cà phê ngồi xuống, Giang mẫu lập tức chất vấn hắn, có phải hay không cho Kim ra 1.200 vạn. Chuyện này biết đến người cũng không nhiều, trừ bỏ Kim mẫu hiện tại chính là Kim phụ biết, mẫu thân như thế nào sẽ biết. Mẹ. Ngươi nghe ai nói? Hắn hỏi xong, liền nhìn về phía ngũ quên. Ngươi đừng động ta nghe ai nói, đến tuột cùng có hay không việc này? Giang mẫu hỏi. Mẹ, chuyện này đã qua đi lâu như vậy, cần thiết hiện tại còn để sao? Giang liêm muốn tìm một cơ hội cùng chính mình cái này biểu nội hảo hảo tâm sự, Nha đầu này quá có thể giải quyết, không sinh điểm sự phi không vui. Như thế nào liền đi qua? Ngươi kết hôn ta và người bà chưa cho ngươi một phân tiền, ngươi đi học đòi tiền, bên ngoài thuê nhà đòi tiền. ngươi từ đâu ra hơn một ngàn vạn cho nhân ra. A liêm, ngươi nói cho mẹ, ngươi từ đâu ra tiền. Giang mẫu nói nói liền khóc lên. Mẹ, Giang liêm chỉ nghĩ thở dài, hắn nhẹ ôm mẫu thân. ta luôn có ta biện pháp, ngươi yên tâm tiền đang lúc hợp pháp. Có phải hay không nhà bọn họ yêu cầu cấp nhiều như vậy, bọn họ kim ra thật quá đáng, sao lại có thể như vậy đối với ngươi. Ta đã sớm nói cái này kim linh không thể cưới, nàng chính là ngoa ngươi tiền. Giang mẫu chịu chịu nuốt nuốt khóc lóc. chuyện này linh linh cũng không biết mẹ ngươi cũng không cần cùng nàng để giang liêm vừa nghe mẫu thân nói đến kim linh hơi nhíu mày nhưng hắn đối mẫu thân luôn luôn hiếu thuận tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì chỉ nhẹ ôm nàng trấn an biểu ca chỉ sợ là ngươi cho rằng nàng không biết đi nói không chừng nàng từ đầu tới đuôi giành mạch trang tiểu bạch thỏ không biết tình đâu ngũ quên ở bên cạnh nói giang liêm lạnh băng ánh mắt quét mắt ngũ quên nha đầu này không chê việc nhiều vẫn luôn ở bên cạnh châm ngòi thổi gió thật sự chán ghét mẹ Chuyện này thật sự đi qua, đây là ta lén cùng ta nhạc mâu nói, cũng là ta chủ động cho bọn hắn tiền, cho bọn hắn nhị lao dưỡng lao tiền. Giang Liêm bội nói, Linh Linh hoàn toàn không biết tình, ta cũng không nghĩ làm nàng biết, đặc biệt là nàng mới vừa sinh xong hài tử, thân thể còn ở khôi phục giữa. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi từ đâu ra tiền? Giang Mâu mới không tin nhi tử lời này, lấy nàng hiểu biết kiếm Mâu, khẳng định là nàng cùng nhi tử mớn. Chương 60, Kim Linh, chân chính hướng mọi người. Ta phía trước nghiên cứu một loại cà chua hồng tố, bán điểm tiền. Mẹ, chuyện này thật đi qua, chúng ta không đề cập tới hảo sao. Giang Liêm chịu khăn giấy cho mẫu thân sắt nước mắt. Biểu ca, ngươi cũng là vì như vậy, cho nên từ bỏ khai công ty đi. Ngũ Quyên nhịn không được sen mồm. Ngũ Quyên, ngươi có phải hay không quản quá nhiều, ngươi còn tuổi nhỏ tốt nghiệp đại học trở về không hảo hảo tìm công tác, cả ngày nơi này sinh sự phi, nơi đó lắm miệng lưỡi. Ta xem đến làm cứu cứu đem ngươi đưa đến nước ngoài lại đọc mấy năm thư. Giang Liêm rất ít phát hỏa, lần này là thật sự có chút tức giận. Hắn nỗ lực ở chấn an mẫu thân, Ngũ Quyên lại ở bên cạnh không để cập tới chân ngòi. Tiểu quên cũng là thế, ngươi suy nghĩ, cũng là đau lòng ngươi nha. Ngươi xem ngươi nơi nào là cưới cái lão bà, căn bản chính là cưới cái quỷ hút máu, không ngừng hút ngươi huyết. Giang Mậu nói ở nhi tử trong lòng ngực khóc càng thương tâm. Mẹ, Linh Linh đối chuyện này hoàn toàn không biết tình. Sự tình cũng không như ngươi tưởng như vậy nghiêm trọng. Giang liêm còn tưởng giải thích, xem mẫu thân khóc căn bản không thể khống chế chính mình, biết chính mình nói cái gì nữa cũng chưa dùng, đành phải nói, mẹ, ta trước đưa ngươi về nhà, hảo sao? Giang mẫu ở nhi tử trong lòng ngực gật gật đầu, chịu chịu nuốt nuốt từ nhi tử đưa chính mình trở về. Giang liêm tâm tình tự nhiên là cực độ không tốt, ngũ quên cảm giác biểu ca ở sinh chính mình khí, nhưng nàng lại cảm thấy chính mình không có làm sai. Kim linh nữ nhân này thật quá đáng. khinh người quá đáng, dựa vào cái gì vẫn luôn làm nàng thực hiện được. Về đến nhà, Giang Liêm đưa mẫu thân về phòng, hắn không cho Ngũ quên theo kịp. Mẫu thân ngồi ở nàng trên ghế quý phi, Giang Liêm nửa ngồi sủa mẫu thân bên người nói, mẹ, Linh Linh thật sự không biết chuyện này, nếu nàng đã biết chuyện này chỉ sợ không dứt. Hiện tại nàng mới vừa sinh xong hài tử, ngươi cũng biết nàng sinh hài tử lúc ấy thiếu chút nữa đều phải lột bụng, nàng lại kiên trì thuận sản, trong khoảng thời gian này tính dưỡng cũng thực mấu chốt. Chuyện này đã vượt qua được không? một ngàn vạn ta căn bản không để ở trong lòng nếu tiền có thể giải quyết vấn đề căn bản là không nên là vấn đề ngươi nói đúng sao kim linh ở vì tuổi con nhỏ sinh hải tử khi ngay từ đầu nói thuận sản sau lại sinh có điểm khó khăn bác sĩ đều đã nói lột bụng nhưng nàng vẫn kiên trì muốn thuận không đến cuối cùng một khắc đều không nghĩ lột bụng cuối cùng hải tử vẫn là sinh hạ tới giang mẫu điểm này là biết đến đối con dâu cũng không phải không đau lòng giang mẫu nhìn nhi tử dỗi tay vô nhi tử mặt A liêm, ngươi liền không một chút hối hận cưới kim linh. Chưa bao giờ có, ta thực hạnh phúc. Cưới một cái chính mình ái nữ nhân, hắn lại như thế nào sẽ cảm thấy hối hận. Tùy ngươi đi, ta chính là không nghĩ xem ngươi chịu khổ. Giang mẫu nói lại muốn khóc lên. Mẹ, ta không chịu khổ, ta thật sự không chịu khổ. Linh linh rất tốt với ta, đối với ngươi cũng hảo không phải sao. Ta như thế nào sẽ chịu khổ. Giang liêm hơi hơi động dung nói. ân. Giang mẫu gật gật đầu. Chuyện này liền đi qua hảo sao? Mọi người đều không đề cập tới. Giang liêm lại lần nữa cùng mẫu thân xác nhận bảo đảm. Hảo, ta không đề cập tới, nhưng là ngươi không thể từ kim ra từ trên người của ngươi hút máu, ngươi tiền chính ngươi quản, đừng làm kim linh đúng tay. Nghĩ đến chính mình ở phòng bệnh ngoại nghe được đối thoại, Giang mẫu vội nói. Giang liêm gật đầu, ta biết. Hàn chủ yêu ạc sổ tiết kiệm số thẻ sớm cho kim linh, vẫn luôn là nàng ở quản, ngay cả chính mình chứng khoán ạc mật mã nàng đều rõ ràng. Bất quá không cùng mẫu thân giảng thôi. Từ trên lầu xuống dưới, Giang Liêm nhìn đến Ngũ Quyên. Tiểu Quyên, ta hy vọng đây là cuối cùng một lần ngươi nhúng tay nhà ta sự tình. Giang Liêm nói chuyện không lưu tình chút nào mặt, ngươi một nữ hài tử, mỗi ngày ở ta mẹ trước mặt đầy sự phi, ngươi hiện tại nhìn xem, ta mẹ đều khí bị bệnh, đây là ngươi muốn sao. Làm cho nhà ta gà chó không yên. Ngũ Quyên vừa nghe biểu ca nói lời này, nhất thời cấp hốc mắt đều đỏ, biểu ca, ta là vì ngươi hảo nha Ngươi bị kim linh nữ nhân kia lửa. Ngươi hiểu biết linh linh sao? Ngươi cùng nàng nhận thức lại có bao nhiêu sâu? Giang liêm lập tức chất vấn, các ngươi từ gặp mặt đến nhận thức, nói qua nói không vượt qua 10 câu, ngươi dựa vào cái gì kết luận nàng là người nào? Kim linh là thê tử của ta, ta cùng nàng sớm chiều ở chung, nàng là người nào ta so ngươi rõ ràng, không cần ngươi tới vung tay múa chân. Ta hy vọng đây là cuối cùng một lần, nếu còn có lần sau, ta sẽ không hy vọng ngươi lại ở chúng ta giang ra xuất hiện. Ngũ quyên nào nghe qua như vậy trọng nói, bị Giang Liêm nói nước mắt ào ảo, ngươi vì một cái kim linh, đối với ta như vậy, ta là ngươi muội muội nha. Ngươi là của ta biểu muội, kim linh là ta thề, nàng là cùng ta bên nhau cả đời người, ngươi cảm thấy ai tương đối quan trọng. Trọng tâm hoa tử nói Giang Liêm so với ai khác đều sẽ nói, hắn trước kia không nói không đại biểu hiện tại sẽ không nói, chỉ cần người này thương tổn chính mình để ý người, hắn không ngại càng quá mức. Ngũ quyên ngốc ngốc nhìn Giang Liêm. Thật sự không nghĩ tới có một ngày biểu ca sẽ cùng chính mình nói nói như vậy. Ta mẹ người này lỗ thai mềm, ngươi bồi nàng giải buồn giải sầu ta hoan nên ngươi nếu là luôn như vậy lợi dụng nàng phá hư gia đình của ta, thân mội mội ta đều sẽ không bỏ qua, đừng nói là biểu muội, minh bạch sao. Giang Liêm lại lần nữa cảnh cáo. Ta không có lợi dụng nàng, ta chỉ là không nghĩ lại. Câm miệng. Giang Liêm không muốn nghe nàng nói những lời này đó, nhớ kỹ, cuối cùng một lần. Nói xong, hắn đi ra cửa bệnh viện. Ngũ Quyên nhìn biểu ca bóng dáng, khóc ruột gan đứt từng khúc, thương tâm không thôi. Giang Liêm đuổi tới bệnh viện, Kim Phụ cùng Kim Mẫu đã đi trở về. Nhạc Phụ nhạc Mẫu đi như thế nào? Giang Liêm hỏi. Ba nói hắn sinh ý vội, mẹ cũng nói có chuyện, cho nên liền về trước Tân Dương. Kim Linh trả lời, người đi đã lâu, mụ mụ đâu? Nàng về nhà sao? Ân, nàng có điểm không thoải mái, về nhà nghỉ ngơi. Giang Liêm ngồi vào đầu giường, nắm lấy tay nàng nói. Mẹ làm sao vậy? khẳng định là bị ta mẹ cấp khí. Kim Linh nói đến trong nhà, rất là bất đắc dĩ, ta mẹ, thật sự một chút biến hóa đều không có. Không thể nào, có nghĩ ăn cái gì. Ta cho ngươi tức quả táo. Giang Liêm nói, cầm cái quả táo lại đây. Không cần. Kim Linh nắm lấy hắn tay, ta hiện tại cũng không đói bụng. Giang Liêm đem quả táo thả lại đi, khẽ vuốt nàng gương mặt, lần này ngươi vất vả. Ta không vất vả, ngươi mới vất vả. Lại muốn vội việc học, lại muốn khai công ty. Lại muốn chiếu cô chính mình cùng hài tử, nàng cảm thấy trượng phu đều gầy, nhìn làm người đau lòng. Ngươi muốn hay không ở ta bên người ngủ một lát, dù sao nơi này giường khá lớn. Ngươi hiện tại thân thể không thể động, sẽ đụng tới miệng vết thương. Giang Liêm không cho nàng động, ta trong chốc lát đến bên kia trên sofa ngủ một giấc. ân Kim Linh gật đầu. Đêm nay Giang Liêm ở bệnh viện bồi thê tử, hắn ngủ trên sofa. Kim Linh nửa đêm tỉnh, nhìn đến trên sofa hắn thân ảnh, đáy lòng một mảnh ấm áp Một tuần sau, Kim Linh xuất viện về nhà ở cữ. Giang mậu đối nàng tựa hồ khách khí không ít, ánh mắt nhiều vài phần xa cách, chỉ có ôm Kim Kim thời điểm mới có thể cười tủm tịm, ôm cháu gái nhi không chịu buông tay. Kim Linh nhạy bén cảm giác khả năng phát sinh quá cái gì, nhưng nàng không hỏi nhiều. Bởi vì ở cữ, nàng phần lớn khi ở trên lầu nghỉ ngơi. Giang liêm tân công ty khai trường, vội chân không chạm đất, mỗi ngày buổi tối trở về đều là nửa đêm, ngày hôm sau tỉnh lại khi hắn còn ở ngủ. ngủ một giấc ăn một chút gì người lại không thấy. Không chỉ có Kim Linh đau lòng, liền Giang mẫu đều cảm thấy đau lòng, thường nói, ta nhi tử quá vất vả, đây đều là vì người, Linh Linh, ngươi phải đối hắn hảo chút. Kim Linh đương nhiên tưởng đối hắn hảo, chỉ là không có thời gian, rốt cuộc nàng ra ở cữ, người cũng có thể hoạt động. Giang Hoài Dương quyết định cấp Kim Kim làm cái trăng tròn rượu, lần này Giang Hoài Dương duy nhất thứ quyết định phô trường một chút, đến khách sạn 30 bàn. Kim Linh không nghĩ tới công công sẽ coi trọng như vậy, Cùng ngày Kim Linh thu bao lì xì đều thu một đại túi. Ở đến mặt sau nghỉ ngơi mãi hải tử khi, Kim mẫu tiến vào hỏi nàng, hôm nay bao lì xì thu không ít, này đó bao lì xì đều là về ngươi đi. Mẹ, ngươi vì cái gì luôn chú ý mấy thứ này. Mới vừa đi xong hải tử, Kim Linh đều không ngẩng đầu xem mẫu thân, cấp nữ nhi lau lau cái miệng nhỏ, xem nữ nhi đánh cái no cách sau ngủ, liền cẩn thận đem nữ nhi phóng xe nôi. Ta như thế nào có thể không chú ý cái này? Này theo lý bao lì xì hẳn là về ngươi thu, ngươi thu những cái đó bao lì xì đâu? Kim mẫu hỏi. A liêm an bài hắn một cái biểu đệ lại thu bao lì xì cùng viết ký lục. Hôm nay tới phần lớn là ta công công đồng sự bằng hưu. Này bao lì xì ta cùng A liêm thương lượng quá, toàn bộ cấp công công. Kim linh mặt không đổi sắc nói. Ngươi xuân A, người nữ nhi trăng tròn rượu, hắn không tiễn lễ còn chưa tính. Các ngươi còn đem bao lì xì đều cho hắn. Kim mẫu âm điệu lập tức rơi lên tới, nơi nào có như vậy đạo lý Mẹ, Kim Kim đang ngủ, phiên Toái, ngươi nhỏ giọng chút. Kim Linh này hơn nửa năm đối mẫu thân lãnh đạm rất nhiều, kỳ thật là hoàn toàn tâm lạnh. Ở 7 tháng nàng tốt nghiệp khi, nàng về nhà một chuyến. Lần đó về nhà, nàng đều đã quên vì sao đại xảo một trận, lúc ấy nàng bụng có chút đau, nàng làm mẫu thân kêu xe cứu thương, mẫu thân căn bản không để ý tới chính mình, chỉ lo đòi tiền, nếu không đến tiền liền mắng chính mình, nàng lúc ấy sợ cực kỳ, đau khổ cầu xin mẫu thân kêu xe cứu thương. nhưng là mẫu thân trước sau thở ơ lần đó nàng thật sự tuyệt vọng tâm cũng hoàn toàn lạnh thấu may mắn phụ thân kịp thời trở về gọi điện thoại đưa nàng đi bệnh viện cuối cùng mới không có việc gì lần này nàng sinh hạ kim kim nàng không thấy mẫu thân hảo hảo ôm quá một lần kim kim không chỉ có như thế trong miệng mở miệng ngậm miệng tất cả đều là buổi tiền hóa nàng tâm thật là hoàn toàn lạnh cũng rất lạnh đối mẫu thân cũng sẽ không có một đinh điểm chờ mong có lẽ trước kia nàng như thế nào đối chính mình không sao cả nhưng là chỉ cần quan hệ đến nữ nhi Kim Linh liền một chút không thể nhẫn. Ngươi hiện tại gả đến giang ra có nắm chắc đúng không? Dám như vậy cùng ta nói chuyện. Kim Mẫu đôi mắt trừng trông đồng đại, hận không thể ăn nữ nhi. Mẹ, mặc kệ cái này bao lì xì là chúng ta thu vẫn là ta công công thu, đều đến không được ngươi trong tay, ta thật không biết ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì. Hiện tại ta muốn chiếu cô nữ nhi ngủ, phiền thoái ngươi đi ra ngoài. Kim Linh sắc mặt thanh lánh đối mẫu thân nói. Kim Mẫu lần đầu tiên xem nữ nhi như vậy đối chính mình nói chuyện. Nàng ngơ ngẩn. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi dám như vậy đối ta, ngươi tìm chết. Nói xong, kim mẫu dương tay liền phải đánh người. Kim Linh một phen nắm lấy mẫu thân thủ đoạn, nàng kỳ thật so mẫu thân cao, sức lực cũng là có. Nắm lấy mẫu thân tay liền nói, mẹ, ngươi vẫn luôn nói ta là nữ sinh hướng mọi người, về sau gả cho người sẽ không cố ra. Ta hiện tại nói cho ngươi, nếu về sau ngươi còn như vậy nháo, ta sẽ thật sự giống như ngươi nói vậy, đã làm chân chính hướng mọi người, trong mắt không ngươi cái này mẹ. Chương 61, Kim Linh, yêu cầu hảo hảo tâm sự. Ngươi nói cái gì? Kim Mậu nói xong, nổi giận gầm lên một tiếng bắt đầu khóc lên. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia. ngươi nói cái gì? Ta liền biết, ta liền biết nhất định sẽ có hôm nay, ta liền biết. Ngươi cái bạch nhãn lang, tìm đường chết, ngươi trời sinh nên là cái làm gì? Nếu không phải ta ngươi có thể gả tốt như vậy nhân ra. Hiện tại trở mặt không biết người, đối với ngươi thân mụ nói như vậy chọc tâm hoa tử nói, ngươi nên chết. Kim Linh sắc mặt bình bình tĩnh tĩnh. Mặc kệ mẫu thân nói lại khó nghe tử, nàng đều thơ ơ. Ngược lại là kim kim bị đánh thức, hoa hoa khóc lên. Lúc này Giang Liêm vào được, hắn lập tức quan trọng môn, xem kim mẫu giống cái người đàn bà đánh đá giống nhau ở nháo, hắn lập tức mặt trầm xuống. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Giang Liêm làm kim linh ôm kim kim ngồi vào một bên nhi đi, chính mình ứng phó cái này nhạc mẫu. Ta làm sao vậy? Ngươi như thế nào không hỏi xem ngươi cái này hảo lão bà? Ta nói cho ngươi, Giang Liêm... Kim Linh căn bản là không phải cái hào điểu, nàng còn tuổi nhỏ liền thích câu dẫn nam nhân, chúng ta chủ cái kia tiểu khu, trường học nam nhân kia không bị nàng câu dẫn quá. Nàng, chính là nhìn chúng nhà ngươi tiền, quyền mới gả cho ngươi. Hiện tại cảm thấy chính mình cánh lạnh, cho nên mới dám cùng ta cái này mẹ nói nói vậy. Thiện nhân, kỹ nữ, thật là. Kim Linh che lại nữ nhi lỗ thai không cho nàng nghe những lời này, khoe miệng trồi lên tuyệt vọng ý cười, không nói một lời. Mẹ, Giang Liêm nghe này đó chứ? Quá khó nghe, trong thanh âm áp lực nồng đậm lửa giận, ngươi còn như vậy đi xuống, ta sẽ suy xét đưa ngươi đi thanh dương 9 bệnh viện. Thanh dương 9 bệnh viện làm gì, là chuyên môn trụ bệnh nhân tâm thần. Ngươi nói cái gì? Ngươi lại nháo ngươi có thể thử xem xem, ta sẽ tìm 7-8 cá nhân cùng nhau chiếu cấu ngươi, làm ngươi cả đời áo cơm vô ưu, nhưng ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ từ chỗ đó ra tới. Giang Liêm nói cực nghiêm túc, tuyệt không phải đơn giản uy hiếp. Ngươi dám đối với ta như vậy? Kim mẫu như là không tin chính mình sợ nghe được, nhưng nàng luôn luôn có chút sợ Giang Liêm, thanh âm bắt đầu run run. Chỉ cần Linh Linh đồng ý, ta hiện tại liền đưa. Giang Liêm nói nói năng có khí phách. Ta đồng ý. Kim Linh ôm nữ nhi lạnh lạnh mở miệng. Kim Phụ cũng chạy tới, Kim mẫu vừa thấy đến trượng phu bổ nhào vào trượng phu trong lòng ngực. Lão Kim, ta mệnh quá khổ, ta cực cực khổ khổ đem nữ nhi lôi kéo đại. Nàng cư nhiên muốn đem ta đưa bệnh viện tâm thần đi, quá không lương tâm, căn bản chính là bạch nhã lang. Mẹ, ngươi nói thêm nữa một chữ, ta nói được thì làm được, ai cũng ngăn cản không được. Giang liêm đã chịu không nổi kim mẫu thanh âm kia, lập tức nói. Kim mẫu biết Giang liêm người này nói là làm, tức khác bị hắn dọa choáng váng, ngốc ngốc đứng vẫn không nhúc nhích. A liêm, mẹ ngươi tính tình này cấp, nói chuyện có đôi khi cũng là không màng trước không màng sau, ngươi đừng để ý. Kim phụ vội nói, nếu không các ngươi trước đi ra ngoài, ta cùng nàng nói một chút. Giang liêm gật gật đầu, từ kim linh trong tay ôm quá nữ nhi. Một tay kia ôm nàng đi ra ngoài. Kim Linh bởi vậy đến chung không lại xem mẫu thân liếc mắt một cái, đi theo trượng phu ra khỏi phòng. Bọn họ tìm một cái khác nghỉ ngơi gian, Kim Linh vội hỏi hắn, ba mẹ biết không? Nghe được một chút thanh âm, không biết phát sinh chuyện gì. Giang Liêm đau lòng ôm nàng, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, yên tâm nơi này phòng nghỉ cách âm hiệu quả hảo. Kim Linh gật gật đầu, khó chịu có điểm hô hấp khó khăn. Không có việc gì, ngươi cũng biết mẹ ngươi tính cách, không cần đem nàng lời nói để ở trong lòng. Giang Liêm thân thân nàng môi nói. Kim Linh gật gật đầu, hôm nay trường hợp rất quan trọng, nàng không thể thất lễ, liền nói, ngươi trước ôm Kim Kim, ta đi toilet bổ trang. Tới rồi toilet, vừa lúc nhìn đến Ngũ Quyên. Ngũ Quyên nhìn đến nàng hư lạnh một tiếng, liền đi ra ngoài, liền tiếp đón cũng không chịu đánh một chút. Kim Linh biết Giang Liêm cái này biểu mội thực không mừng chính mình, nàng không thể cưỡng cầu mỗi người đều thích chính mình, cho nên cũng không để ý. Rất nhiều thời điểm hôn nhân sẽ làm người nhanh chóng trưởng thành. Nàng gà tiến răng ra, tổng cùng chính mình nói muốn nơi trốn cẩn thận, đối cha mẹ chồng đều phi thường dụng tâm, tận lực làm chính mình làm một cái xứng trước tức phụ. Sinh hạ hài tử, nàng trong lòng tuy rằng ái cực kỳ nữ nhi, nhưng nàng cũng biết bà bà không có nói minh thất vọng, bà bà muốn một cái tôn tử. Mặc kệ bà bà là cái gì ý tưởng, mỗi khi nhìn đến Kim Kim khuôn mặt nhỏ, nàng liền cảm thấy mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, Kim Kim chính là nàng tâm can bà bối. Trở lại hội trường, Kim Mẫu cùng Kim Phụ quyết định trước tiên ly tịch. Kim phụ xem nữ nhi mặt, vẻ mặt ấy này nói, Linh Linh, thực xin lỗi, chúng ta đi trước. Ta cùng A Liêm đưa người. Kim linh không có giữ lại, mẫu thân lại lưu lại nàng không xác định sẽ lại phát sinh cái gì, rời đi ngược lại càng tốt. Kim mẫu giận chừng mắt nữ nhi, đột nhiên phát hiện nữ nhi thật là thay đổi, ánh mắt thanh thanh lánh lánh không có một chút độ ấm. Nàng có chút kinh hãi, thật chưa thấy qua nữ nhi như vậy. Như vậy Kim linh, ngược lại cùng Giang Liêm giống nhau như lúc. Đều là nói phu thê tướng, phu thê tướng. Kim Linh cùng Giang Liêm lúc này mới kết hôn bao lâu, tính tình cư nhiên còn giống nổi lên Giang Liêm. Lên xe khi Kim Mẫu liền đối với trượng phu nói, ngươi nhìn xem nàng như vậy, ta chưa nói sai đi. Nàng chính là một cái bạch nhã lang, gả cho hảo nhân ra liền. Đừng nói nữa. Kim Phụ đánh gãy thê tử nói, ngươi không ngừng ở nàng ngược thọc dao nhỏ, hôm nay tốt như vậy nhật tử, ngươi còn có thể nháo lên, cũng không nghe nghe ngươi nói những lời này đó, cái gì đều có thể mang xuất khẩu, cũng khó trách nữ nhi con rể tâm lãnh. Ta nói cái gì, ta còn không phải là vì nàng suy nghĩ, ta liền hỏi một chút này tiệc đầy tháng thượng bao lì xì có phải hay không về nàng đến, nàng liền cùng ta cấp. Kim mẫu lập tức lại nhảy. Kim phụ đã không nghĩ cùng thê từ biện, lại biện đi xuống cũng nói không nên lời cái kết quả tới. Tiệc đầy tháng kết thúc, Giang Hoài Dương làm cho bọn họ phu thê được sở hữu bao lì xì tiền. Ba, Này không được. Kim linh lập tức lắc đầu, hôm nay tới phần lớn là ngài đồng sự bằng hữu bao lì xì tiền chúng ta không thể mớn. hôm nay hiến hội là a liêm một mình ôm lấy mọi việc ta cũng là một phần tiền không tốn đừng nói nữa liền cấp kim kim đương giáo dục quý đi giang hoài dương nói kim linh nhìn về phía giang liêm hy vọng hắn nói vài câu hắn lập tức nói top ba liền nghe ngài ngày mai ta cấp kim kim khai cái tài khoản đem tiền tồn đi vào kim linh ngoài ý muốn cực kỳ không nghĩ tới giang liêm sẽ như vậy tưởng hai vợ chồng trở lại phòng buổi tối kim linh mang kim kim ngủ hống xong nữ nhi giang liêm vừa lúc về phòng kim linh liền nói kỳ thật bao lì xì tiền chúng ta không nên thu. Ngươi chừng nào thì đối tiền tính như thế rõ ràng đâu. Giang Liêm ôm lên nàng hông rát. Kim Linh trong lòng khổ đau, nàng dựa vào trượng phu trong lòng được nói, nếu không, ngươi sổ tiết kiệm nhà, tạp vẫn là chính mình còn đi, ngươi muốn khai công ty, nơi nơi phải dùng tiền. Giang Liêm nhìn thê tử, xoa bóp nàng cảm, có phải hay không mẹ ngươi theo như ngươi nói cái gì? Kim Linh không nghĩ trả lời vấn đề này, chỉ nói, ta chính là cảm thấy ta sẽ không còn tiền. Ta đảo cảm thấy ngươi quản khá tốt. Giang Liêm nói. Ngươi sẽ không cảm thấy không có phương tiện sao? Mỗi lần lấy tiền còn muốn cùng ta nói. Kim Linh nói. Sẽ không, cùng ngươi đòi tiền dùng cảm giác khá tốt. Nói xong, hắn túi đầu thân nàng. Kim Linh nghe lời này, trong mắt một mảnh ấm ướt, ôm chặt lấy hắn, mặt chôn ở hắn bên cổ. Ngươi không cảm thấy cưới ta rất phiền phải sao? Hôm nay ta mẹ thiếu chút nữa liền náo loạn cái chê cười. Hơn nữa, hơn nữa ta đều không thể cho ngươi sinh đứa con trai. Ngươi hiện tại bao lớn, ta hiện tại bao lớn, ngươi như thế nào biết về sau chúng ta sẽ không có nhi tử. Lại nói, liền tính thật sự không có nhi tử, chúng ta có kim kim, có kim kim ta thực thỏa mãn. Giang Liêm phủ nàng khuôn mặt hôn hai khẩu nói. Đến nỗi mẹ ngươi, kia đều là việc nhỏ, không tính chuyện này. Chỉ cần chúng ta một nhà ba người ở bên nhau, đều không phải chuyện này. Giang Liêm nói xong, lại thật sâu thân chủ nàng. Giang Liêm công ty khai một nhà sinh vật khoa học kỹ thuật công ty. Tên đặt tên vì phở y. Kim Linh cảm thấy rất kỳ quái, không rõ hắn như thế nào lấy như vậy một cái tên, hỏi hắn có cái gì hằng nghĩa, hắn một chữ chưa nói. Khai trương ngày đó, Kim Linh ôm Kim Kim bồi bà bà thăm dự, Giang Liêm làm một cái loại nhỏ khai trương thực rượu. ngày đó tới không ít người, bao gồm bọn họ cái này trong nghề không ít lão bản. Giang Liêm thể hiện rồi chính mình nghiên cứu thành quả, trong ngành khiến cho không nhỏ hưởng ứng. Cùng ngày còn tới không ít truyền thông, chụp rất nhiều ảnh chụp, cũng thượng tin tức. Giang Liêm hôm nay nhưng cao hứng, ôm nữ nhi hôn đã lâu, nữ nhi khanh khách cười, đặc biệt thích cùng ba ba nháo. Kim Linh ở bên cạnh thượng, trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Giang Liêm thực mau liền vội lên, trừ bỏ công ty còn có việc học, thường thường mấy ngày không về nhà. Kim Linh liền chuyên tâm chiếu cố Kim Kim, Giang Mẫu tìm thắng cậu, kết quả Kim Linh cũng không cần nhận ra, chính mình tự tay làm lấy chiếu cố nữ nhi. Giang Hoài Dương cùng Giang Mẫu đối cái này cháu gái nhi đặc biệt yêu quý, năm sau Kim Kim tròn một tuổi thời điểm. còn làm cái tiểu hiến đem người một nhà đều mời đến ăn cơm kim thị vợ chồng kia đến cũng tới kia đến kim mẫu vẫn là thực thành thật nhắm lại miệng không nói lung tung ở kim kim tròn một tuổi khi kim linh lại lần nữa mang thai giang liêm là con một ấn chính sách có thể sinh nhị thai lần này mang thai cả nhà cao hứng học rồi đặc biệt là giang hoài dương vào lúc ban đêm hai cha con uống lên đều say chuyên choáng buổi tối ngủ khi giang liêm ôm kim linh ha hả cười linh linh ngươi giỏi quá kim linh ôm nam nhân trong lòng lại là cực phức tạp nàng vẫn là sợ hãi lo lắng nếu lần này hoài chính là cái nữ hải làm sao bây giờ đâu nàng không đem chính mình lo lắng cùng giang liêm giảng bất quá nàng vốn dĩ chuẩn bị bắt đầu đọc sách bởi vì mang thai đành phải tạm thời dừng lại đứa nhỏ này cấp trong nhà thêm không ít sung sướng kim kim hiện tại cũng có thể đi rồi giang mẫu giúp đỡ mang giang mẫu cũng rất thích mang kim kim trừ bỏ buổi tối kim linh mang nữ nhi ngủ ban ngày kim kim đều là mãi mãi mang theo đến tháng tư khi giang liêm giang mẫu bồi kim linh đi làm siêu âm mổ 4G, giang mẫu chỉ có một mục đích muốn biết hải tử giới tính kiểm tra xong giang mẫu liền đi tìm bác sĩ vừa hỏi bác sĩ làm cái thủ thế giang mẫu liền minh bạch xong xuôi hạ mặt liền đen kim linh sinh quá một cái hải tử tự nhiên cũng hiểu mặt nàng cũng trắng không khỏi sờ sờ hơi hơi phồng lên bụng ra tới khi giang mẫu cùng kim linh sắc mặt đều không tốt giang liêm liền hỏi làm sao vậy là cái nữ hài nhi kim linh thấp giọng nói Giang liêm sắc mặt bất biến, nữ hài nhi liền nữ hài nhi, dù sao ấn nhà ta chính sách, cũng không có khả năng tái sinh, sinh xong này một cái chúng ta liền không sinh. Giang mẫu ngơ ngẩn nhìn nhi tử, lại nhìn mắt Kim Linh không nói chuyện. Trên đường trở về, Giang mẫu vẫn luôn đều không nói lời nào, Giang liêm an tĩnh lái xe. Hắn biết mẫu thân tâm tư, nghĩ chờ quay đầu lại hảo hảo cùng nàng tâm sự. Chương 62, Kim Linh, có chút không giống nhau. Buổi tối ăn cơm, Giang Hoài Dương cũng biết giới tính. mất mát là có nhưng hắn lập tức nói nữ hài nhi hảo ngươi không biết chúng ta trong đại viện tân sinh ra mấy cái đều là nam hài nhi sao nhà chúng ta hai cái nữ hải tử càng làm cho người ta thích giang mẫu nhìn mắt trượt phu lăng là không nói lời nào kim kim ngồi ở trẻ con ghế ăn cơm quay đầu xem mẫu thân kim linh lúc này mới hoàn hồn cấp nữ nhi huy cơm trong chốc lát khai cái gia đình hội nghị đi giang mẫu đột nhiên nói kim linh tâm trầm xuống thấp giọng ứng một chút một nhà bốn người Đem người hầu cùng Nguyệt Tẩu đều nghỉ, Kim Kim bị Kim Linh hướng ngủ, bọn họ ở nghỉ ngơi thính ngồi. Nếu không, Linh Linh đem đứa nhỏ này sẽ mất đi. Giang mẫu xem đại gia ngồi song song, liền nói. Lời này vừa ra, Kim Linh ngây ra như phóng, thực khiếp sợ nhìn bà bà. Hồ nháo. Giang hoài dương cái thứ nhất không đồng ý, Linh Linh bụng đều lớn, nào có xóa sạch đạo lý, lại nói nữ nhi nhi tử đều giống nhau. Nay đều thời đại nào, ngươi còn hưng này một bộ. Không phải ta hưng này một bộ. mà là mà là chúng ta lão Giang già không thể vô hậu. Giang Mậu nói xong, ngồi vào Kim Linh bên người. Linh Linh, ngươi còn trẻ, đứa nhỏ này chạy hảo hảo điều dưỡng hoài tiếp theo thai, được không? Kim Linh theo bản năng tưởng lắc đầu. Giang Liêm lại mở miệng nói, mẹ, ta ở bệnh viện thời điểm liền nói qua, mặc kệ này một thai là nam hay nữ, ta cùng Linh Linh sinh xong này một cái liền không sinh. Giang Mậu khiếp sợ nhìn nhi tử, ngươi đây là muốn cho lão Giang gia cản phía sau phải không? Lão Giang gia không cản phía sau. Kim Kim không phải họ giang sao. Linh Linh trong bụng hài tử không họ giang sao. Ta sẽ không làm Linh Linh đánh gãy hài tử, ta cũng không đồng ý xóa sạch hài tử. Giang Liêm chém đinh chặt sắt, ta hài tử, mặc kệ là nam hay nữ ta đều giống nhau ái, giống nhau coi trọng. Kim Linh nghe mũi đau sót, trong lúc nhất thời nói không ra lời. A Liêm nói không sai, sinh nam sinh nữ đều không nên cưỡng cầu, chuyện này không cần bàn lại, liền như vậy định rồi. Giang Hoài Dương vừa nói xong, lập tức đứng dậy lên lầu. Giang mẫu hứng mắt, nhìn nhi tử con dâu, thật mạnh thở dài cũng đi theo lên lầu. Kim Linh trong lòng nơi nào sẽ dễ chịu, Giang Liêm cũng lôi kéo nàng về phòng, trở lại phòng hắn ôm chặt thê tử nói, đừng miên man suy nghĩ, mẹ nhất thời tưởng không rõ mà thôi. Ngươi thật sự cảm thấy ta hẳn là sinh hạ đứa nhỏ này sao? Là nữ hải tử cũng không thèm để ý sao? Kim Linh hỏi, ta nói rồi, là nam hay nữ ta đều ái, đều là con của chúng ta. Giang Liêm trả lời, chuyện này căn bản không có tất yếu chán ghét. Lão nhân ra trong lúc nhất thời không nghĩ ra mà thôi, ngươi không nên cũng tưởng không rõ, đúng hay không? Trừ phi, ngươi cũng không nghĩ muốn đứa nhỏ này. Kim Linh vội nói, không, ta muốn đứa nhỏ này. Mỗi cái hài tử đều là thiên sứ, là trời cao ban cho chúng ta bảo bối. Đúng vậy, là trời cao ban cho chúng ta bảo bối, chúng ta chỉ cần quý trọng liền hảo. Giang Liêm thân thân cái chán của nàng, không loạn suy nghĩ, hảo sao? Kim Linh ôm chặt hắn, cái gì cũng chưa nói. Đứa nhỏ này đương nhiên không có khả năng xóa sạch, Giang Mậu đối Kim Linh cũng vẫn như cũ săn sóc, bởi vì mang thai, Giang Kim Kim liền hoàn toàn từ Giang Mậu đến mang, chính là buổi tối Kim Kim cũng là cùng nãi nãi ngủ. Kim Linh bụng một chút nổi lên tới, rốt cuộc ở 2011 năm mùa hè sinh hạ cái thứ hai nữ nhi Giang Bạc Bạc. Tên này cũng là Giang Liêm Cưới, hắn nói đại nữ nhi là Kim Kim, nhị nữ nhi đó là Bạc Bạc, vàng Bạc hắn đều có, nhân sinh cũng viên mãn. Kim Linh nghe hắn lời này, không khỏi cười hắn. Thật khí. Giang liêm không cho rằng xỉ người, vẫn là tục khí điểm hảo. Giang bạc bạc không làm trăng tròn, Kim Linh cũng không yêu cầu phải cho bạc bạc làm cái gì trăng tròn. Nàng biết bà bà không cao hứng, công công kỳ thật là có chút mất mát. Ai biết tới rồi 10 tháng, Giang liêm phải cho bạc bạc làm trăm ngày yến. Như thế nào đột nhiên muốn làm trăm ngày yến? Kim Linh đều hảo ý ngoại. Tự nhiên muốn làm trăm ngày yến. lần này ta muốn làm càng long trọng một ít. Giang liêm này một năm tới công ty phát triển không tồi. đã đẩy ra vài khoản vitamin sản phẩm, ở quốc nội hưởng ứng không tồi. Mặt khác, hắn còn cùng nước ngoài một nhà nổi danh sinh vật khoa học kỹ thuật công ty cùng nhau bỏ thêm một cái kháng ung thư nghiên cứu hạng mục, cái này hạng mục thậm chí được đến chính phủ nâng đỡ. Làm cái trăm ngày yến đối hắn tới giảng là cần thiết. A Liêm, kỳ thật không cần như vậy. Kim Linh đối nhau cái thứ hai nữ nhi trong lòng là tự tin không đủ, càng không dám yêu cầu nhiều như vậy. Đây là cần thiết cấp bạc bạc, nàng là ta cái thứ ba công chúa. Giang liêm ôm thê tử nói. Người có ba người chủ, trừ bỏ kim kim, bạc bạc, còn có ai đâu. Kim linh ở trong lòng ngược hắn hỏi. Người nói đi. Giang liêm nói xong, hôn một cái nàng nách hai. Kim linh ôm chặt trượt phu, đáp lại hắn chính là chính mình hôn ngôi. Giang liêm kỳ thật có cảm nhận được thê tử có chút thay đổi, lúc trước cái kia đơn thuần ngay thẳng kim linh tựa hồ có chút không giống nhau. Trước kia nàng ái dính hắn, nũng nịu kêu chính mình học trưởng. Hiện tại, nàng trở nên bình tĩnh, tự giữ. Lời nói thiếu rất nhiều, người cũng trầm tính rất nhiều. Đặc biệt là sinh xong bạc bạc, nàng ở trong nhà lời nói đều thiếu, ngược lại mẫu thân nói nhiều. Giang liêm công tác rất bận, thường thường không ở nhà, Kim Linh mỗi ngày đối mặt nhiều nhất chính là Giang mẫu, mẹ chồng nàng dâu quan hệ chưa nói tới không tốt, nhưng cũng không thân thiện. Mẫu thân đối Kim Linh lánh đảm rất nhiều, Kim Linh đối mẫu thân cũng khách khí rất nhiều. Bạc bạc trăng tròn sau, nếu không ngươi hồi trường học đọc sách đi. Ngủ trước Giang liêm như vậy đối nàng nói. Kim Linh lắc đầu. Nàng đều đã tạm nghỉ học 2 năm, nhưng Hân đều đã tốt nghiệp tiến luật sở, làm nàng một lần nữa bắt đầu niệm thư, nàng thật sự không nắm chắc. Lại nói, hiện tại bạc bạc vẫn là bú sữa kỳ, Kim Kim cũng tiểu yêu cầu người chiếu cố, nàng cũng không an tâm. Ta khá tốt, ta hiện tại chỉ nghĩ chiếu cố hảo chúng ta nữ nhi. Kim Linh gối lên hắn đầu vai nói. Giang Liêm méo lên nàng cảm, thật sâu nói, Linh Linh, ta hy vọng ngươi vĩnh viễn đều là cái kia ngươi, vĩnh viễn không cần biến. Kim Linh chỉ cười cười. Một người như thế nào nhưng có vĩnh viễn bất biến đâu. Năm đó nàng chỉ là một cái thiếu nữ, cho dù mẫu thân cho nàng rất nhiều áp lực, nàng vẫn như cũ có thể sống tùy ý, truy chính mình muốn đuổi theo, ai chính mình tưởng ái. Ngược lại kết hôn sinh hài tử, mới biết được sinh hoạt xa xa không có đơn giản như vậy. Nàng cùng Giang mẫu mẹ chồng nàng dâu quan hệ chính là đồng loạt, có đôi khi làm nói đồ ăn, đều có làm Giang mẫu không cao hứng thời điểm. Kim linh nấu ăn vẫn là có thể, Giang mẫu cũng thích xuống bếp, có đôi khi chính mình sắc rau. Giang mẫu đều phải ở bên cạnh nói thầm một trận Một đạo đồ ăn mua thiếu, du nhiều, nàng đều sẽ lầm nhầm lầm nhầm nói, xem đi, không nghe ta, quả nhiên sẽ như vậy. Này đó đều là việc nhỏ, quan trọng nhất chính là ở giáo dục kim kim mặt trên nàng cùng bà bà là có khác nhau. Giang mẫu đem kim kim sủng vô pháp vô thiên, bất luận phát sinh cái gì, chỉ cần tiểu nha đầu một gào giọng nói, giang mẫu liền cử cờ hàng đầu hàng. Chính là như vậy, giang kim kim tiểu bằng hưu ở bất quá hơn 2 tuổi đã phi thường cơ linh. thông thường ở mẫu thân nơi này không chiếm được liền sẽ tự động đi tìm nãi mãi buổi tôi ái náo có đôi khi đã khuya ngủ có một lần kim linh hung nàng một lần tiểu nha đầu khóc rết heo dường như giang mẫu vọt tới nàng phòng ôm đi nữ nhi trước khi đi còn nói nàng một câu ngươi đừng giống mẹ ngươi như vậy giáo dục hải tử kia lời nói sinh sôi đánh vào kim linh trên mặt nàng mặt đỏ thai hồng một chữ nói không nên lời giang mẫu thiền ngoài miệng chính là ngươi không thể cùng mẹ ngươi như vậy đừng mẹ ngươi là cái dạng gì Ngươi đi học cái dạng gì? Mỗi khi lời này vừa ra, Kim Linh liền không thể động đậy. Dân ra, nàng người cũng trầm mặc rất nhiều, ở trong nhà lời nói tự nhiên liền ít đi. Này đó Giang Liêm đương nhiên là không biết, này một năm hắn bận quá, có một tháng còn đi nước Mỹ đi công tác gần một tháng. Cái kia nguyệt quả thực là thai nạn, Kim Kim đã phát một lần suất cao, khu rất nhiều thiên. Giang mẫu đem nguyên nhân về đến trên người nàng, ngươi liền cùng mẹ ngươi giống nhau, liền cái hài tử đều sẽ không chiếu cố. Lúc ấy Kim Linh hoài bạc bạc bảy tháng, hồng nữ nhi ngủ sau chính mình nằm khóc hơn một giờ. Giang gia này nhất tộc, Giang mẫu nhà mẹ đẻ này nhất tộc cơ hồ không có để mắt nàng, mặt ngoài đối nàng là khách khí, nhưng trên thực tế đều không yêu con mắt xem nàng. Đặc biệt là ngũ quên, trước nay là lấy lỗ mùi đối chính mình, Kim Linh cũng chỉ có thể nhịn xuống tới. Cho nên, người thật sự có thể bất biến sao. Kỳ thật không thể, trở thành Giang liêm thái thái, nàng cởi một tầng ra. Giang bạc bạc sinh ra. Làm nàng ở Giang gia địa vị lại lần nữa có vi diệu biến hóa. Giang mẫu đối nàng càng lãnh đạm, chỉ ở các nàng mẹ chồng nàng dâu thời điểm, nàng đối chính mình nói chuyện càng không kiêng nể gì. Có một lần, thậm chí nói ra, chúng ta răng ra, chính là bởi vì ngươi chặt đứt sau. Kia lời nói nghe vào Kim Linh trong hai như sau cái định thân chú giống nhau, nàng thật dài thời gian đều nói không nên lời một chữ. Bạc bạc trăm ngày ngày đó, Giang liêm bày 50 bản, đem chính mình công ty công nhân đều thỉnh. Có bao nhiêu náo nhiệt liền có bao nhiêu náo nhiệt. Giang Bạc bạc so tỉ tỉ càng xinh đẹp càng tinh xảo một ít, nàng kết hợp Giang Liêm cùng Kim Linh ngũ quan sở ưu điểm, đôi mắt lại đại lại viên, trong mắt đen bóng đen bóng giống đá mắt mèo, khuôn mặt tròn vo, chỉ cần có người ôm nàng liền sẽ nết môi cười. Giang Liêm đối tiểu nữ Nhi đau không được, mỗi ngày trở về muốn ôm trong chốc lát, cùng nữ Nhi nói tốt trong chốc lát nói. Vì thế, Giang Kim Kim còn thích tán ba 1233 ôm nàng cùng muội muội giống nhau thời gian không thể Ngược lại là Giang mẫu đối bạc bạc muốn lãnh đạo một ít, liền dối tay ôm thời gian đều thiếu thiếu, Giang hoài dương ôm tiểu cháu gái số lần càng là dùng ngón tay đều số lại đây. Thực mau tới rồi 2012 năm, nay một năm Kim Gia phát sinh một chuyện lớn, Kim Phụ bị chẩn đoán chính xác vì ung thư gan thời kỳ cuối. Kim Linh cùng Giang liêm nhận được điện thoại đổi tới Tân Dương khi, Kim Phụ mới từ phòng giải phẫu ra tới, hắn sắc mặt có chút phát hoàng, cả người tinh thần vệ vải. Kim mẫu khóc xử không thượng khí, ôm Kim Gia hoán nói không ra lời. Giang Liêm đi tìm bác sĩ nói Kim phụ bệnh tình, Giang Liêm vừa đi, Kim mẫu liền bổ nhào vào Kim Linh trên người. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi cái bạch nhãn lang, hiện tại ngươi ba phải đi, ngươi có phải hay không liền cao hứng? Kim Linh không có bất luận cái gì đáp lại, chuyện này đối nàng tới giảng quá đột nhiên, nàng vẫn luôn cảm thấy phụ thân rất cường đại, nàng căn bản không có nghĩ tới, phụ thân cư nhiên sẽ đến như vậy bệnh. Lão Kim, ngươi nếu là đi rồi ta nhưng làm sao bây giờ? Ta cùng hoán hoán làm sao bây giờ a? Không ai quản ta, ta cùng hoán hoán đến lưu lạc đầu đường, chúng ta đến xin cơm làm khất cái đi à. Kim mẫu lớn tiếng gạo, khóc ruột gan đứt từng khúc. Kim linh đẩy ra mẫu thân, mẹ, ta ba còn chưa có chết đâu. Bác sĩ cũng chưa nói đến tuyệt vọng thời điểm, ngươi vì cái gì muốn như vậy. Ngươi còn tưởng hống ta đâu, ngươi ba đối đó là bệnh nan y đi Ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi trong lòng căn bản không ngươi ba, hắn sống hay chết ngươi cũng không thèm để ý. Kim mẫu nói, ở nữ nhi trên người hung hăng ninh một chút. Chương 63, Kim Linh, hắn cư nhiên làm như vậy. Kim Linh vẫn luôn biểu hiện thực bình tĩnh, chờ Giang Liêm cùng bác sĩ nói xong, sắc mặt cũng không tốt, hiển nhiên Kim phụ bệnh tình không quá lạc quan. Chuyển viện đi Thanh Dương Quân tổng bệnh viện đi. Giang Liêm nói, ta hiện tại an bài, hôm nay liền chuyển viện. Kết quả Kim phụ không đồng ý, còn yêu cầu xuất viện. Loại này bệnh không có gì hảo trị. Kim phụ từ xác định chính mình bệnh tình sau liền cực bình tĩnh, liền nghĩ từ bỏ trị liệu. Ba, hiện tại còn không có chẩn đoán chính xác. Tân Dương chữa bệnh điều kiện hữu hạn, chúng ta đi trước Thanh Dương quân tổng bệnh viện nhìn xem, thật sự không được liền đi Kinh Thành, Kinh Thành có càng tốt bệnh viện đúng hiểu. Giang Liêm khuyên đủ, cho dù cuối cùng là ung thư, cũng không cần tuyệt vọng, rất nhiều bị ung thư cuối cùng chữa khỏi ví dụ, chúng ta trước chuyển viện, hảo sao? Đúng vậy, ba. Kim Linh vội nói, chờ đến Thanh Dương kiểm tra xong, chúng ta lại xem, được không? Lao Kim, ngươi cũng không thể ném xuống chúng ta a. Kim Mẫu ở trượng phu mép giường khóc lóc kể lể nói. Mặc kệ thế nào, chúng ta cần thiết đến chị, ngươi không thể từ bỏ. Ba ba, ngươi nhất định sẽ khá lên. Kim Gia Hoán cũng đi theo bên cạnh khóc lên. Kim Phụ cũng nước mắt liên liên, hắn quay đầu xem con rể, đành phải gật gật đầu. Giang Liêm làm việc hiệu suất thực mau, chỉ chốc lát sau liền an bài hảo xe, làm Kim Phụ chuyển viện đến Thanh Dương quân tổng bệnh viện, bên kia cũng có tiếp thu giường ngủ. Hồi Thanh Dương quá trình, Kim Linh rửa gần Giang Liêm ngồi, Kim Mẫu còn ở khóc. nhưng là nàng đương không nghe thấy dường như chỉ dựa gần trượng phu giang liêm nhẹ ôm thế tử hôn một cái nàng phát đỉnh trấn an nàng tới rồi thanh dương quân tổng bệnh viện lại lần nữa chẩn đoán chính xác là ung thư gan thời kỳ cuối kim phụ tình huống phi thường không lạc quan ung thư tế bao có kịch liệt khuyết tán xu thế yêu cầu lập tức làm phẫu thuật kim phụ kiên quyết không muốn làm phẫu thuật này có cái gì hảo làm có làm hay không liền như vậy làm nói không chừng ta mặt trời của ngày mai đều nhìn không tới ba mặc kệ thế nào Có một chút hy vọng chúng ta đều không thể từ bỏ. Kim Linh vội nói. Linh Linh, có một số việc là chú định, tựa như ta phải cái này bệnh, ta biết ngươi có hiếu tâm, nhưng là không cần thiết lãng phí tiền. Kim Phụ nói. Nếu tiền có thể cứu trở về ngài, kia tuyệt đối không phải lãng phí. Giang Liêm nói. Giang Liêm cùng bác sĩ nói qua, giống Kim Phụ loại tình huống này, liền tính làm phẫu thuật chỉ sợ không làm nên chuyện gì, hán gan đã bị ung thư tế bào ăn mòn, gan công năng cũng một chút ở đánh mất. Cho dù làm gan nổ chồng cũng bảo không được bao lâu. Không phải có thể làm nổ chồng sao? Đem Kim Linh gan di cho ngươi, ngươi có phải hay không là có thể sống sót? Kim Mẫu đột nhiên nói, Kim Linh, ngươi đem người gan cho ngươi bà, hắn là có thể sống. Ngươi ở nói bậy gì đó, ngươi lại không phải bác sĩ, không cần nói hiệu nói vượng. Kim Phụ nói xong, thật mạnh cụ lên. Giang Liêm sắc mặt hơi trầm xuống, hắn đối cái này nhạc mẫu đã chịu đựng tới rồi cực hạ, nàng vừa nói lời này. Hắn hận không thể làm cái này phụ nhân biến mất. Nhưng nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn ngại với đây là chính mình nhạc mẫu, cả đời này hắn đối một người chịu đựng đều dùng ở cái này phụ nhân trên người. Nếu ta gan có thể thứ ba, ta đây nguyện ý. Kim Linh không chút do dự nói, A Liêm, bác sĩ nói như thế nào? Không thể, tuyệt đối không thể lấy. Bệnh tình của ta ta rất rõ ràng, tuyệt đối trị không hết. Kim Phụ lập tức không đồng ý, A Liêm, làm ta xuất viện đi. Như thế nào sẽ trị không hết? Lão Kim, ngươi sao lại có thể như vậy ích kỷ, ngươi nếu là đã chết ta cùng hoán hoán làm sao bây giờ? Ngươi cho rằng ngươi cái này nữ nhi trong mắt còn có ta sao? Nàng liền ngươi đều không muốn cứu, ngươi nếu là đã chết, nàng sao có thể sẽ quản ta? Kim mẫu lập tức khóc lên, ta mệnh như thế nào như vậy khổ? Hoán hoán, về sau ngươi liền cơm cũng chưa đến ăn, được đến trên đường xin cơm, ta ông trời nha. Kim linh rốt cuộc nghe không nổi nữa, xoay người ra phòng bệnh. Ngươi câm miệng đi. Ngươi có thể hay không làm ta ngừng nghỉ một chút, đừng lại náo loạn. Kim Phụ cũng nước mắt liên tục, ngươi là tưởng liền ta cuối cùng điểm này thời gian đều không yên phận quá có phải hay không. Kim Linh ra phòng bệnh, đi nhanh đi phía trước đi, nàng không biết có thể đi chỗ nào, nàng không biết lộ ở đâu. Phụ thân lúc này đây bệnh nặng, hung hăng đả kích nàng ý chí, nàng không biết làm sao bây giờ. Thật sự không biết còn có thể làm sao bây giờ. Linh Linh, Giang Liêm đuổi theo, ôm chặt nàng. Mẹ ngươi nói cái gì ngươi lỗ thai nghe một chút liền hảo, không nên tưởng thiệt. Ta ba, có phải hay không thật sự sẽ chết? Kim Linh tay chảo bắt lấy hắn vào áo, hắn không phải người xấu, hắn thật sự không phải, vì cái gì hắn tốt như vậy bệnh. Rất nhiều chuyện, không phải do chúng ta tả hữu. Giang liêm ôm chặt nàng, không có việc gì, không có việc gì, mặc kệ thế nào, chúng ta tấn sở hữu lực lượng thứ ba. Có phải hay không gan nổ chồng có thể, nếu có thể, ta đem ta gan cho ta ba. Chỉ cần hắn có thể sống lâu mấy năm. Kim Linh vội nói, ta cùng bác sĩ thảo luận quá vấn đề này, đến bây giờ cái này giai đoạn liền tính nổ trong gan, cũng không có gì dùng. Kỳ thật ngươi ba nói rất đúng, có lẽ xuất viện thông qua ẩm thực điều trị, có lẽ còn có thể sống nhiều một chút thời gian. Giang Liêm nói, Kim Linh khóc không thành thần, chuyện này tới quá đột nhiên, quá đả kích người, nàng thật sự không chịu nổi. Hảo, bảo bảo, hít sâu. Giang Liêm ngẫu nhiên ở hai người thân mật tình hình lúc ấy kêu nàng bảo bảo, lúc này hắn thân thê tử bên hai, tới, nhìn ta, hít sâu. Kim Linh dùng sức hô hấp, đi theo Giang Liêm tiết tấu đi, nhưng hô hấp đến cuối cùng nước mắt vẫn là ảo ảo rớt. Giang Liêm ôm chặt nàng, bên miệng vẫn luôn kêu bảo bảo, bảo bảo. Kim Linh ở trượng phu trong lòng ngực khóc thật lâu, đem hắn quần áo đều lõng ướt, Giang Liêm lấy ra khăn giấy cho nàng lau mặt tỉnh nước núi Người ba hiện tại yêu cầu ngươi, ngươi phải kiên cường, được không? Giang Liêm nói. Ấn. Kim Linh gật gật đầu. Chờ bọn họ lại trở về, Kim Mẫu đã đang đợi bọn họ. Ta hỏi qua bác sĩ, bác sĩ nói chỉ cần di giá trị gan, có thể bảo ngươi ba ba sống lâu một ít thời gian. Kim Linh, ngươi đem ngươi gan gì cho ngươi ba? Hắn cả đời đều thương ngươi hái ngươi, ngươi không thể không lương tâm. Kim Mẫu chỉ vào Kim Linh nói. Hảo, chỉ cần có thể cứu ba ba, ta đều làm. Kim Linh nói. Giang Liêm trong lòng một cổ tử tức giận thiếu chút nữa vụt ra tới. Hắn ôm sát thê tử nói, ta sẽ cho ba tìm được thích hợp gan nổ chồng Kia còn muốn chờ, ai biết khi nào có đâu. Đừng nói có thể hay không chờ đến, liền tính chờ tới rồi, người ba cũng chờ không được lâu như vậy, mà hiện tại nơi này có có sẵn. Kim mẫu không bỏ qua, nàng cần thiết cứu nàng ba, nàng nếu không cứu, ta liền đi viết báo chữ to, tìm phóng viên, làm toàn thế giới người đều nhìn xem cái này không lương tâm tiểu gian hóa. Mẹ! Giang Liêm thật sự nổi giận. Nếu ngươi muốn vẫn luôn dùng như vậy chữ tới nói thê tử của ta, ta sẽ làm ngươi lập tức biến mất. Giang Liêm, ngươi hiện tại lợi hại, cho nên ngươi dám đối với ta hô to gọi nhỏ, nhưng là ta nói cho ngươi ta cũng không sợ hãi. Trừ phi ngươi giết ta, nếu không Kim Linh phải cho hắn ba nổ trong gan. Kim mẫu biểu tình sắc bén thực. Đừng nói nữa, ta đồng ý A Liêm, làm người con cái giả đây là ta nên làm. Lại nói gan có thể tái sinh, ta cũng sẽ không có sự. Kim Linh đối trượng phu nói. giang liêm đương nhiên không muốn cho dù hắn biết gan cũng tái sinh công năng nhưng là sinh sôi từ trong thân thể lấy ra một bộ phận khí quan đối thân thể tổn hại cũng là rất lớn hắn tình nguyện chính mình nổ chồng cũng sẽ không làm kim linh đi làm cái này giải phẫu ta tìm bác sĩ nói một chút giang liêm nói xong liền đi tìm bác sĩ kim linh bình tĩnh phải về phòng bệnh kim mẫu một phen giữ chặt nàng đôi mắt hung ác ta biết ngươi trong lòng khẳng định cao hứng cảm thấy là ta báo ứng đúng hay không nhưng là ta nói cho ngươi kim linh người ba chính là đã chết ngươi cũng đến dưỡng ta ta là mẹ ngươi ngươi nếu là mặc kệ ta ta nhất định không cho ngươi hảo quá kim linh nhìn chăm chú mẫu thân mẫu thân đem nàng tâm đều thương thấu thấu mặc kệ hiện tại nàng nói cái gì chính mình đều không nghĩ đáp lại mẫu thân nói nàng sẽ không làm chính mình hảo quá nàng không khỏi cười mẹ ngươi có từng làm ta hảo quá quá kim mẫu ngần ra biểu tình lộ ra một mặt cho dạng cuối cùng không nói nữa buổi tối giang mẫu lại đây cùng kim phụ trò chuyện một chút Biết Kim Linh phải làm giải phẫu cũng có chút không cao hứng. Nhưng đây là con cái nên làm, không lời nào để nói. Bệnh viện thực mau xác nhận hảo thủ thuật thời gian. Kim Linh ấn bác sĩ yêu cầu tiêu độc, chờ bác sĩ hộ sĩ lại đây đẩy chính mình tiến phòng giải phẫu. Ai biết nàng đợi gần một giờ, cũng chưa nhìn đến bác sĩ hộ sĩ. Nàng mê hoặc cực kỳ, chẳng lẽ phụ thân phòng giải phẫu thời gian sửa lại sao. Nàng ra tới khi đi phụ thân phòng bệnh lại phát cái không, vừa lúc có cái hộ sĩ lại đây. vội hỏi phụ thân phòng giải phẫu thời gian có phải hay không sửa lại kia hộ sĩ còn cảm thấy rất kỳ quái nói giải phẫu đã bắt đầu rồi kim linh kinh hãi chính là chính là không phải an bài ta cho ta phụ thân nhổ chồng gan sao kia hộ sĩ vi lăng giải phẫu đơn thượng cho ngài phụ thân nhổ chồng gan chính là ngài trượng phu giang liêm kim linh ngốc nếu mục gà không thể tin được chính mình sở nghe được nàng vội đi phòng giải phẫu nhìn đến mâu thân mang theo đệ đệ kim gia hoán ở bên ngoài chờ mẹ Vừa rồi ta nghe hộ si nói, á liêm đi vào cấp ba nhổ chồng gan. Kim Linh vội hỏi, ta cũng là mới vừa biết, nói hắn là vạn năng huyết, cùng ngươi ba nhóm máu cũng thực xứng đôi, hắn nổ chồng cho ngươi ba cũng là giống nhau. Kim Mâu ánh mắt có chút bất thiện xem nữ nhi, ngươi nhưng thật ra có cái hảo lão công, liền loại chuyện này đều cấp thế ngươi làm. Kim Linh thiếu chút nữa thế xỉu, hắn thật gờ, hắn sao lại có thể làm chuyện như vậy. Nàng rất tưởng vọt tới phòng giải phẫu đem Giang Liêm lôi ra tới. Nàng không cần hắn thế chính mình làm như vậy sự a. Nàng tình nguyện chính mình thừa nhận như vậy cơ khổ, cũng không cần hắn thế chính mình chịu. Ngươi làm gì? Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là ảnh hưởng ngươi ba giải phẫu, ta cùng ngươi không để yên. Kim Mẫu xem nàng nhằm phía phòng giải phẫu, lập tức ngăn lại nàng. Vừa lúc Giang Mẫu cũng tới, nàng cấp Kim Linh gọi điện thoại, Kim Linh cùng nàng nói qua Kim Phụ buổi tối phải làm giải phẫu, hơn nữa con dâu còn phải cho chính mình phụ thân quên gan. Nàng nghĩ đến đế là thông gia. Lại là nhà mình con dâu làm phẫu thuật, chuyện lớn như vậy nàng không thể không tới. Mẹ! Kim Linh nhìn đến bà bà, mặt lau nước mắt đi qua đi. Ngươi không phải cho ngươi ba làm quên gan giải phẫu sao? Nay liên kết thúc. Giang mẫu nhìn đến Kim Linh, rất là ngoài ý muốn. Kim Linh nghe bà bà như vậy vừa hỏi, nhất thời nghẹn nào, chưa nói ra lời nói tới. a liêm ở phòng giải phẫu quên gan cấp lao Kim. Kim mẫu trả lời. Chương 64, Kim Linh, tình nguyện không phải. Ngươi nói cái gì? Giang mẫu sắc mặt đại biến, cảm xúc lập tức mất khống chế, vì cái gì là ta nhi tử quên cái này gan, không phải Kim Linh ngươi sao? Kim Linh, là ngươi cổ động ta nhi tử như vậy làm. Ngươi như thế nào có thể làm chuyện như vậy? Mẹ, ta Kim Linh khóc lóc lắc đầu. Này không phải hẳn là sao? Kim mẫu ngữ khí đương nhiên, bên trong làm phẫu thuật thất chính là Giang liêm nhạc phụ, hắn cưới nữ nhi của ta, quên cái gan đương nhiên. Ta tình nguyện ta nhi tử không cưới ngươi nữ nhi. giang mẫu khóc lóc nổi giận gầm lên một tiếng kim linh vô lực ngồi ở ghế dài thượng đầu dựa vào vách tường lẳng lặng lưu nước mắt kim mẫu nhất thời cũng bị giang mẫu khí thế chấn trụ nửa ngày không nói chuyện ta a liêm từ nhận thức ngươi từ cưới ngươi bị nhiều ít khổ như thế nào liền đụng phải ngươi cái này ma tinh giang mẫu khóc thương tâm muốn chết a liêm a a liêm kim linh đã không lời nào để nói nàng nhìn phòng giải phẫu nhìn chằm chằm trợt lóe trợt lóe, tới rồi rạng sáng 4 điểm giang liêm trước đẩy ra a liêm A Liêm. Giang mẫu khóc không thành tiếng. Giang phu nhân, ngài yên tâm, Giang tiên sinh không có việc gì, giải phẫu thực thành công. Gan có tái sinh công năng, hắn tĩnh dưỡng một đoạn thời gian thân thể liền sẽ khôi phục bình thường. Một cái bác sĩ cùng ra tới nói. Kim Linh xem nằm ở phẫu thuật đài trên giường Giang Liêm, hắn nhắm hai mắt, sắc mặt trắng bệnh, nàng trái tim cũng nhất chịu nhất chịu đau. Nàng đi theo cùng nhau bồi Giang Liêm vào phòng bệnh, bởi vì thuốc tê còn không có quá, tạm thời hắn còn tỉnh không được. Mẹ. Ngươi đi về trước đi, ta ở chỗ này chiếu cố hắn. Kim Linh xem Giang Mẫu khóc đỏ đôi mắt, vẻ mặt tiểu tụy liền nói. Ngươi chiếu cố hắn, ngươi như thế nào chiếu cố hắn? Ngươi muốn cho hắn đem mệnh đều cho người sao? Giang Mẫu hầm hầm quát. Kim Linh đôi mắt nóng lên, một chữ nói không nên lời. rạng sáng 7 giờ, Kim Phụ cũng đẩy ra, giải phẫu còn tính thành công, bị đưa vào thêm hộ phòng bệnh. Chờ Giang Liêm tỉnh lại, là buổi sáng 9 giờ. Khi đó thuốc tê cũng qua. Miệng vết thương càng là đau lợi hại. Kim Linh đi kim phụ phòng bệnh chăm sóc, lúc này chỉ có Giang mẫu bồi. Mẹ! Giang liêm nhìn đến mẫu thân hướng mắt, sao ngươi lại tới đây? Ta như thế nào tới? Nếu ta đêm qua không lại đây, có phải hay không ngươi đều không tính toán nói cho ta chuyện này? A liêm, ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy, làm chuyện như vậy? Giang mẫu nói xong, lại khóc lên. Ngươi như vậy tuổi trẻ, từ nhỏ đến lớn liền cảm mạo đều thiếu. hiện tại vì kim da lại muốn sinh sôi từ người trong thân thể cắt ra một miếng thì tới. Mẹ! Giang liêm miệng vết thương ẩn ẩn có chút đau, hắn chịu đựng đau ý nói, mẹ, gan là có thể tái sinh, ta chỉ cần lại điều trị một đoạn thời gian, thân thể là có thể khôi phục một chút sự tình đều sẽ không có, ngươi đừng khóc, vì một cái kim linh, thật sự đáng ra sao? Ta thật sự không nghĩ ra a ngươi tử cưới kim linh lúc sau, cả người liền cùng ma giống nhau, ngươi trong mắt trừ bỏ nàng liền không người khác sao? Giang Mẫu khóc lóc kể lể, Nhi tử, ngươi đến nhớ kỹ, ngươi không chỉ có lao Bà, ngươi còn có Hải Tử, còn có lao Phụ Lão Mẫu a. Mẹ, thật không ngươi tưởng nghiêm trọng. Giang Liêm thở dài, hắn buồn đều không nghĩ là Mẫu thân biết, cho rằng Mẫu thân đêm qua căn bản sẽ không lại đây, kia chuyện này đã vượt qua. Kim Linh lúc này tiến vào, nhìn đến Giang Liêm tỉnh lại, hai vợ chồng bốn mắt nhìn nhau, nàng trong mắt một mảnh ngầm mướt, thật lâu không thể nhúc nhích. Linh Linh, lại đây. Giang Liêm đối nàng vươn tay. Kim Linh lúc này mới chậm rãi đi qua đi, năm trượng phu tay không nói lời nào. Ba thế nào? Giang Liêm hỏi nàng. Bác sĩ nói phòng giải phẫu thực thành công, ba đến tiếp tục quan sát, xác định không cùng người gan bài xích, liền có thể chuyển nhập bình thường phòng bệnh. Kim Linh nói. Hừ. Giang mẫu nghe hừ lạnh một tiếng, nhi tử ở đây, nàng chỉ có thể chịu đựng không hé răng. Vậy là tốt rồi. Giang Liêm xem mẫu thân thái độ, mẹ, ngươi khẳng định thủ ta một đêm, ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi. Đúng vậy, mẹ, ta ở chỗ này chiếu cô A Liêm, phiền thoái ngài làm đồ tẩu đưa điểm A Liêm cùng ta quần áo đồ dùng sinh hoạt lại đây, được không? Kim Linh đối bà bà nói. Giang mẫu trong lòng tồn ngập trời lửa giận, lại sinh sôi nhịn xuống tới, cùng nhi tử nói hai câu lúc này mới rời đi. Bà bà vừa ly khai, Kim Linh nước mắt rốt cuộc khống chế không được, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi thật sự hào độc ngươi sao lại có thể làm loại sự tình này? Ta hỏi qua bác sĩ, vừa lúc ta nhóm máu là thích hợp bà. ta là ngươi trợ phu hơn nữa thân thể của ta so ngươi hảo bác sĩ nói chỉ cần điều dưỡng hảo thực mau là có thể phục hồi như cũ giang liêm hủy diệt kim linh nước mắt không khóc tiểu đồng đốc a liêm ngươi hẳn là biết ta không nghĩ như vậy ta sẽ đau ta tâm sẽ đau ta tình nguyện ta tới chịu này một đau ta như thế nào có thể làm ngươi chịu như vậy khổ ta biết ta cũng giống nhau tâm tình giang liêm ôn nhu đối thê tử nói nhưng ta là nam nhân ta là ngươi nam nhân này đau hẳn là từ ta tới chịu Kim Linh nghe xong lời này, khóc ruột gan đứt từng khúc. Có như vậy trượng phu, nàng phu phục gì cầu. Buổi sáng Giang Hoài Dương cũng tới, tự nhiên cũng biết chuyện này, hắn nhưng thật ra an ủi thê tử một phen. Thân là con rể, làm chuyện này cũng là hẳn là. Hắn là như vậy đối thê tử nói, đối nhi tử hành vi cũng cực lý giải. Chỉ là xem nhi tử không duyên cớ làm cái giải phâu ai một đau, cũng thật sự đau lòng. Thê tử cho chính mình gọi điện thoại khi, khóc cảm xúc mất khống chế. Mỗi câu đều chỉ trích nói Giang Liêm cưới Kim Linh sau chịu những cái đó khổ. Hắn nội tâm thở dài, thầm nghĩ hắn kia lánh tính tình nhi tử nhà, thâm tình lên thời điểm thật sự cái gì đều có thể làm được. Ta thật sự không có việc gì, bằng không trong chốc lát bệnh viện tới, các ngươi có thể hỏi bác sĩ. Giang Liêm đối cha mẹ nói. Giang Hoài Dương thật đúng là đánh bác sĩ nghiêm túc nói qua, Giang Hoài Dương như vậy đại nhân vật tự mình hỏi chuyện, bệnh viện viện trưởng liên cùng chủ trị bác sĩ một chút không dám chấm trễ, nghiêm túc cùng hắn giải thích trả lời. giang hoài dương công vụ bận rộn xác định nhi tử không có việc gì liền phải rời khỏi lúc đi chỉ nói về sau hành sự vẫn là muốn cùng người nhà thương lượng giang liêm cũng biết chính mình xúc động vốn dĩ liền chuyện này điệu thấp làm kết quả bị mẫu thân biết mà bị mẫu thân biết thương đương là toàn bộ gia tộc đều đã biết mấy ngày nay giang mẫu đối kim linh một chút sắc mặt tốt đều không có làm cho giang liêm mặt còn hảo biết nhi tử coi trọng con dâu đương nhiên sẽ không cấp con dâu khó coi nhưng là không nhi tử thời điểm đó là lệnh một khuôn mặt nói chuyện nửa phần không khách khí, này đó Kim Linh cũng chỉ có thể sinh sôi nhịn xuống tới. Kim phụ không có bài xích phản ứng, khôi phục tương đối hảo. Giang Liêm thân thể hảo, giải phẫu sau ngày thứ ba liền có thể xuống giường hành động. Bởi vì hắn đặc thù thân phận, bệnh viện vẫn là lại cho hắn làm một lần hoàn toàn kiểm tra, xác định lần này giải phẫu đối thân thể hắn khỏe mạnh không có bất luận cái gì mặt trái ảnh hưởng. Kim phụ biết là Giang Liêm cho chính mình quên gắt khi, thở dài nói, Linh Linh, người ta vẫn là yên tâm, người đứa nhỏ này thiện tâm. Ông trời đãi ngươi bất mãn, được một cái hảo lão công. Là, nàng gả cho một cái hảo lão công, Giang Liêm đối nàng không lời gì để nói, đối hài tử cũng rất đau thích, đối cha mẹ càng là coi trọng. Tương phản, chính mình vẫn luôn ở liên lụy nàng. Giang Liêm khôi phục thực hảo, không đến hai tuần liền xuất viện. Kim Phụ cũng vẫn luôn yêu cầu xuất viện, hắn cử tuyệt làm trị bệnh bằng hóa chất, tưởng hồi tân dương tính dưỡng. Giang Liêm vẫn luôn kiên trì ở bệnh viện quan sát một trận lại nói, lại qua một tháng, ở Kim Phụ kiên trì dưới. Vẫn là hồi tân Đương dương. kia ở Giang Liêm cùng Kim Linh cùng nhau đưa bọn họ trở về, Giang Liêm cũng thỉnh một cái săn sóc đặc biệt chiếu cố Kim Phụ. Kim Linh cũng ở ngây dại mấy ngày bồi phụ thân, thẳng đến Giang Mâu gọi điện thoại lại đây, hỏi nàng khi nào trở về. Kỳ thật ở nhà mẹ để nàng lại như thế nào sẽ vui vẻ, liền một cái mâu thân mỗi ngày đối chính mình vênh mặt hất hàm sai khiến liền đủ nàng bị. Nàng chẳng qua tưởng ở phụ thân bên người Tân Tân hiếu, nhưng trong nhà còn có hai đứa nhỏ, nàng cũng đích xác đi không khai. Ở nhà ở không đến một tuần, Giang Liêm tới đón nàng. Ngươi như thế nào tự mình tới? Hắn xuất hiện ở Kim Gia khi, Kim Linh có chút ngoài ý muốn cũng sốt ruột. Ngươi hiện tại không nên đường dài lái xe nha. Từ Thanh Dương đến Tân Dương không đến một giờ, ta rất tốt. Ngày hôm qua còn đi bệnh viện, bệnh viện nói ta gan công năng thực bình thường, yên tâm. Giang Liêm nhẹ ôm thê tử nói. Kim Linh gật gật đầu, bọn họ ở Kim Gia ăn đốn cơm trưa, liền cáo biệt Kim phụ Kim mẫu hồi Thanh Dương đi. Còn chưa tới cửa nhà. liền nghe được giang bạc bạc qua hoa, hoa khóc nháo đã nhiều ngày ngươi không ở nhà kim kim cùng bạc bạc quả thực nháo phiên thiên giang liêm nắm tay nàng vào cửa này hai nha đầu thẻ bài chỉ có ngươi có thể thu thập trụ các nàng kim linh cũng tưởng nữ nhi tưởng khẩn nàng vào cửa một cái tiểu nhân nhi liền bổ nhào vào nàng trong lòng ngực mụ mụ ngươi nhưng đem ta tưởng hỏng rồi